Chương 551, luật Tiên Tài bồi dưỡng chương 551, Lộ Tiên Tài bồi dưỡng Sanghem tần tấn công không có mùa giải trước có vẻ như vậy hung mãnh, nhưng càng thêm kéo dài. Nhìn 20 phút sau cuộc tranh tài, có bình luận viên bắt đầu thở dài lên. Trên thực tế xác thực như vậy, này không riêng là trận hình vấn đề, vẫn cùng người có quan hệ. Mùa giải trước em tần tấn công có mẹ loại này đột phá phá vỡ cục diện bế tắc lợi khí, còn có Luka cu loại này sẽ tăng như thế đại sắc khí, vì lẽ đó ở thời điểm tiến công thường thường dị thường hung mãnh, phong mưa rào bình thường đã kích phòng tuyến của đối phương sau đó bạo lực bình thường sẽ ra phòng tuyến của đối phương, thường thường tại đây dạng trong quá trình liền đặt vương thắng cục. nhìn từ góc độ này, GESU mùa giải trước chiến thuật kỳ thực không cái gì lạ kỳ, chủ yếu là dựa vào mấy cái trước sân cầu thủ siêu cường năng lực cá nhân, mà bọn họ cũng đều biểu hiện tương đương xuất sắc. mà cái này mùa giải liền không giống nhau, không có mèn, không có Lukaku, bọn họ trực tiếp uy hiếp năng lực trên lệnh rất nhiều, nhưng là kỹ thuật cũng khống chế tiết đấu trên, nhưng tăng lên. bọn họ bắt đầu không ngừng cầm bóng, không ngừng lan chuyển không ngừng tìm kiếm cơ hội một khi có cơ hội liền sẽ thẩm thấu đi vào, đụng tới khó khăn lập tức trở về thiệt, lại lần nữa thông qua chuyển bóng khởi xướng tấn công. Không như vậy hung hăng, nhưng càng thêm có thể kéo dài tạo áp lực. Reberjiner mở ra phạt góc, mạng gội giờ đánh đầu cận thành bị chặn ra. Hoa gài bệ người xung quanh xuất xa, bị Jiego ngã xuống đất bắt được. Chỉ leo cho khe, vắt đi tiếp bóng mới xuất hiện chân sút bóng, quả bóng vắng lệch đi xa nhà cột. Cách bên trong lợi thập cánh trái sau khi đột phá truyền vào trong, phía sau theo vào Reberjiner hơi hơi chậm một chút trong khoảng thời gian này, sao em liền hoàn thành như vậy liên tục không ngừng tấn công, mỗi lần tấn công uy hiếp thật giống cũng không tính là quả lớn, nhưng là mỗi lần tấn công đều có khả năng ghi bản. tấn công bản thân liền là cái tích lũy sát suất vấn đề, sở hữu tấn công đều rất khó bảo toàn chứng ghi bản, chỉ có về số lượng đi tới mới sẽ khiến cho biến chất. khả năng mỗi lần người ghi bản sát suất đều chỉ có 10 này cũng không phải nói 10 lần tấn công liền nhất định có thể đi vào một lần, mà là mỗi lần đều có 10 khả năng ghi bản, như vậy tấn công số lần càng nhiều, đi bản độ khả thi lại càng lớn. rất cơ sở xác suất luận. Điều này làm cho bọn họ tấn công đến phút thứ 22 thời điểm, dù một lần xem ra cũng không phải rất có uy hiếp tấn công, giải quyết cái thứ hai đi bàn. Zebber Júnior đổi vị đến trung lộ cầm bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, Zebber Júnior quả đoán ở khoảng cách khung thành 28m địa phương xa lên chân sút bóng. Này chân sút bóng cấp tốc bay về phía không trung, sau đó trên không trung có một cái rõ ràng biến hướng, cấp tốc bay vào không thành góc trên bên phải. Trước liên tục làm ra cứu thua Zico, lần này liền phản ứng đều không có thể làm đi ra, chỉ có thể trợn mắt quay đầu, nhìn quả bóng bay vào không thành. Bóng vào Reber Júnior, Đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm, đang kéo dài không ngừng chế tạo áp lực sau khi Southampton lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Sevilla lần này phiên phức, bọn họ lúc trước điều môn rất cao, nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Southampton. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Reber Júnior vung vậy một hồi năm đấm, sau đó cùng các đồng đội bắt đầu chúc mừng. Sevilla các cầu thủ nhưng là xoèo, một mặt khô phục. Trên khán đài Sevilla các cổ động viên nhưng là so với bọn họ thật Sao bực, Southampton các cổ động viên một bên chúc mừng, một bên lớn tiếng cười nhạo bọn họ điều này làm cho bọn họ trở nên càng thêm phiền muộn lên. Có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, Sevilla các cầu thủ biểu hiện bắt đầu càng thêm tích cực, tấn công bọn họ bắt đầu có cơ hội liền sút bóng, phòng thủ thời điểm tích cực chạy chiến đấu, tranh thủ quay rời sau hem tần tấn công tiếp đấu. Loại này không tiếp thể năng cách làm đưa đến không sai hiệu quả, sau hem tần không chế bóng tấn công tiếp đấu bắt đầu bị áp chế lại, mà Sevilla phản kích số lần cũng bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Vắt có một cước đẹp đẽ bóng, Meriño ở gùi phía trước thoáng cao hơn sang ngang, Cazorla đón lấy có một cước sút xa. Vị Cú Lở Kỳ một tay bê ra đường biên ngang, Sevilla mở ra phạt góc, Mạc Vũ giờ trước tiên đánh đầu giải bay. Ở liên tục không ngừng tấn công sau khi, Sevilla rốt cục ở hiệp một kết thúc trước hòa nhau một phần, bị Tô Độ ở đường biên đẹp đẽ thoảng qua chi lượẻo, sau đó ở chi lượẻo lại đây bước cướp trước đem bóng chuyền ra ngoài, trước tắm vào bắt sự không giữ bóng lập tức liền là một cú sút bóng, bởi vì hơi hơi dừng lại một hồi, liền sẽ bị mạ Vũ giờ hoặc là Van được chờ cái dậy. Nay chân sút bóng đánh ra cực cao trình độ, quả bóng hầu như là ép sát mặt đất bay vào không thành góc chết, Cú Lở Kỳ cứu thua cũng kém một bước. Hiệp một kết thúc trước, Sevilla đoạt về một phần. Vì gì bắt đầu điên cuồng chúc mừng, cái này đi bàn rất trọng yếu. Chỉ lạc Hậu một bóng tiến vào hiệp 2, rõ ràng muốn so với thua hai bàn thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng mà JSU rất nhanh sẽ để bọn họ biết rồi, mặc kệ là lạc Hậu một bóng vẫn là thua hai bàn, vấn đề cũng không lớn. Ở sau tần tấn công trước mặt, bọn họ đều là gặp đạt được quần quẫn không ngừng đi bàn. Hiệp 2 bắt đầu sau, JSU liền thay đổi hai người. Coutinho thay đổi cách bên trong lợi thập, để vẻ lệ thay đổi bắt đi. Southampton lần nữa khôi phục đến bọn họ quen thuộc 433 chiến thuật bên trong, chỉ có điều mùa giải trước 433 Tiền đạo cánh trái mệt càng quen thuộc ở đường biên hoạt động, mà cái này 433 thì lại đến phiên tiền đạo cánh phải đẹp bẽ lệ càng quen thuộc ở đường biên hoạt động. Điều này làm cho mới vừa có chút thích ứng sang em tần tấn công tiết đấu Cevilla các hậu vệ, lại lần nữa trở nên không thích ứng lên. Hiện một sang em tần tấn công là nguội giống như nước thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất, mà hiện tại thì lại biến thành nhanh chóng tấn công điên cuồng tiết đấu. Đẹp bẽ lệ bắt đầu liên tiếp ở cánh phải cơ bóng, sau đó dựa vào tốc độ của hắn cùng đột phá dàn hàng phòng thủ, bản thân Cevilla 352 trận hình, hai cánh phòng thủ thì có chút bất bại. Hiện tại đụng với một cái chuyên môn đánh đường biên thiên tài, vậy thì càng thêm vất vả. hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút thời gian, hầu như tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu tử nhanh như chớp ở cánh phải làm việc, đem C la đường biên chơi đùa khổ không thể tả. Sao Em tần thực sự là quá bao nhiêu năm thiên tài, đáng sợ nhất chính là JSU có thể khống chế được bọn họ, cũng có thể kiên trì mãi bọn họ. đồ đủ 16 tuổi ngay ở đội chủ lực từng có ra trận, nhưng là JSU đem hắn thuê đi ra ngoài hai cái mùa giải, sau đó ở trên băng ghế thả một cái mùa giải, lúc này mới để hắn hiện tại từ từ trưởng thành đẹp vẻ lệ như thế, ở thay thế bổ sung chỗ ngồi đầy đủ đợi hai cái mùa giải, cái này mùa giải mới bắt đầu bộc lộ tài năng, năng khiếu của bọn họ đều là không. thể nghi ngờ, nhưng là Jesu cũng không có đối với bọn họ đốt cháy giai đoạn, mà là kiên trì bồi dưỡng bọn họ. Hiện tại, rốt cục đến thu hoạch thời điểm. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, đẹp vẽ lệ tiếp tục ở đây trên không ngừng vượt phá, hắn đột phá để Sevilla phòng thủ bất chi bất dắt càng tiên hướng với phía bên phải. Liên lần sau bờ Junior tổ chức thời điểm tiến công, hắn liền đem bóng chuyển đến bên trái. Coutinho cầm bóng thời điểm thậm chí đều không ai ngay lập tức đi đến phòng thủ hắn. vì lẽ đó Coutinho chỉ là thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó lên chân phải, ở vòng ngoài cấm địa xuất xa. Cutino tuyệt sát, xuyên bất tiễn. quả bóng lại lần nữa cấp tốc bay vào không thành góc trên bên phải. Zico tiếp tục duy trì nhìn theo trạng thái. 3-1. Southampton lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. chương 552 tiêu điểm chiến trương 552 tiêu điểm chiến thế không, tử thủ đối với Sao là không có tác dụng. Reber Junior, Coutinho, trên hiệp hai cắt một cước siêu phẩm, liền sáng tạo hai cái đi bản. bình luận viên hô lớn. Mà Coutinho cũng bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. Mùa giải trước hắn bị gần đầu gặm chế trụ, ra trận sáng tạo ra hắn gia nhập Liên minh Sanghem tần sau khi tân thấp, có điều cũng làm cho hắn giải chính mình không đủ địa phương, cái này mùa giải vị trí di chuyển về phía trước sau khi, Coutinho bắt đầu phát hiện, tân vị trí, cơ hội của chính mình, trái lại càng to lớn hơn. Tìm tới thuộc về mình một khu vực, đối với cầu thủ tới nói, là khá quan trọng một chuyện. Lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế sau khi, đối với Sanghem tần tới nói, đó lấy thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều. Sevilla muốn khởi xướng phản kích, lại bị Sanghem tần bứ vàng áp chế lại lơn nữa bọn họ hiện tại phản kích đánh tới đến vậy rất đơn giản lấy đồ đủ cùng đếm bẹ lệ tốc độ cùng cá nhân kỹ thuật ở có không gian khổng lồ tình huống bọn họ liền có thể mang đến to lớn lực sát thương dưới tình huống như vậy Cevi muốn khởi xướng phản kích thì thực cũng rất khó khăn vì lẽ đó thời gian sau này bên trong bọn họ rất khó sáng tạo ra chân chính có uy hiếp tấn công mãi cho đến bù giờ giai đoạn bọn họ mới dựa vào một cái về nan về một phần lúc đó mà gối giờ ở tranh đoạt trong quá trình cùng vật phát sinh thân thể tiếp xúc bật ngã xuống đất trọng tài chính phán phạt để bóng có điều sự thực chứng minh cái này venanti phán đến có chút miếng ngưỡng, mà ở tại bọn hắn đoạt về một phần sau khi, sahem rất nhanh lại khởi sướng một lần tấn công, đẹp vẻ lệ đường biên đột phá chế tạo một cái đá phạt, reber junior đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cấm vào mạ gối giờ ngay lập tức hất đầu cơ môn, quả bóng lần thứ 4 bay vào sevilla khung thành, mạ gối giờ đưa điểm sau khi, lập tức liền đem điểm số lại lần nữa mở rộng, cái này ghi bàn kỳ thực không có gì ý nghĩa, dù sao đối phương venanti đánh vào thời điểm cũng đã là bù giờ giai đoạn, nhưng là đối với sahem tần cổ động viên tới nói, quy tắc này là để bọn họ cảm thấy đến hán diện một cái đi bàn. Ngươi muốn thiếu thua một cái bóng cũng không được, chúng ta chính là muốn cho ngươi thua hai cái bóng. Đối với cục diện như thế, Sevilla các cổ động viên cảm thấy đến căm ngất tức, mà Southampton các cổ động viên nhưng là lớn tiếng nợ nụ cười, cao giọng ăn hô. Theo trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Southampton 4-2 đánh bại đối thủ, bắt được UEFA Super Cup quán quân. Bọn họ khoảng cách tam quân Vương, cũng chỉ còn sót lại một cái club cuối Trên thực tế ở rất nhiều người xem ra, bắt được UEFA Super Cup, Southampton lục Vương, cũng đã là ván đã đóng thuyền. Bởi vì tại quá khứ trong mấy năm Trong đi Olympic quân ném mất suất Inter cùng sát suất vẫn là rất lớn. Mà Châu Âu quán quân thua trận lúc mất cùng sát suất nhưng là phi thường thấp. Mặc kệ là Inter Milan hay là Bayern, bọn họ không thể bắt được lục quân vương. Không phải ở UEFA suất Inter bị ngăn cản kích, chính là ở trong nước suất Inter bị ngăn cản kích. Hiện tại, sao em tần hai người này quán quân đều bắt được, bắt lúc mất cùng, vậy thì gặp càng thêm dễ dàng. Sự thực chính là như vậy, bây giờ có thể đối với Châu Âu đội bóng chế tạo uy hiếp, chỉ có Châu Âu đội bóng. Đây là Southampton bắt được thứ tư UEFA Super Cup. Bọn họ trước bắt được trước hai lần UEFA ở Europa League quán quân thời điểm, đều bắt được UEFA Super Cup, mà đón lấy liên tục 2 năm đều thua trận UEFA Super Cup. Mùa giải trước cầm về sau khi, cái này mùa giải lấy thêm một cái, để bọn họ khoảng cách UEFA Super Cup nhiều nhất thắng lợi ghi chép AC Milan, chỉ còn giữ lại một lần trên lệnh. Lấy Milan hiện tại gây go thành tích, Southampton vượt qua Milan, tựa hồ chỉ là một cái vấn đề thời gian, bởi vì ít nhất ở mấy năm gần đây, thực sự là không nhìn thấy Milan có thể đá UEFA Super Cup hy vọng. Liên nắm hai cái quan quân, Southampton tần tổn thất phần lớn chủ lực, lại tựa hồ như biểu hiện không có một chút nào trợn. Biểu hiện như vậy, quả thật làm cho không ít người có chút tuyệt vọng. Muốn dùng phương pháp gì mới có thể đánh bại đối thủ như vậy? Ngắm lại cũng quả thật có chút thống khổ. Trở lại nước Anh sau khi, Southampton cổ động viên tiếp tục bắt đầu điên cuồng chúc mừng, ngược lại mấy năm qua này, bọn họ chính là từ một cái thắng lợi, trưởng đi một cái khác thắng lợi. Cuộc sống như thế, đương nhiên khiến người ta cảm thấy rất là vui vẻ. Bất quá đối với Southampton tới nói, hai người này quan quân tới tay, không phải là một điểm đánh đổi đều không có trả giá trong hai chàng thi đấu này, sao em các cầu thủ đều lấy ra cực kỳ hài lòng trạng thái, nhưng mà bọn họ trước mới từ mùa giải trước tập vấn đi ra, như vậy thật trạng thái, kỳ thực là có chút tiêu hao. tiêu hao sau khi chỉ quá 4 ngày, mùa giải mới giờ giờ ở Lick, liền muốn bắt đầu rồi. không thể không nói, hiện tại UEFA Super Cup lịch thi đấu sắp xếp, kỳ thực đối với sao em như vậy đội bóng là rất bất lợi. sao vòng thứ nhất đối thủ là ở sân nhà nên chiến lấy Southampton thực lực đối đầu đắt muốn thắng bóng, quả thực không phải một chuyện khó. sao em các cổ động viên cũng vô cùng phấn khởi chờ mong một hồi thắng lợi nhưng mà ở trận đấu kết thúc thời điểm, Southampton cổ động viên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn điểm số, kết nối bọn họ không có thể thu được đắt thắng lợi. Điểm số là 1-1. mở màn 9 phút, bọn họ liền bị bắt phốt tiên tiến một bóng, mai cho đến hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, đồ đủ ở trước cửa cấp điểm, mới để Southampton san bằng tỷ số. Cái kia sau khi Southampton em có không ít vượt lại điểm số cơ hội, nhưng đều không chắc chắn trụ, chỉ có thể kết nối không thể đạt được hai môn hồng. Cuộc tranh tài này bên trong, sao em các cầu thủ trạng thái rõ ràng là có chút kém, bọn họ chạy không như vậy tích cực, trạng thái cũng không phải tốt như vậy rất hiển nhiên chính là, bọn họ ở liên tục hai trận sau khi thắng lợi, mặc kệ là thân thể trạng thái, vẫn là cầu thắng dục và vọng, cũng không tính là tốt. cái này mùa giải bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta liền rất nặng, có điều không liên quan, chúng ta vẫn là gặp xung kích quá quân. mùa giải mới, chúng ta cái gì quán quân đều muốn. jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, cái gì quán quân đều muốn, đây là rất nhiều đội mạnh huấn luyện viên trưởng đều sẽ nói, nhưng là jesu cũng hàng năm đều sẽ nói, vấn đề là hắn hàng năm thật sự đều có thể nắm không ít quán quân, vậy thì khiến người ta cảm thấy rất căng thẳng. giờ mi ở vòng thứ nhất. Đội mạnh đã dồn dập biểu hiện. Southampton tao nộ thế hòa, giống như bọn họ thảm chính là một cửa tương tự tao nộ thế hòa. Chelsea, MU, Man City đều thắng được thi đấu. Liverpool nhưng là ở sân khách 4-3 đánh bại Arsenal, mẻn thể hiện xuất sắc. Cứ như vậy, các đội mạnh biểu hiện cũng đều xem như là thể hiện ra tích cực trạng thái. Mà ở vòng thứ hai bên trong, thì lại lại gặp có một hồi tiêu điểm cuộc chiến. MU tọa chấn sân nhà đá với Southampton. mujino ở Chelsea sa thải sau khi lại một lần cùng Zidane giao thủ. Không thể không nói, loại này danh xoáy xuất lĩnh đội mạnh trong lúc đó đối kháng. Mới giỏi nhất hấp dẫn mọi người chú ý tuy rằng MU mùa giải trước biểu hiện so với sang em tần chiến lệ không ít, nhưng mà cái này mùa hè tiến cử bãi ly, Lukaku, 3 như vậy đỉnh cấp cầu thủ, MU đội hình xác thực đã tăng lên tới một cái tương đương mức độ. Phải biết ba người này gộp lại, đầy đủ bỏ ra MU tiếp cận 200 triệu bảng Anh. Bỏ ra nhiều như vậy tiền, đương nhiên phải có tốt hiệu quả mới được. Chương 553, Mujino cùng MU chương 553, Mujino cùng MU đối với cổ động viên Manchester United tới nói, Mujinho tiền nhiệm, đương nhiên là cho bọn họ mang đến hy vọng hoàn toàn mới. Dù sao ở Ferguson về hưu sau khi, bọn họ mấy năm qua trải qua quá thảm, mặc kệ là ở MS vẫn là ở Van Gaal xuất lĩnh dưới, bọn họ liền bốn vị trí đầu đều không đánh vào được, cùng Ferguson xuất lĩnh đội bóng chưa từng có liên tục 3 năm không có bắt được tờ giờ mi ở lịch quán quân tình huống so ra, liên tục 3 năm tiến vào không được bán kết, chuyện này quả thật chính là một cái sỉ nhục. Dưới tình huống như vậy, Nô đến, quả thực có thể để cho đám cổ động viên Manchester United cảm thấy đến nhìn thấy hy vọng. Dù sao Nô tiếng tăm rất lớn, trình độ đủ cao, hán phòng thay đổi bên trong tay sắt thống trị cũng rất nổi danh. Đối với cổ động viên Manchester United tới nói, tự nhiên là cảm thấy đến như vậy vấn luyện viên trưởng càng thích hợp một ít, dù sao Ferguson lúc đó cũng là như vậy phong cách. Bọn họ vô cùng hy vọng có thể có cái kế tiếp Ferguson. Southampton đến Manchester là ở sau năm ngày, mấy ngày nay bọn họ đều ở điều chỉnh trạng thái, trên một vòng tình trạng của bọn họ xác thực không tốt lắm, cái này cũng là ZESU vì mặt sau thi đấu biểu hiện càng tốt hơn một loại điều chỉnh, hiện tại Southampton, cần chính là thời gian. Có điều mở ưu đồng dạng cần thời gian, bọn họ cái này mùa hè tiến cử trọng yếu cầu thủ tuy rằng chỉ có bốn cái nhưng là bốn người này, nhưng trọng yếu vô cùng cần dung hợp lại cùng nhau mới có thể chân chính phát huy xuất sắc. Vòng thứ nhất bọn họ thắng lợi, càng nhiều chính là dựa trước chàng các cầu thủ năng lực cá nhân, ra, Juni cùng Mata cắt tiến vào một bóng, Lukaku nhưng là hoàn thành rồi hai lần kiến tạo, toàn thể trên, bọn họ cũng cần thời gian nhất định. Bất quá bọn hắn hiện tại trước sân đội hình, xác thực đã rất xuất sắc. Giữa sân có Fellaini, Pogba, Mkhitaryan, Hazard, Mata, tiền đạo có Inza, Juni, Lukaku, Martial, Rashford, từ toàn thể đội hình tới nói, có thể tán thưởng tay như mây Điểm cấp cầu thủ rất nhiều. Đương nhiên, bất cứ lúc nào, cầu thủ tốt nhiều hơn nữa, cũng phải có toàn thể phối hợp còn có tâm thái thống nhất. Đối với một nhánh đội bóng tới nói, muốn hình thành sức chiến đấu, xưa nay liền không phải cầu thủ tốt có thêm liền có thể giải quyết, giữa bọn họ với nhau tính cách hợp ý, đặc điểm thống nhất, thậm chí là trên sân quen thuộc có hay không nhất trí, đều có rất lớn nhân tố. Thật giống như hiện tại bọn họ trước sân mấy người, là vây quanh ít ra đến đá, vẫn là vây quanh Lukaku đến đá, thậm chí là vây quanh Pogba đến đá, này đều là một vấn đề. Mujinho phiền phức còn ở phía sau đây. Lão tướng là mới gia nhập liên minh. Người trẻ tuổi nhưng là trước ngay ở trong đội, hiện tại là Juni vẫn còn, chờ Juni lúc nào trạng thái triệt để trượt hoặc là rời đi, M.U. trong đội gặp so với hiện tại náo nhiệt gấp một bản lần. Jesu cười nói với vợ Những này kỳ thực cũng không phải là không thể giải quyết vấn đề. Vợ nèo lì sau khi suy nghĩ một chút nói. Đúng đấy, không phải là không thể giải quyết vấn đề, liền xem M.U. tầng quản lý có phải là muốn giải quyết. Jesu cười thần bí. Có ý gì? Vợ nèo lì sướng sốt một chút. Cổ động viên Manchester United hy vọng có cái kế tiếp Ferguson, những cái khác đội bóng không hy vọng có cái kế tiếp Ferguson, nhưng là người đoán tối không hy vọng xuất hiện cái kế tiếp Ferguson, là cái gì người. GESU bỏ xuống một câu nói, sau đó đi tới sân huấn luyện. Đây là thi đấu trước một lần cuối cùng huấn luyện, các cầu thủ trải qua nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, trạng thái khôi phục không ít, chính đang gào gào kêu phải cho M.U một cái đẹp đẽ. M.U bên trong bọn họ trước đồng đội cũng không ít, trước đi có Blai, Lukesor, gì ăn, cái này mùa hè đi có Lukaku cùng Bailly nếu như mujino đem bọn họ đều dùng tới lời nói, vậy thì là thủ phát tiếp cận một nửa là trước sang em tần cầu thủ. Các đội viên cũng muốn cho mình trước đồng đội một cái đơ đẽ, chứng minh chính mình lưu lại là đúng, mà mới gia nhập liên minh các cầu thủ thì lại muốn chứng minh một hồi, chính mình so với rời đi những người kia càng xuất sắc. Nhìn Jesu đi tới sân bóng bóng lưng, vợ mèo lì đăm chiêu, không muốn nhất xuất hiện cái kế tiếp phơi diệu sân. Là cái gì người đâu? Cái khác câu lạc bộ đương nhiên không muốn, nhưng là thật ra cũng không có gì, chỉ có thể đao thật thương thật làm là được rồi. Đơn giản chính là nhiều cái cướp quán quân đội ngũ, ngược lại hàng năm đều muốn cướp. Nhưng mà thật sự có một cái Turner Ferguson xuất hiện lời nói, lợi ích thương tổn to lớn nhất, trái lại là M.U tầng quản lý a. Nhìn từ góc độ này, bọn họ mới không muốn xuất hiện một cái tân Davidson. Phải biết Ferguson không về hưu thời điểm, hắn ở M.U địa vị không thể lay động, hơn nữa đội chủ lực chính là hắn năm giữ, Kim Đâm công nước vào rồi không tiến bảo, hắn có thể không muốn cầu quá nhiều chuyển nhượng tài chính, nhưng là từ dẫn viên đến bồi dưỡng, toàn bộ là do hắn một mình ôm lấy mọi việc, cái khác câu lạc bộ cao quản ở thương mại ở ngoài, chỉ dùng làm một chuyện Cho Ferguson phê chuẩn chuyển lượng dự toán là được rồi. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là để các giám đốc điều hành ít đi bao nhiêu thao tác chỗ trống. Thật vất vả Ferguson về hưu, nếu như trở lại cái Ferguson. Chuyện này quả là chính là ác động. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau khi, vợ nèo thì chỉ có thể cảm thán, chính trị, quả nhiên là rất phức tạp một chuyện. Có điều điều này cũng không phải hắn cần cân nhắc sự tình. Dù sao Sangheamton không có như thế việc phức tạp, câu lạc bộ các giám đốc điều hành sát thực chỉ có thể quan tâm chính mình phận sự sự, không có ai gặp ngu đến mức tìm GSU -E muốn quyền, muốn tử GSU -E trong tay chia lại chuyển lực cùng kiến đội sự tình. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Đối với Mujino ở Sangheamton dạy học, GSU -E kỳ thực cũng không coi trọng, hắn biết Mujino là một cái đỉnh cấp huấn luyện biến trưởng, nhưng mà hắn dạy học phong cách vẫn như cũng là đối lập ra một chút phong cách, chú ý quyền uy cùng toàn đội một lòng, cách làm như thế đương nhiên không có vấn đề gì, ở có tuyệt đối lực trưởng không thời điểm, có thể rất tốt đem toàn đội bệnh thành một sợi dây thừng nhưng là một đời mới cầu thủ càng có cá tính càng coi trọng tự mình nếu như ngươi thật sự có tuyệt đối quyền uy có thể áp chế lại bọn họ vậy dĩ nhiên dễ bản thật giống như Jesu như thế ở sang em tần nói 102 không hai tình huống cầu thủ trẻ coi như lại có thêm cá tính cũng trước tiên cần phải ngoan ngoãn nghe lời nhưng mà Mu có thể có như vậy quyền uy tính sao hắn năng lực cá nhân đương nhiên là có nhưng là Mưu Tần quản lý sẽ không cho hắn như vậy quyền uy tính lại đỉnh cấp huấn luyện biến trưởng nói trắng ra cũng chính là một người khi hắn không thể đại biểu câu lạc bộ cao tầng thời điểm quyền uy của hắn dĩ nhiên là sẽ không được Mà Muji bản thân tồn tại, rồi cùng câu lạc bộ cao tầng là phản lại, nhất định không phải tương đồng lợi ích. Dưới tình huống như vậy, hy vọng câu lạc bộ cao tầng có thể giúp hắn học thuộc lòng sách, cái kia thật là có chút nghĩ quá nhiều. Cẩn thận ngấm lại, Mois cùng Van Gaan làm sao không phải là như vậy? Không có dòng chính, tầng quản lý cũng không nâng đỡ, ở đội bóng bên trong được chống đỡ, dĩ nhiên là gặp ít đi rất nhiều. Chỉ có điều Muji năng lực chỉ huy vẫn là rất xuất sắc. Nếu như Sanhem thần không cố gắng ứng đối cuộc tranh tài này lời nói, nói không chắc vẫn có lật tuyển trong mương cơ hội. Vậy thì đến so sánh tấn công đi. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ trương 554 tính cách xung đột trương 554 tính cách xung đột sân bóng châu tra không còn chỗ ngồi mujino xuất lĩnh mu bắt được hai môn hồng sau khi các cổ động viên kết nối hạ xuống thi đấu thì càng thêm chờ mong dù sao trên một hồi thi đấu đánh cho cũng là rất đẹp vài tên tân viên bên trong liền buốt ba không ra trận mặc kệ là ít ra Lukaku vẫn là bại lì biểu hiện đều tương đương không sai chứng minh mujino dẫn viên ánh mắt vẫn là rất xuất sắc tại quá khứ trong mấy năm mu thành tích không được đáng cổ động viên manchester united từ từ, từ đến ra một cái kết luận vậy thì là mu thực lực tổng hợp không đủ Trước đây có vẻ rất mạnh, là bởi vì Ferguson ở, Ferguson hiệp xi si măng cái gì đội đều có vẻ rất mạnh. Mà hiện tại, bọn họ rốt cục nắm giữ đỉnh cấp cầu thủ. Mà cuộc tranh tài này đang nhìn đến thủ phát sau khi, bọn họ phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Mujido hiển nhiên rất rõ ràng các cổ động viên muốn chính là cái gì. Vì lẽ đó trong trận đấu, Mujido phái ra hắn toàn bộ chủ lực đội hình. Thủ môn Ledesy, hậu vệ Valencia, Lukeso, Bailey, Blair, giữa sân Petlany, Copa, mở ta gì ăn, tiền đạo Junyi, Itza, Lukaku. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái sở hữu cầu thủ tốt đều lên sân đội hình. Trên ghế dự bị còn ngồi Mata, Hézera, Maso như vậy hảo thủ. Maríesu cuộc tranh tài này thủ phát, lại có chút bình thản. Thủ môn cú là kỳ, hậu vệ cản sẽ lộ, trí lẻo, mạ gửi giờ, Vanek, giữa sân Mati, hoa Cái bên người, Zebruino, tiền đạo Cutino, đủ đủ, đẹp bẽn vắt đi ngồi ở trên ghế dự bị. Chúng ta năm cái bộ hạ cũng làm thủ phát, liền không sợ ta đối với bọn họ càng quen thuộc sao? Maríesu cùng Mujino nắm tay thời điểm hỏi một câu bọn họ đồng dạng đối với người cầu thủ cũng rất quen thuộc. Mujino trả lời nói, "JESU cười ha ha, không nói thêm gì, mà là buông tay ra." Muzino rõ ràng, đối với hắn ở MU dạy học tới nói, đối với Southampton tần thi đấu chính là một cái thử thách. Có thể đánh bại tần lời nói, như vậy đón lấy cuộc sống của hắn liền sẽ càng dễ chịu, dù sao tuy rằng hắn tại đây chim ở U bên trong cũng không có đặc biệt gì quần uy, nghiêm chỉnh mà nói hắn bộ hạ cũ chỉ có một cái ít già, mà ít ra bản thân đặc điểm cùng tính cách, nhất định hắn sẽ không ở trong đội có quá nhiều bằng hữu. Cái này bộ hạ cũng để hắn ở trong câu lạc bộ cấp tốc thu được lượng lớn chống đỡ, cũng không có quá nhiều tác dụng. Mà Pogba Lukaku mọi người mặc dù là hắn mua lại, nhưng mà trên thực tế ngoại trừ Lukaku cùng bãi lì là hắn khâm điểm ở ngoài, Pogba nhưng là mở ưu tầm quản lý muốn, bởi vì lúc đó Pogba miễn phí rời đi, là Ferguson dạy học thời điểm phát sinh, hiện tại bọn họ mua về, trên thực tế cũng là một loại bất tri bất giác bình định nếu như đón lấy Pogba thể hiện xuất sắc, liền đủ để chứng minh tầm quản lý anh minh cần có. do đó cũng nho nhỏ chứng minh một hồi, Ferguson cũng có sai lầm thời điểm, một chúc cái sân thần tính tức ra ngoài, vẫn là lời kia, GES phán đoán không sai, từng bước tiêu trừ Ferguson đối với MU ảnh hưởng, chính là mở tầng quản lý hiện tại chuyện cần làm. Vì lẽ đó Mujinho muốn xây dựng lên quyền uy, phải thắng được một ít tương đối trọng yếu thi đấu, dùng thắng lợi đến xây dựng lên quyền uy, bất kỳ cầu thủ dù sao vẫn là hy vọng có thể bắt được càng nhiều vinh dự, ở vinh dự trước mặt, bọn họ đồng ý trả giá rất nhiều đồ bận. Đây chính là Mujinho am hiểu sự tình. Đương nhiên, ở bắt được vinh dự sau khi, Mujinho yêu cầu nghiêm khắc cùng Hà khắc thái độ, cùng với ôm công tại trên người chính mình cách làm đều là sẽ làm các cầu thủ không chịu được, vì lẽ đó mỗi lần hắn năm thứ ba cũng dễ dàng có chuyện. Dù sao đại gia vì cùng chung mục tiêu đi tới thời điểm, có chút vấn đề gì đều có thể nhẫn, chờ mục tiêu đạt thành rồi lại muốn nhẫn, rất nhiều người liền không muốn, cái này cũng là nhân chi thường tình. GESU ở phương diện này là tốt rồi không ít, dù sao hắn không cần trang bước, sở hữu thực tế lợi ích vốn là hắn, vì lẽ đó hắn đều có thể có vẻ rất hào phóng, nhường công lao cùng bình quang cho các cầu thủ đều phân, đồng thời đối ngoại cũng không keo kiệt chính mình đối với các cầu thủ khích lệ, thậm chí có thể khiêm tốn nói chính mình không hề làm gì cả. Toàn bộ là cầu thủ Công Lao. Ngược lại cũng sẽ không thật sự có người lớn là Công Lao của hắn. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi, trước tiên mở bóng mở U lập tức phát động tấn công. Qua lại lan truyền sau khi, quả bóng đi đến quốc ba dưới chân, hắn bấm bóng phía bên phải khởi sướng truyền dài, Lukaku bắt đầu ra tăng tốc độ đột phá, có điều chi liệu bắt đầu theo sát Lukaku gia tốc, tốc độ của hắn không so với Lukaku chậm, đồng thời cũng không có kể sát Lukaku. Bất hòa thân thể hắn đối kháng, hắn liền không có cách nào dùng thân thể bắt nạt chính mình, mà ở hắn cầm bóng sau khi lưu ra một điểm khoảng cách đến phòng thủ hắn, như vậy hắn đột phá, liền sẽ có vẻ kém rất nhiều. Lukaku thuận lợi nhận được bóng, nhưng mà hắn cũng xác thực không có đột phá không gian, hắn thân thể tố chất xuất sắc, tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng không kém, nhưng là tương đối kém kiến thức cơ bản để hắn đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch cầu thủ phòng ngự thời điểm, liền sẽ có vẻ kém rất nhiều. Vì lẽ đó đối mặt tuổi trẻ trí lều, Lukaku không thể hoàn thành đột phá, hắn chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ tiến sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Edza trung lộ nhảy lấy đà, không thể đẩy đến quả bóng, quả bóng bay đến phía sau, Cản sẽ lô cầu bóng. Sao Hempton bắt đầu phản kích? Ít ra phất, phất tay, cảm thấy đến cái này chuyển bóng trình độ có chút thấp, Lukaku cũng không có đáp lại, mà là chính mình chạy về. Dô mê dẫu tính cách là cái gì ngươi biết không? Đem tình cảnh này thu hết đấy mắt gì e quay đầu che miệng hỏi vợ nèo lì một câu. Vợ nèo lì đương nhiên rõ ràng. Hắn tính cách xem ra rất thoải mái, nhưng là trên thực tế nội tâm là có chút tự ti. này cùng hắn nèo khó xuất thân có quan hệ, vì lẽ đó người khác đối với hắn có phải là thật hay không tôn trọng, hắn có thể cảm nhận được. Vì loại này tôn trọng hắn có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể tự đáy lòng tiếp nhận đối phương trở thành bằng hữu của hắn, nhưng là một khi hắn nhận ra được đối phương không tôn trọng chính mình, lửa giận của hắn sẽ không khống chế được. Bọn thì trả lời nói, nói không sai, vì lẽ đó hắn cùng ít ra trong lúc đó, nhất định sẽ phát sinh xung đột. GSU -E cầm rơ rơ lên. Bọn Leo Lý yên lặng bắt đầu. Ít gia là một cái rất có cá tính cầu thủ, hắn rất nhiều nói đều thành chơi chữ, nhưng mà trên thực tế, hắn cũng là một cái rất yêu thích dùng dẫm người khác phương thức đến vùng chính mình cầu thủ, hắn những người chơi chữ, tinh tế vừa nghĩ hầu như đều là ở làm thấp đi người khác, sau đó nâng lên chính mình. Tính tình như vậy người, rất khó đối với người khác có tôn trọng cái gì, không mẫn cảm người khả năng không phát hiện được, nhưng là Luca cu loại tính cách này người, không thể không phát hiện được. Vì lẽ đó hai người kia tiếp tục kéo dài lời nói, nhất định sẽ có mâu thuẫn. Tuy rằng này cùng cuộc tranh tài này có thể không có quan hệ gì, dù sao bọn họ mới làm đồng đội, nhưng là ở trong khoảng thời gian sau đó, như vậy xung đột, liền nhất định sẽ phát sinh. Nếu như phát sinh nội loạn, như vậy mở ứ cái này mùa giải thành tích, liền rất khó đối với Sam tần loại này cấp bậc đội ngũ tạo thành nguy hiểm theo cái này mùa hè tỉnh tập trung vào cao nhất câu lạc bộ, MU nếu như thành tích không được, cái khác đội ngũ, dĩ nhiên là ung dung một ít. Chương 555, JESU quy hoạch chương 555, JESU quy hoạch quốc 3 ở giữa sân đẩy náe Reber Børre đội khách các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng xuýt, trọng tài chính cảnh cáo quốc 3 một câu, Cop3 gật đầu, sau đó lui trở lại. Sao tần thu được một cái khoảng cách khung thành 25m xa đá phạt trực tiếp. Đợt vì lớn tiếng chỉ huy bức từ người, vị trí này đá phạt rất nguy hiểm, hơn nữa Coutinho cùng Reber đá phạt trình độ cũng cực kỳ Trước một trận, Coutinho còn mới vừa dùng đá phạt đạt được ghi bàn. Có điều tốt ba vừa nãy phạm vi cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Reba Junior vừa nãy đã muốn đột phá đến càng có uy hiếp vị trí. Một khi hắn tiến vào vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, mặc kệ là hắn suốt bóng đột phá vẫn là chuyển bóng, đều sẽ mang đến to lớn uy hiếp. Reba Junior cùng Coutinho đồng thời đứng ở bóng trước. Hai bên tựa hồ cũng chuẩn bị đến chủ phạt như thế. Đời thì biết, trong bọn họ luôn có một cái là động tác giả. Mình có thể làm ra đúng lúc cứu thua, kỳ thực đã được rồi. Làm trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi sau khi. Khoảng cách càng gần hơn Zeburiner đột nhiên bay lên một ước. Hắn này một ước, nhưng cũng không là sút bóng, mà là trực tiếp bấm bóng đến bức tường người sau, vùng cấm tới gần bên trái địa phương. Ở nơi đó, đồ Đủ đã ra tốc, cao tốc xuyên bảo. Ở hắn nhằm phía quả bóng điểm đến thời điểm, bài lì đã xoay người lại, hắn cùng Luke so hai bên trái phải vây công quả khứ. Hai người bọn họ tốc độ đều không chậm, tuy rằng đồ Đủ trước cắm vào rất đúng lúc, Zeburiner chuyển bóng cũng coi như được với là vừa đúng, nhưng là chỉ cần Đỗ Đủ dừng lại bóng. Như vậy hắn cùng Luka so là có thể từ hai bên vây công, đến thời điểm đổ Đủ sẽ không có cái khác bất kỳ suất bóng chỗ trống. Đáng tiếc chính là, Đỗ Đủ cũng không có dừng bóng. Nghe rơi xuống quả bóng, hắn vung lên chân trái của chính mình, sau đó trên không trung không giữ bóng trực tiếp đem bóng dùng sức giật đi ra ngoài. Quả bóng thẳng tắp bay ra ngoài, sau đó một đầu đâm vào khung thành bất gần. Đối mặt cái này khoảng cách gần đại lực sút bóng, tốc độ nhanh, góc độ điều, dù cho đỡ ghi là một cái đỉnh cấp thủ môn, hắn cũng không thể làm ra phản ứng chút nào. Làm lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm, Đỗ Đủ mở ra hai tay sau đó liền chạy ra ngoài sân bóng Âu cha Phót trong nháy mắt liền yên tĩnh lại đồ đủ bọn tới sang em tần phan bóng đá vị trí dưới khán đài mở ra hai tay sau đó trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng la hoa nha này thật đúng là một cái đặc sắc bổ ly. có thể đánh ra loại này sút bóng giải thích đồ đủ hiện tại trạng thái tốt vô cùng không thể không nói sang em tần đều là có thể tìm tới một cái mang đến lượng lớn ghi bàn cầu thủ làm bật sau khi có ghi rút ghi rút sau khi có ben kết sau khi có xa dễ dễ sau khi có vắt đi vắt đi sau khi có lukaku mà hiện tại 19 tuổi đủ đủ cũng bắt đầu nhận ca Zsu -e đối với đội bóng quy hoạch thật là khiến người ta thán phục. Đồ đủ vỗ tay, không thể không nói cái này mùa hè sau khi, đồ đủ biểu hiện cũng cho hắn to lớn kinh hỉ. Trận nào cũng ghi bàn không nói, trạng thái còn cực kỳ xuất sắc, mặc kệ là thủ trả về là thay thế bổ sung, đều có thể có ổn định phát ra. Hắn muốn là ở để cho chạy mẹn cùng Lukaku sau khi là có chút bận tâm, vì lẽ đó hắn lưu lại bắt đi, có như thế một cái tiền đã ở, như vậy những người khác nhận ca liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, không nghĩ đến bắt đi bởi vì tham gia ở đâu, mùa giải bắt đầu trạng thái không được trái lại là đội đủ một hồi liền thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, tựa hồ lập tức liền có thể nhận ca. Jesu đối với đội bóng quy hoạch là không sai, nhưng là đội đủ biểu hiện, sát thực cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. đương nhiên vào lúc này vẫn là cần khỏe mạnh bảo vệ hắn, không thể đối với hắn đốt cháy giai đoạn. Sao em tần đạt được dẫn trước sau khi, mở ú trên dưới nhưng là không phục. Từ góc độ này tôi nói, Mujino đến sát thực cũng sát thực thay đổi một chút đồ vật, chí ít hắn tiến cử cầu thủ phần lớn là kiêu căng tự mãn, vào lúc này nhất định sẽ phấn khởi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mở khởi sướng mãnh liệt tấn công, ít ra bắt đầu càng nhiều cầm bóng. Muốn nói mở này ba cái tiền đạo, kỹ thực đều có lùi lại cầm bóng năng lực. Hơn nữa dưới chân kỹ thuật cũng đều rất tốt, còn có mạnh mẽ lực súng kích, chỉ cần tổ hợp thỏa đáng, như vậy nhất định sẽ có to lớn uy lực. Rất nhanh, ít ra ngay ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đột phá, hắn dùng thân thể mạnh mẽ xông ra cạn sẽ lộ phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, theo vào bước ba không giữ bóng trực tiếp sút bóng, ở ma tiếp quấy dưới đánh cao. Ngay lập tức bọn họ đến rồi lần thứ hai tấn công, Luka ở cánh phải đột phá, sau đó chuyển cho tiếp ứng Juni. Zuni phân đến trung lộ, mở khi Tazi tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, lập tức lên chân sút xa, này chân sút xa chất lượng tương đương cao, cú lở kỳ cấp tốc chuyền bước, sau đó đem bóng hiểm hiểm bay ra sà ngang. Zuni mở ravarphi góc, quả bóng bay đến phía sau, Lukaku bộ lại bị đúng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn mà gùi giờ dùng thân thể đem bóng răng giữ. Bị mở công liên tiếp ba lần, Southampton cũng lập tức liền khởi xướng một lần phản kích, đẹp mẹ lệ ở cánh phải phản biệt vị thành công, đem Lukaku so bỏ lại đằng sau, Bailey vội vàng lại đây bọc lót, đẹp mẹ lệ một cái dừng cần cốc, sau đó sẽ thứ ra tốc, tránh ra một cái chỗ trống đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đồ Đô ở trung lộ hư lắp một súng, quả bóng nhưng từ hắn đỉnh đầu bay qua. Phía sau theo vào Coutinho không giữ bóng trực tiếp xuống cồn, quả bóng thoáng cao hơn sang ngang. Lần này tấn công, để MU các cầu thủ hoang sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Có điều rất nhanh, bọn họ liền lại lần nữa khởi sướng một lần có uy hiếp tấn công, đổi bị đến cánh trái phút ba nhận được mở khi Tajian phân bóng, sau đó hắn đem bóng đường chéo chuyển đến bên trong vùng cấm. Phía sau Lukaku ra sức nhảy lấy đà đánh đầu chuyển ngang, quả bóng đi đến trung lộ, ra đang chạy quá tình huống, quả đoán xoay người móc câu. Nhưng mà dưới tình huống như vậy. Van Đức nhưng làm ra một lần đặc sắc giam giữ. Quả bóng bay ra ngoài thời điểm, Van Đức liền đúng lúc xuất hiện ở ít ra suốt bóng con đường trên. Quả bóng đánh vào trên người hắn, thay biến hướng, bay ra đường biên ngang. Làm tốt lắm. Cú lờ kỳ đem Van Đức lôi lên, nếu không là Van Đức lần này đúng lúc giam giữ, hắn rất khó ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong làm ra phản ứng. Jesu gật gù, Van Đức tác dụng khá quan trọng. Ở phía sau hàng phòng thủ trên, hắn chính là phụ trách tổ chức hàng phòng thủ người kia. Hơn nữa hắn thân hình cao lớn đồng thời, phản ứng còn cực kỳ nhanh nhẹn. Loại sức mạnh này cùng tốc độ gồm nhiều mặt hậu vệ kỳ thực tương đối khó được. Hàng phòng thủ có thể ổn định, cái này mùa giải biểu hiện liền sẽ có sức lực. Có điều MU tấn công sát thực cũng không sai, chí ít hiện tại trước sân mấy cái cầu thủ tuy rằng độ thành thạo không cao lắm, nhưng mà giữa bọn họ với nhau tạm thời không mâu thuẫn gì, lấy năng lực của bọn họ, dù cho là phát huy chính mình năng lực cá nhân, cũng có thể va chạm ra không sai nỗ lửa. Đây chính là ngôi sao bóng đá sức mạnh, chỉ có điều biểu hiện như vậy đương nhiên sẽ không kéo dài. Đón lấy nếu như bọn họ toàn thể chiến thuật có thể vận chuyển lên, cái này mùa giải MU sẽ rất đáng sợ. Nhưng mà ZEUS nhưng cảm thấy thôi, sau đó nói bất định mâu thuẫn của bọn họ, liền muốn bắt đầu bạ phát. Chương 556 bắt đầu phòng thủ hữu dụng không. Chương 556 bắt đầu phòng thủ hữu dụng không mở ưu lương cao các ngôi sao bóng đá ở hiệp một chứng minh bọn họ vẫn có giá trị. Ở cùng sang em tần dây dưa sau một khoảng thời gian phút thứ 36 bọn họ rốt cục san bằng tỷ số. Luka ở cánh phải cùng Valencia liên tục một cước ra bóng sau đó đem bóng đâm chuyển đến đường biên đổi bị đến đường biên Juni tiếp bóng sau chuyển vào trong quả bóng trên không trung vẽ ra đẹp đẽ đường vòng cùng, cúp ba vọt tới phía trước hấp dẫn bàn được sự chú ý mà ở phía sau điểm đối mặt đồng thời nhảy lấy đà mạ Ít ra mạnh mẽ rửa vào chính mình bật nhảy ưu thế, cướp ở mạ gội giờ đỉnh đầu một chút. Trước tiên cướp được điểm đến, bắt đầu công môn, cấp tốc biến hướng quả bóng, vọt vào sang hem tầng cung thành. Đáng cổ động viên Manchester United rốt cục bắt đầu điên cuồng hò hét. Bọn họ chờ đợi chính là thời khắc này. Trước sân mấy cái hảo thủ trong lúc đó phối hợp, đạt được bản. ghi bàn. Ghi bàn sau ít ra bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Hắn cái này mùa giải bắt đầu tới nay trạng thái cũng tương đối tốt. Hiện tại thành MU bắt đuổi, mang theo MU đi tới. Này vốn là hắn hy vọng sự tình. Mujiro cũng bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Jesu nhưng là lắc lắc đầu. Loại này ngôi sao bóng đá phát huy, rất khó đối phó. Có điều cũng không cần quá để ý không sai. Đón lấy hắn ở phòng thay đồ bên trong, cũng là nói như vậy. Để hắn ít ra đi giàn mặt, hắn có thể đi vào mấy cái bóng. Chúng ta tấn công đánh cho càng tốt hơn một điểm là được. MU phòng thủ kỳ thực vẫn còn có chút vấn đề, trung vệ trên bọn họ thiếu hụt một cái vững vàng có thể bọc lót trung vệ. Hai cánh càng am hiểu tấn công mà không phải phòng thủ, giữa sân cũng đều là tấn công cầu thủ, thiếu hụt bảo vệ. Dưới tình huống như thế, bọn họ phòng thủ gặp có vẻ rất yếu đuối dùng tấn công giết chết bọn họ. Southampton các cầu thủ dồn dập gật đầu, xác thực, hiện một không ít thời gian trong Southampton là có chút bị động, loại này bị động vốn là không quá bình thường, dù sao Southampton am hiểu chính là tấn công, mà không phải phòng thủ. Lấy ưu tấn công thủ môn năng lực, cho bọn họ nhiều như vậy tấn công cơ hội, chính là trở thất bại đây. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Southampton tấn công bắt đầu từ từ có khởi sắc, cản sẽ lộ đường biên chuyển vào trong rơi xuống phía sau, Coutinho bắt đầu công thủ môn bóng đỉnh tiến vào khung thành, trọng tài biên cũng đã trước tiên lên cờ xí, Coutinho trước cắm vào quá nhanh, về vị Ở sang em tần lần này đi bàn bị thổi đi sau khi bọn họ dự định tiếp tục khởi sướng tấn công, nhưng mà mở tấn công nhưng lại lần nữa có hiệu quả. Ở giữa sân liên tục lan truyền sau khi mở khi đem bóng chuyển cho kiến tạo tiến lên Lukeo, Lukeo dẫn bóng đột nhập vùng cấm, cản sẽ phá hoại thời điểm lại không đã đến bóng mà là đá đến Lukeo, trọng tài chính quả đoàn phán phạt về bóng. Cái này cũng là penalty. Jesu ở đây một bên mở ra hai tay, cản sẽ sắt thực xem như là một cái phạt vi, nhưng đối phương lần này tấn công vốn là cũng không uy hiếp gì à ở sang em tần phan bóng đá phiền muộn trong ánh mắt, ít ra đứng lên chấm phạt đền, Lukaku kuxoael đứng ở bên sân, hắn venanti trên căn bản là bách phát bách trúng, đáng tiếc chính là, mujinno khâm điểm người đá venanti là ít ra, có điều cái này venanti ít ra cũng không có sai lầm, hắn một lần là xong, đem bóng ghi bản không thành góc chết, sau đó sẽ thứ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Hai trận ba bóng, ít ra gần nhất trạng thái quá tốt rồi, mùa giải trước hắn ở liver 1 thật trạng thái cũng kéo dài đến hiện tại, hắn ở gần nhất 10 trận giải đấu bên trong đánh vào mười sau cái bóng. Loại này tỷ lệ bàn thắng có thể so với Messi và Ronaldo. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sân bóng Âu Châu thành sung sướng đại dương, bọn họ điên cuồng chúc mừng dẫn trước, chúc mừng bọn họ khả năng thắng lợi, đem điểm số đoạt về đến. Jesu đối với trên sân làm cái thủ thế. Sao Hemtần các cầu thủ vào lúc này duy trì bình tĩnh? Đây là một nhánh đội mạnh gốc gác đưa đến hiệu quả, mặc dù rời khỏi không ít chủ lực, nhưng là chỉ cần Jesu ở, như vậy Sao Hemtần thành tiểu đội mạnh gốc gác, thì sẽ không tiêu tan. Một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ hầu như là im lặng không lên tiếng bắt đầu rồi tấn công. Ở đây trên không ngừng lan truyền, tìm kiếm cơ hội tiến công, ba cái tiền đạo đều không ngừng lùi lại cầm bóng, dùng chính mình chuyển bóng cùng đột phá đang tìm kiếm cơ hội, sở hữu tấn công tay đều tham dự đến tấn công bên trong, mỗi người bọn họ đều là tấn công một phần tử, độc lập có thể khởi xướng tấn công, tổ hợp lại với nhau tương tự cũng có thể khởi xướng tấn công. Điều này làm cho mở ú hàng phòng thủ lập tức liền cảm nhận được áp lực lớn. Giữa sân quốc ba bọn người bắt đầu lùi lại hiệp trợ phòng thủ, ba quát Lukaku cùng Zuni, chỉ có ít ra một người ở trước sân tới lui tra, chuẩn bị phản kích mắt thấy sau em tần tấn công đánh cho càng ngày càng thông thuận, Muji bắt đầu thay đổi người. Hắn đầu tiên là dùng Hege ra thay đổi mở khi Tajian, tăng cường giữa sân chạy cùng năng lực phòng ngự. Sau đó dùng -Môn Linh thay đổi Junyi, vợ lai đẩy đến giữa sân đến hiệp trợ phòng thủ. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu càng nhiều tham dự đến phòng thủ bên trong đi. Cái này cũng là Muji một cái đặc điểm, vì thắng lợi, hắn là có thể sệ mặt xuống. Hai người này thay đổi người sau khi, MU phòng thủ có vẻ vững chắc rất nhiều. Trước sân tuy rằng chỉ để lại Lukaku cùng ít ra chuẩn bị phản kích, nhưng là hai người kia ở phản kích bên trong cũng là rất hữu dụng. Tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 30 phút, nhưng là dưới tình huống như vậy, Mujino vẫn có tự tin chống lại đối phương tấn công. Cần nhất chú ý, đơn giản chính là đủ đủ cấp điểm, cùng với Coutinho cùng Rebejino xuất xa, đây là dễ dàng nhất đạt được ghi bàn phương thức. Cho tới đẹp vẻ lệ đột phá cùng hai cánh truyền vào trong, uy hiếp đều không có lớn như vậy. MU các cầu thủ cũng sát thực ở đây trên tích cực chạy, không ngừng chống đối Samem tần như là nước chảy thế tiến công. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là không thể chống lại, dù sao tấn công vẫn là chiếm cứ chủ động, phòng thủ chỉ có thể bị động chịu đòn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 71. Rebujino lại lần nữa ở giữa sân cầm bóng, hắn cầm bóng thời điểm, quốc ba cũng đã cuốn tới, còn có Heeze ra ở bên cạnh liền mắt nhìn chằm trầm. Rebujino lại bắt đầu mạnh mẽ dẫn bóng đi tới, ở hắn mạnh mẽ dẫn bóng thời điểm, MU các hậu vệ liền bắt đầu tập trung sự chú ý. Dù sao Rebujino là sang hem tần tấn công tình vũ biểu, hắn mạnh mẽ đối phá, thường thường liền mang ý nghĩa sang em tần tấn công tăng mạnh. Có điều sau một khắc, Rebujino liền một cái dừng khẩn cấp xoay người, sau đó đem bóng chuyển trở lại, giao cho ở phía sau Ma tiếp. MU các cầu thủ thoáng thả lỏng một điểm, Ma tiếp cầm bóng. Cái kia sanghem tận ở tấn công trên thì sẽ không quá hung mãnh. Sau một khắc, ma tiếp truyền chéo cánh trái, quả bóng trực tiếp giao cho trước cắm vào chỉ lèo dưới chân. Chỉ lèo dẫn bóng về phía trước, sau đó truyền thẳng cho phía trước Coutinho, Coutinho thoáng điều chỉnh một chút, lập tức lên chân phải, đại lực xuất bóng. Lại đây bọc lót Fellaini chờ một bước, quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải. Đờ cứu thua chậm một bước, sau một khắc, quả bóng tầng tầng đánh vào trên sàng ngang, đạn về ủng cấm. Ngay ở đám cổ động viên Manchester United vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi thời điểm, Đồ đủ cũng đã xuất hiện ở quả bóng điểm đến. Đón rơi xuống quả bóng, ngay lập tức đánh đầu cận thành. Chương 557, cái trước ở 035 chương 557, cái trước ở 035 làm Đỗ Đủ đem bóng đỉnh tiến vào không thành chống thời điểm, toàn bộ sân bóng ultra phốt lại lần nữa liên tính lại. Ai cũng không muốn nhìn thấy Sanghem tần đi bàn, nhưng lại Sanghem tần vẫn là san bằng tỷ số. Ít ra Mai Khai nhị độ, đồ Đủ cũng Mai Khai nhị độ. Hơn nữa còn đều là vận động chiến đi bàn, một cái đẹp đẽ vô lý, một cái ngại bèn đá bồi. đem một cái xạ thủ năng lực bày ra đến vô cùng nguyễn. Tuy rằng hắn cái đầu không cao, nhưng là tốc độ như thế này cũng sát thuật đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nếu như nói mùa giải trước độ đu biểu hiện còn chỉ là đặt vững địa vị của hắn lời nói, như vậy hiện tại Mai Khai nhị độ thì lại để đổ đủ chân chính bắt đầu hướng về đỉnh cấp tiền đạo hàng ngũ đi tới. Mujino dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, Maka thay đổi mở khi di an tăng mạnh tấn công, mà JES ú nhưng là dùng phí lực cùng reo vào thay đổi ma tiếp cùng hóc gai bệ ngươi, tiếp tục duy trì giữa sân chạy cùng đối kháng năng lực. Cái tên này đem giữa sân chạy thành tiểu thi đấu cơ sở sao? Mujino có chút giật mình nhìn trên sân, rất rõ ràng chính là lúc trước thi đấu bên trong Ma tiếp cùng hoác cái bệ người liền chạy đặc biệt tích cực, này bản thân liền để Muji cảm thấy đến có chút kỳ quái, mà hiện tại cái này thay đổi người chính mình, JES chính là thông qua cái này phương thức duy trì giữa sân chạy cùng công phòng thủ chuyển đổi tiết đấu. Nếu như nói không ai có thể tại đây dạng lúc đang chạy kiên trì toàn trường người nói, như vậy thông qua thay phiên để bọn họ kiên trì thời gian dài hơn, vậy thì là nhất định có thể làm được đến. Sao em tần giữa sân cầu thủ đặc điểm thoáng tương tự thiếu hụt, tại đây dạng thay đổi người bên trong, trái lại biến thành ưu điểm. Bởi vì ngoại trừ bờ Juno ở ngoài, cái nào cũng có thể nói là cắm vô là xài có thể đưa đến tương đồng tác dụng, nhưng là làm như vậy lời nói, ở tại vị trí hắn trên, hắn liền không điều chỉnh sao? Đối với mình đội bóng đạt được năng lực có lớn như vậy tự tin sao? Muji ở trong lòng nghĩ, có điều rất rõ ràng chính là, Jesu lòng tin như vậy, cũng không phải không có lựa mà lại có khói. Muji đối với mở phòng thủ dạy dô vẫn không tính là rất đúng chỗ, nhưng là sang em tần vẫn là mạnh mẽ ở đã bắt đầu triển khai phòng thủ mở hàng phòng thủ trên xé ra một cái lỗ hổng, cố nhiên độ đủ thể hiện xuất sắc, nhưng là nếu như không phải những người khác hiệp trợ chạy lan chuyển chống đỡ, hắn cũng tiến vào không được bóng từ góc độ này tôi nói, sao tần tấn công, sắp thực cực kỳ cứng hãn. có điều vào lúc này, mujido đương nhiên không thể ở sân nhà nhận túng, dù cho phòng thủ càng dễ dàng bắt được một phần, lúc này cũng có thể tấn công, đem sĩ khí điều độc lên. không thể không nói, như vậy thao tác, quả thật làm cho đám cổ động viên manchester united khôi phục không ít tự tin. hai bên ở đây trên bắt đầu không ngừng qua lại tấn công, mà dưới tình huống như vậy, sao hậu vệ biểu hiện càng xuất sắc đặc điểm, liền triệt để thể hiện rồi đi ra. mà đuổi giờ đối kháng chính diện, van được tra lộ bổ quyết. hai cái thân cao vượt qua một m m cao to trung vệ dưới chân tốc độ di động còn đều không chậm, chuyện này quả thật chính là tấn công các cầu thủ ác động. mà so sánh với nhau, MU phòng thủ còn hơi kém hơn một ít. này không riêng là năng lực cá nhân vấn đề, còn là một tổ chức cùng phối hợp vấn đề. bãi lì là cái xuất sắc trung vệ, thân thể hắn cường tráng, di động cũng nhanh, đối kháng xuất sắc, vợ lai like nhưng lại am hiểu phòng thủ, đối lập vững vàng, bọn họ ở sang hem tần biểu hiện đều là tương đương xuất sắc, không phải vậy gì ESU cũng không thể đem kem cầu thủ bán ra giá cao đến. nhưng mà hai người bọn họ nhưng cũng không thể tổ chức hàng phòng thủ, không có cách nào rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Đối với hậu vệ tới nói, đây là nhất làm cho đầu người đau một chuyện. Southampton trên hàng hậu vệ hiện tại xuất sắc nhất cầu thủ, kỳ thực là văn Dijk mà không phải người khác. Một cái khác có thể tổ chức một hồi hàng phòng thủ, nhưng là trên ghế dự bị Virgil. MU thiếu hụt chính là như vậy cầu thủ. Vì lẽ đó ở hai bên lẫn nhau nhiều lần xung kích bên trong, Southampton tìm kiếm cùng sáng tạo ra đến cơ hội cùng MU sáng tạo cơ hội gần như, bọn họ bọn họ chế tạo uy hiếp, nhưng cũng phải lớn hơn nhiều. MU hậu vệ cùng thủ môn thực lực vẫn là rất xuất sắc, bài lý cùng rất là nỗ lực đang chạy cùng trở lại, De cũng liền phần tiếp theo ra đặc sát cứu đua. Muji nô đến, quả thật làm cho một phần cầu thủ của Manchester United tâm khí thần tăng lên không ít. Cái này cũng là huấn luyện viên trưởng tác dụng. Đáng tiếc chính là cá nhân nỗ lực rất khó thật sự thay thế được toàn thể trên thế yếu. Dù cho đội bóng đá ngũ chỉ là một cái thu nhỏ lại xã hội đoàn thể, nhưng là cũng sẽ tuần hoàn cơ bản quy luật. Vậy thì là cá nhân vĩnh viễn không đổi kịp tập thể, mà tập thể sức mạnh thì lại sẽ ở cá nhân trên người thể hiện đi ra. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 76, Reba Junior ở giữa sân hoàn thành rồi một lần chuyển thẳng. đồ đu ở vòng ngoài cấm địa chuẩn bị tiếp bóng, tiếp bóng thời điểm. Bờ lai đã từ phía sau ép đi đến, hắn có thể dựa vào thân thể mình trên ưu thế, bước bách đến đồ đủ không có cách nào thuận lợi xoay người. Nhưng là đồ đủ cũng không có cầm bóng. Ở chạm bóng trong ngay mắt, đồ đủ đem bóng hướng lên trên vậy một cái, trực tiếp liền đem bóng từ chính mình cùng bờ lai đỉnh đầu trọng quá, sau đó cả người vô cùng linh hoạt một cái xoay người, từ bờ lai bên người tránh đi. Chối này động tác không riêng làm được vô cùng chân nhắn, thời cơ lựa chọn cũng cực kỳ tình diệu, ở bờ lai dựa vào đi trong ngay mắt đủ đủ hoàn thành rồi hất bóng cùng xoay người hai cái động tác trực tiếp liền để bờ lai lại gần cái không chính mình trọng tâm ở trong nháy mắt đó hoàn toàn mất đi mất đi trọng tâm bờ lai đã không cách nào lại đối với đủ đủ động tác có một kia một hào ảnh hưởng hai cái nhanh chân đuổi theo quả bóng sau khi đối mặt đội vàng tấn công đỡ gì đủ đủ chân đuổi một cái không hề khói lửa đến rồi một cước lố bóng quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vào cung từ đỡ tỉ thành trên bay qua sau đó cấp tốc rơi vào u không thành 32 sao em tần lại trước bóng vào đồ đủ đồ đủ đủ vĩ đại sang em tần xạ thủ hắn kế thừa sang em tần tiền đạo tốt đẹp truyền thống Lệ đi xa sa dễ đi, lukaku trong nháy mắt này linh hồn phụ thể đang giải thích viên hô lớn trong tiếng đồ đủ lần này không có điên cuồng chúc mừng hắn chỉ là đứng tại chỗ mở hai tay ra cảm thụ giờ khắc này vui vẻ cùng thoải mái mẹ kiếp tiểu tử này coi chính mình là nhà hát của những giấc mơ chi vương a jeesu một bên vỗ tay một bên cười nói vào đúng lúc này cùng đồng dạng tuổi trẻ mơ u các tiền đạo so ra đồ đủ sát thực càng xem một giấc mơ kịch trưởng chi vương hát của những giấc mơ ánh đèn đánh vào trên người hắn, bốn phía trên khán đài cổ động viên Manchester United ánh mắt tập trung ở trên người hắn, để cái này 19 tuổi cầu thủ trẻ có vẻ như vậy ánh sáng bắn ra bốn phía. hat Cái trước ở Old Trafford hoàn thành hat đội khách cầu thủ, còn phải tìm hiểu đến 0203 mùa giải, ngay lúc đó trang Dion Leeds vòng cờ Not Dow bên trong, Rio ở Old Trafford hoàn thành hat trợ giúp Rio đảo thải MU. Này đã qua dòng giá 14 cái mùa giải. Đủ đủ mới 19 tuổi. Thực sự là tiền đồ vô lượng. Hắn sẽ là đội tuyển quốc gia anh cái kế tiếp cậu bé bằng sao? một cái 19 tuổi hoa Kiều cậu bé bảng. Chương 558, không hề ý mới UEFA chương 558, không hề ý mới UEFA đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đám cổ động viên Manchester United cũng không khỏi vỗ tay lên, đổ đủ cái này hả chị, không nghi ngờ chút nào, để bọn họ chịu phục. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng, từ một ngày này bắt đầu, không có ai lại gặp cho rằng đổ đủ là một cái ngôi sao mới tiền đạo, hắn sẽ là một cái hoàn toàn xứng đáng, đỉnh cấp tiền đạo. Sẽ không lại có thêm người coi hắn là cầu thủ trẻ nhịn, gặp dùng đối xử đỉnh cấp cầu thủ thái độ, đi đối xử hắn Có thể ở Âu Cha phát hoàn thành hạt chỉt cầu thủ, xứng với đãi ngộ như vậy. Tiểu từ này, tiến bộ đến có chút nằm ngoài dự đoán của ta a. -E thở dài, nhưng là mặt mày trong lúc đó, tất cả đều là ý cười. Quả thật, Đồ Đủ nhanh chóng trưởng thành để hắn ở sắp xếp trên chiến thuật gặp có một ít đau đầu, nhưng là trong đội ngũ thêm một cái xuất sắc cầu thủ, bất kỳ huấn luyện viên trưởng đều sẽ như vậy hài lòng. Hơn nữa nhìn hắn 99 điểm thành tựu thiên phú, liền như thế từ từ bày ra, không có ai so với GES Vũ càng cảm thấy cao hứng. Có thiên phú, còn muốn có thể phát huy được mới được, mà Đồ Đủ thiên phú Sách thực dưới tình huống như vậy, bị rất tốt phát huy được. Vậy thì rất tốt. Đô Đu tầng Trịt đã kích mở MU lối trí. Ở sau đó gần 10 phút thời gian trong, bọn họ bị Sang Hem Tần tiếp tục tập chế, cuối cùng không thể hòa nhau điểm số, mà Sang Hem Tần cũng không thể tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Sang Hem Tần lấy 3-2 ở sân khách, nỗ lực đánh gục MU. Trận đấu kết thúc, ai cũng không nghĩ đến quyết định cuộc tranh tài này cuối cùng thắng bại, lại là 19 tuổi tuổi trẻ tiền đạo Hắn trợ giúp Sang Hem Tần đánh bại MU. Ở vòng đầu tiên thế hòa sau khi Saphem tận cấp tốc dùng một hồi thắng lợi, chứng minh địa vị của chính mình. Mujino cùng tiếp đối cùng JESSU năm tay, trận này thất bại hắn có chút không phục, có điều hắn không thừa nhận cũng không được, Saphem tận hiện tại sát thực so với hắn MU muốn thành thục nhiều lắm. Chúng ta gặp càng thêm trưởng thành. Mujino nói, liền không biết giải đấu có thể hay không cho các ngươi quá nhiều cơ hội, năm nay giải đấu, cạnh tranh gặp phi thường kịch liệt. Có điều UEFA có quy định mới, UEFA Europa quán quân có thể trực tiếp tu được một cái Champions League dự thi tiêu chuẩn, ở cái kia phương diện ngươi động động suy nghĩ, cũng khá. JESSU nói, Muji sâu sắc nhìn Jesu một ánh mắt, sau đó gật gù, buông tay rời đi. Jesu cười cợt, mở hai tay ra, xoay người cùng các đội viên của hắn cùng nhau bắt đầu rồi nhiệt liệt chúc mừng. Trận này ở Cha phát thu được thắng lợi, chứng minh sang em tần vòng thứ nhất thế hòa, có điều là ngủ gật mà thôi. Bọn họ vẫn như cũ có đỉnh cấp thực lực, đồng thời có cường hãn cùng xuất sắc cầu thủ. Nếu như nói cuộc tranh tài này, dựa vào chính là đổ đủ cá nhân biểu hiện lời nói, như vậy đón lấy một vòng, Sao em tần bày ra chính là nhiều điểm nợ hoa năng lực. Một tuần lễ sau, giải đấu vòng thứ ba. Southampton em đội chủ nhà đá với thăng hạng Sunderland. 90 phút sau, bọn họ lưu lại một hồi thắng lợi vi hoang. Coutinho trong trận đấu đánh vào một bóng, còn có hai lần kiến tạo mà đẹp bẽ lệch nhưng là một cái đi bàn. Ba lần kiến tạo ở hai cánh kiến tạo bên dưới, đồ đủ lại lần nữa mai khai nhị độ. Hơn nữa Jeff cũng cùng thay thế bổ sung lên sân vắt đi đi bàn. Southampton ở sân nhà 6 không quét ngang Sunderland, thể hiện ra chính mình cực kỳ xuất sắc trả thái. Cuộc tranh tài này sau khi, nhưng là một cái phi pha ngày thi đấu, đối với Southampton tới nói, đón lấy có thể để cho thanh niên các cầu thủ khỏe mạnh tham dự một hồi huấn luyện. Mà ZEUS thì lại gặp đi vào tham gia Champions League rút thăm nghi thức. Thành hiệu Champions League đương kim vô địch cùng tờ tờ Mi ở Lisbon, sao em tần đương nhiên là bậc thứ nhất thứ đội ngũ. Mà mùa giải trước Rio nhưng là bắt được Champions League đá quân cùng La Liga quân. vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đi bậc thứ hai thứ đội bóng. Theo ZEUS, UEFA 89 phần 10 là muốn đem chính mình cùng Rio đặt ở đồng nhất bằng bảng. Chỉ có điều lần này Champions League trong phân tổ. Đội mạnh trên căn bản đều tập hợp ở trước hai cái đẳng cấp trong đội ngũ, vật thứ hai thứ đội ngũ mặc kệ đụng tới ai cũng không phải đội yếu, mà thứ ba bậc thứ tư thứ đội ngũ thì lại thực lực tương đối kém, ba đẳng cấp trong đội ngũ thực lực mạnh nhất hồn vừa vẫn là Zeremi ở League, không thể cùng sáng em tần phân ở một vòng bảng, cái khác đại khái cũng là League 1 Lyon, Bundesliga chẳng lật bạch cùng với ý dễ vị gì ẩn hộ vần dường như khó đối. Mặt thanh toán. Vật thứ tư thứ đội bóng thì lại chỉ có Monaco cùng Sporting Đại khái có thể mang đến kinh hỉ nói thật sự, liền cái này phân bậc, UEFA muốn cho Southampton sắp xếp một cái tốt bảng tử thần đều có chút không làm được. vì lẽ đó ở rút thăm bên trong, Southampton sát thực cùng Real phân ở một vòng bảng, nhưng là cùng tổ cái khác trong đội ngũ. mặc kệ là Ba Lan đội bóng lệ đi à đột dọa vẫn là bồ đào nhà sở đều rất khó đối với Southampton cùng Real tạo thành cái gì áp lực. nếu như đội thanh chẳng cùng Monaco, cái này ngược lại cũng đúng quả thật có chút kích thích. nền thực lực không kém, Monaco càng là nắm giữ một đám xuất sắc thiên tài cầu thủ, rất có bị người ô tiềm chất có điều UEFA đại khái là không nỡ để như thế một nhánh tài hoa hơn người tuổi trẻ đội ngũ ném tới như thế một cái cấp liệt trong tiểu tổ đi chém giết vì lẽ đó vẫn tính là thả sang em tận một con nữa UEFA những người này thực sự là một điểm ý mới đều không có JES bán thẩm, thầm sau đó tìm J đan nắm tay coi như là quyết định chuyện này năm nay Diêu cũng không có quá to lớn nhân viên biến hóa tuy rằng mùa giải trước cái gì quán quân đều không bắt được nhưng là di đan tiền nhiệm sau khi mang đến thay đổi vẫn để cho người cảm thấy đến sáng mắt lên vì lẽ đó cái này mùa hè bọn họ chỉ là từ Juventus thu hồi Moda ta trái lại bán đi rẻ xe, chờ gì sẽ chờ một ít biên giới cầu thủ, bất quá bọn hắn bản thân đội hình đã đầy đủ xuất sắc, liền xem làm sao điều chỉnh mà thôi. Cũng không biết cái này mùa giải còn có thể hay không thể tiếp tục bắt được trang Dion League quân. Đã tham liên quan, UEFA làm sao đều sẽ không để cho chúng ta đạt được càng nhiều liên quan chứ? Có điều có cơ hội nắm, tại sao không đi nắm đây? Vũ liên quan Diêu cầm được, ta nắm không được. GESU ở trong lòng liên lặng nghĩ, nếu như có thể bởi kịp thậm chí vượt lại trang Dion ngũ liên quan đi chép, cái kia hệ thống gặp cho mình khen thưởng bao nhiêu điểm thành tự đây? GMR nhớ tới đến thực sự là kích thích đã hiện tại là chính mình còn trẻ vì lẽ đó tích góp rất nhiều điểm thành tựu vô dụng đến thời điểm chờ mình lớn tuổi điểm hối đoán mỹ đội viết thanh loại hình đồ chơi hay cái kia chẳng phải là còn có cơ hội trường sinh bất lão jesu ở trong lòng vui vẻ nghĩ chỉ có điều lại hiện ra giai đoạn mà nói hắn còn muốn đi sáng tạo cái này tiếp theo cái kia thành tích đánh vỡ cái này tiếp theo cái kia ghi chép soạn một cái lại một cái thành tựu, đến tích góp đến đầy đủ để cho mình tương lai đều sẽ không thiếu điểm thành tựu. a thực sự là gian nan a ta chẳng lẽ muốn dạy học rất nhiều năm sao có điều cũng là nếu không là dạy học nhiều năm như vậy làm sao có thể kiếm được nhiều như vậy điểm thành tựu đây Jesu ở trong lòng nghĩ chương 559 muốn phấn khởi Arsenal chương 559 muốn phấn khởi Arsenal đối với sảng cổ ăn vạ dẹt cùng bạn vợ như vậy cầu thủ trẻ tới nói cùng đội chủ lực huấn luyện chung đã là thói quen của bọn họ có điều tại giải đấu bên trong bọn họ muốn thu được quá nhiều cơ hội kỳ thực vẫn có chút khó có điều cùng thi đấu bên trong cùng với trang tiền bắt đầu trước giải đấu bên trong bọn họ vẫn còn có chút cơ hội vì pha ngày thi đấu sau khi sao cần một lần nữa tập trung hiện tại sao em đội tuyển quốc gia thành viên là càng ngày càng nhiều trước tập vấn thời điểm đều không đúng tính toán có bao nhiêu người đi tới đội tuyển quốc gia mà là tính toán có bao nhiêu người không đi đội tuyển quốc gia trên thực tế đội chủ lực bên trong không đi đội tuyển quốc gia chỉ có thứ ba thủ môn foster trên hàng hậu vệ river danielsson dì cha họ cùng diter liền ngay cả mạ đuổi dở cùng chỉ là ở sao em đánh tới chủ lực sau khi liền lập tức trung cử đội tuyển quốc gia anh giữa sân chỉ có philip đã đủ cùng james không chung cử đội tuyển quốc gia anh cùng argentina đội tuyển quốc gia tiền đạo nhưng là tất cả chúng cử cứ như vậy Sang Em những lần cầu thủ quốc gia số lượng liền bỗng tăng đến 5 tên, tuy rằng bọn họ đều không đúng đội tuyển quốc gia chủ lực, mà chỉ có thể coi là thay thế bổ sung các cầu thủ biên giới nhân viên, nhưng mà như vậy số lượng nhưng là Sang Em từ trước tới nay chưa từng có rầm rộ. Điều này cũng làm cho Sang Em các cổ động viên cảm thấy rất cao hứng, bởi vì như vậy có thể để cho bọn họ xem đội tuyển quốc gia thời điểm trên tải, nhìn ra càng có đại nhược cảm. Hơn nữa lấy Sang Em những này địa phương cầu thủ chất lượng tới nói, theo thực lực của bọn họ tăng cường cùng kinh nghiệm tăng cường, ở đội tuyển quốc gia anh cướp ban quyền cũng là có rất lớn cơ hội. Lần này đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong, mạng vùi dở cùng trí léo đều là đá một hồi, cách bên trong lợi thập thay thế bổ sung ra trận đá 45 phút, mà đổ đủ nhưng là hai lần thay thế bổ sung ra trận, vắt đi thủ phát một lần, đá nửa sân bị thay đổi. Có điều hiện tại đội tuyển quốc gia Anh nằm ở một cái mới và cũ thay phiên thời điểm, tất cả mọi người cơ hội, liền nhìn bọn họ biểu hiện. Một lần nữa tập trung sau khi, sao em tần nên đón vòng thứ tư đối thủ, này một hồi bọn họ là đi đến sân khách khiêu chiến Arsenal, dựa theo ú hấp dẫn. Southampton ở trang League bắt đầu trước là gặp Bảo Lưu một hồi thực lực, nhưng là đón lấy trang Tion League vòng thứ nhất thi đấu. Southampton là đi sân khách hiêu chiến bạc sổ vì đội bóng, đối phó Ba Lan quân quân, như thế cẩn thận, sát thực không cần phải. Vì lẽ đó GESU sắp xếp cuộc tranh tài này thủ phát, chủ yếu là từ thể năng cùng trạng thái nhìn lên, mà không phải nhìn hắn chủ lực vẫn là thay thế bổ sung. Thủ môn Cú là Kỳ, hậu vệ Cầncelo, Van der, Maguire, Chí Lượm, giữa sân Philip, Zhe Cao cùng Zhe Bở tiền đạo cách bên trong lợi thở, đồ đủ đủ, để mệt lệ. Này trên căn bản xem như là hơn nửa chủ lực, dù sao Philip cùng Zepo ngươi muốn nói bọn họ là thay thế bổ sung, kỳ thức cũng là có chút miễn cưỡng. Arsenal phương diện thì lại hiện nhiên cũng bị Trang Tionis liên lụy càng nhiều tinh lực, dù sao hai người bọn họ mùa giải không đánh Trang Tionis, vào lúc này khẳng định là càng coi trọng Trang Vì lẽ đó Heger tuy rằng vẫn là phái ra phần lớn chủ lực, nhưng lại nhưng đông lạnh sản trệ cùng đi rút, để Lucas độ trước đá tiền đạo cắm, hai cánh là Hoan Cốt cùng chạm Bờ Lạnh, giữ nhầm chức tiền vệ tấn công. Thêm vào, Cazola cùng cô Kerlin tiền vệ phòng ngự tổ hợp, Arsenal bộ này tấn công đội hình kỹ thuật cùng tốc độ có thừa, chạy cùng đối kháng liền có vẻ có không đủ. Cái này cũng là Jesu phái ra phỉ liệt cùng tao ở Reberjner bên người hộ giá hộ tống nguyên nhân. Bọn họ chạy năng lực cùng thể năng đầy đủ cho Reberjner mang đến chống đỡ. Hơn nữa trên thực tế phỉ liệt trước cắm vào cùng Rebo rời đi bóng cùng tổ chức năng lực đều là tương đương có đặc sắc, rồi giao thể năng phối hợp với bọn họ loại này đặc sắc, có thể để cho bọn họ cùng phổ thông thực lực phái phân chia ra đến trở thành đỉnh cấp cầu thủ. đương nhiên, hiện tại bọn họ còn cần trưởng thành ở toàn diện tiến bộ đồng thời cường hóa chính mình ưu điểm cùng sở trường chỉ có như vậy cầu thủ mới có thể ở đỉnh cấp đội bóng bên trong đặt chân mà phí Lịp cùng reo đau cũng đều rất quý trọng ở sang em tần đá bóng cơ hội cùng hoắc gái bệ ngươi, gõ những này mùa giải này gia nhập liên minh sang em tần cầu thủ trẻ như thế bọn họ cũng đều biết không quản lý mình ở sang em tần có thể hay không tiếp tục tiếp tục chờ đợi ở sang em tần trải qua đều sẽ sẽ là thuộc về bọn họ quý giá của cải. sang em tần các cầu thủ ra trận thời điểm sân bóng émi e dĩ ta sẽ các cổ động biến phát sinh to lớn tiếng suy. Hai năm qua Arsenal cổ động viên kỳ thực là rất phiền muộn, tuy rằng nghe dạy học trình độ cũng không có giảm xuống, Arsenal cũng bắt đầu từ trên kinh tế chậm lại, nhưng mà thời đại đã không giống nhau, hiện tại Tờ Giờ Mi ở lít đội mạnh càng ngày càng nhiều, tại đây dạng cạnh tranh bên dưới, Arsenal trái lại bắt đầu có vẻ lạc đơn vị. Mùa giải trước bắt được Tờ Giờ Mi ở lít cá quân, là bọn họ gần nhất mấy năm qua này thật vất vả một lần hãnh diện, tuy rằng càng nhiều chính là bởi vì Southampton ở ngoài cái khác đội mạnh đều tập thể kéo hồng. Arsenal chỉ có điều là kéo không đến không cái khác đội ngũ quyết đại như vậy mà thôi. Nhưng lại Á quân đúng là gần nhất Arsenal rất hiếm có vinh dự, cho nên đối với cái này mùa hè, bọn họ vẫn là ký thác hy vọng. Trận đấu bắt đầu sau khi hai bên cầu thủ rất nhanh liền ứng phó ở cùng nhau. Hai bên giữa sân đều càng kỹ thuật hóa một ít, vì lẽ đó vừa bắt đầu liệu chính là khống chế bóng cùng tổ chức năng lực, cùng với cầu thủ cá nhân đột phá năng lực. Arsenal tổ chức tấn công ở giữa sân, đánh vỡ cục diện nhưng là dựa vào hai cái đường biên chạm bờ lần cùng ngắn Bất quá bọn hắn đang đột phá thời điểm, đụt tới hai cái đồng dạng linh hoạt hậu vệ cánh. Cùng Alonso so ra, trí là cái khác vị trí đều thiếu một chút, nhưng là những cái khác ưu thế nhưng cũng rất rõ ràng, tốc độ cùng chạy năng lực, hắn đều tương đương xuất sắc, vì lẽ đó chạm bợ lần muốn đột phá hắn phòng thủ, có chút khó. Mà Loan Quốc thì lại càng nhiều hướng về trung lộ di động, càng sẽ lộ tuy rằng tốc độ không bằng hắn, nhưng có thể rất tốt kẹt lại vị trí. Mà Thành Tiểu mới gia nhập liên minh Arsenal trung phong Lucas, đối mặt mạ gửi giờ cùng ban được thời điểm, liền rất bất ức. Nghe mua người ánh mắt phần lớn thời điểm không sai, có điều cũng không phải không trông nhầm thời điểm, cái này Lucas chính là như vậy hắn bỏ ra nghe hơn 20 triệu bảng Anh, nhưng mà trên thực tế thành tựu Faniol hắn rất khó thích xứng tờ giờ mi ở Leeds United. Có thể thích xứng tờ giờ mi ở Leeds United Faniol, trên căn bản đều là đỉnh cấp cầu thủ. Ở Arsenal tấn công rơi vào thời điểm khó khăn, sau khi tần tấn công thì lại bắt đầu trở nên càng thêm trôi chảy. Arsenal giữa sân thiếu hụt nhất định trở ngại năng lực, vì lẽ đó đối mặt sang tần thời điểm tiến công, bọn họ hàng phòng thủ cũng rất dễ dàng trực tiếp đối mặt sang tần thế tiến công. Đồ đủ cuộc tranh tài này chạy chỗ trước sau như một linh hoạt, nhưng là đối thủ không dám coi thường đến đâu hắn. Đồ Đủ mùa giải mới ba vị trí đầu vòng giải đấu liền người điên đánh vào 6 cái bóng, Sao tần ba vòng tiến vào 10 cái bóng, hắn liền đánh vào trong đó 6 cái, loại này tỷ lệ bản thắng đương nhiên không thể vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng là coi như là tiếp đó sẽ giảm xuống, vậy cũng rất kinh người. Ở hắn hấp dẫn có đủ nhiều cầu thủ phòng ngự thời điểm, cách bên trong lợi thập cùng đẹp bẻ lệ cơ hội, dĩ nhiên là bắt đầu bắt đầu tăng lên. Chương 560, Đồ Đủ khắc một cái vũ khí chương 560, Đồ Đủ khắc một cái vũ khí cách bên trong lợi thập nhận được re bờ bóng. Hắn tiếp bóng vị trí là ở bên trái vòng ngoài cấm địa một vùng. Nếu như hắn là Coutinho lời nói như vậy tại đây cái vị trí cầm bóng đối thủ gặp vô cùng xuất sắc. Có điều hắn không phải Coutinho, vì lẽ đó tại hiện tại vào lúc này Arsenal các hậu vệ cũng không có ngay lập tức tiếp lại đây. Cách bên trong lợi thập cũng không có đột phá, cũng không có xuất xa mà là nâng lên chân trái đem bóng đường vòng cùng bóng trực tiếp chuyển đến phía sau. Vị trí kia đẹp vệ lệ cao tốc suy bảo. Cách bên trong lợi thập này chân chuyển vào trong cùng đẹp vệ lệ trước cám bảo, có thể nói là phối hợp đến vừa đúng. Đón rơi xuống quả bóng đẹp bẽ lệ không có dừng bóng mà là đang chạy bên trong bung lên chân trái trực tiếp lăng không đem bóng đá ra ngoài. đây là một cái độ khó rất lớn động tác nhưng mà đẹp bẽ lệ nhưng nắm giữ được rất tốt quả bóng cấp tốc biến hướng ép sát mặt đất bay vào khung thành gần điểm. đối mặt cái tốc độ này góc độ đều tốt số bóng coi như là xếp, cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. sao thêm thần trước tiên đạt được ghi bàn. ghi bàn sau đẹp bẽ lệ chạy hướng về phía bên sân. arsenal các cổ động viên rồn rập phát sinh tiếng xịt nhưng là vẫn như cũng không cách nào thay đổi bọn họ đã ở sân nhà lạc hậu một bóng sự thực. arsenal cái này hàng phòng thủ đúng là làm sao liền không lên nổi đây? GESU có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói một câu, sau đó cùng bợ neo lì vô tay. Đúng đấy, có thể đào 40 triệu, mua ai không được, mua cái miệu tạp phi. Người đến cướp bãi lì a, thực sự là. Bợ neo lì đồng dạng có chút chỉ tiết mãi sắt không nên tìm nói. Mà đối với Arsenal tôi nói, cái này mất bóng, cũng không phải cuộc tranh tài này toàn bộ. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi Arsenal từng bước đã không chế bóng quyền, bọn họ bắt đầu không ngừng lan truyền tìm cơ hội, nhưng là cũng rất ít có thể chế tạo ra tính thực chất uy hiếp. Phi cùng Jesu đau cực chạy rất tốt bảo vệ vòng ngoài cấm địa, hai cánh Arsenal cũng rất khó cắt vào vùng cấm. Bên trong vùng cấm càng là hoàn toàn bị van Nực cùng mạ gối Giờ không chế. Sao em hai người này trung vệ phòng thủ diện tích quá to lớn, hai cái thân cao hơn một m 9 di động còn chưa chậm trung vệ, quả thực có thể bao trùm toàn bộ vùng cấm. Muốn tiến vào bọn họ bóng, vẫn là chỉ có thể ở phản kích cùng nhanh trong tấn công bên trong đánh bọn họ phía sau. Mạ gối Giờ chỉ có cự ly ngắn tốc độ di động không sai, hắn xoay người tương đối chậm, này sẽ rất chịu thiệt. Van đực tuy rằng không có phương diện này vấn đề, nhưng là hắn dù sao khổ người lớn, vẫn là gặp có vẻ rất vất vả. Có bình luận biên cảm thán nói, hắn lời nói hiển nhiên không sai, muốn đối phó sáng như vậy phòng thủ trận hình, ở trận địa chiến bên trong đánh vỡ phòng tuyến của bọn họ kỳ thực thực sự là phi thường khó, phản kích cùng di động tình huống mới có thể có chân chính cơ hội. Có điều A-C-Nan đánh tấn công nhanh, chuyện này bọn họ cũng không quá am hiểu a. Cũng đừng nói em Hemtơn cũng sẽ không đần độn mặc cho chính mình thiếu hụt bị đối thủ công kích. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt không ngừng tấn công. Kết quả là, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 18 thời điểm, sau Hemtơn thông qua một lần phản kích, lại lần nữa đạt được ghi bàn ở thông qua liên tục lan truyền sau khi lùi lại đố đủ đem bóng tà chuyển cho đẹp vẻ lệ đẹp vẻ lệ bắt đầu dẫn bóng về phía trước mòn dư cuốn đi đến đối mặt mòn diều phòng thủ đẹp vẻ lệ vẫn như cũ không có bất kỳ luống uống hắn bắt đầu hướng ngang mạnh mẽ đột phá tuy rằng thân thể hắn không tính rất cường tráng nhưng mà tốc độ cũng nhanh nhẹn lại làm cho hắn tại đây dạng đối kháng bên trong cũng là tương đương chiếm tiện nghi một cái dừng khẩn cấp sau khi đẹp vẻ lệ giả bộ hướng về đường biên ngang đột phá chết đi trọng tâm chặn lại nhưng mà sau một khắc đẹp vẻ lệ nhưng đem bóng kéo trở lại hướng ngang đột phá nội vang bên dưới đưa chân ngã đẹp lệ. An được một tấm thẻ vàng. Sao em thu được một cái vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng đá phạt trực tiếp. Reba Junior cùng đồ đủ đứng ở bóng trước. Sức sự chú ý đều đặt ở Reba Junior trên người. Sao em tần hai cái đá phạt kỹ thuật không sai cầu thủ đỡ lù cùng Coutinho đều ở thay thế bổ sung chỗ ngồi. Điều này cũng làm cho hắn phòng thủ lên dễ dàng một chút. Không riêng siết, Arsenal bức tường người sự chú ý cũng đều ở Reba Junior trên người. Cho tới đồ đủ bay lên một cất suốt bóng thời điểm, trong bọn họ còn có rất nhiều người không phản ứng lại. Quả bóng vẽ ra một đường vòng cung, lướt qua bức tường người đỉnh đầu, sau đó cấp tốc trụy xuống đột vào sáng ngang mép dưới sau khi cấp tốc rơi xuống đất, ngay lập tức hướng lên trên bắn lên, bay vào khung thành. Hai không. Đồ đù. Mua giải này 4 trận giải đấu bên trong cái thứ 7 đi bàn. Hắn đạt được thủ đoạn càng ngày càng nhiều, lại học được đá phạt dứt điểm. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đù mở hai tay ra chạy ra ngoài, hắn luyện tập đá phạt kỳ thực cũng có đến mấy năm thời gian, chỉ bất quá hắn vẫn cảm thấy chính mình nắm giữ được còn chưa đủ được, mà lần này, vẫn là hắn chủ đá phạt bóng lần thứ nhất phát uy. Đương nhiên điều này cũng cùng đối phương cũng chưa kịp phản ứng có quan hệ rất lớn. nếu như phản ứng lại, vậy thì có nói. dù sao đối phương không nghĩ đến độ đủ gặp đá phạt xuất bóng, vì lẽ đó bức tường người nhảy lấy đà chậm một điểm, xét sự chú ý cũng đều ở Reberjiner trên người, phản ứng cũng chậm một điểm. nếu như bức tường người đúng lúc nhảy lấy đà, như vậy cái này đá phạt cũng có khả năng không đánh vào được. hiện tại theo bức tường người càng ngày càng cao, phòng thủ càng ngày càng trọng thị, thủ môn phản ứng cùng cứu thua năng lực càng ngày càng mạnh, đá phạt dứt điểm kỹ thực cũng càng ngày càng khó vì lẽ đó đủ đủ muốn đem đá phạt thành tiêu chính mình rất điểm vũ khí thông thường, còn cần thời gian rất lâu rèn luyện mới được. có điều bất kể nói thế nào, cái này bóng là tiến bảo, sao em cũng nên đón hai bóng rất trước, điều này làm cho bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, đầy đủ đã được càng thêm thành thạo điêu luyện một điểm. arsenal ở trong khoảng thời gian sau đó bắt đầu mãnh liệt khởi sướng tấn công, mà thế công của bọn họ cũng từ từ lên, hẹn một kết thúc trước. dựa vào một tình muốn phá góc, trung vệ cozy ở phía sau điểm tìm tới cơ hội, hắn ở cản sẽ lồ quấy rầy dưới vẫn như cũ móc câu rất điểm, đánh vào một cái cực kỳ đặc sắc đi bàn. Cái này ghi bàn để sang em tần trên giới cũng có chút trận mắt mất mộn, rõ ràng đã phong tỏa ngăn cản đối phương phần lớn tấn công, nhưng vẫn bị đối phương thông qua một cái xem ra không uy hiếp gì phạt góc hòa nhau một phần. Arsenal vận may này, quả thật làm cho người cảm thấy rất không sai a bất quá bọn hắn hiện tại còn dẫn trước một bóng, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy có cái gì xuất ruột, chỉ có điều là cảm thấy đến như vậy mất bóng có chút buồn bực mà thôi. Đã được ghi bàn sau khi, Arsenal tấn công bắt đầu trở nên mạnh lên lên, hai cánh không ngừng tiếp tục chuyển vào trong tìm cơ hội, có điều Sang Hem tần ở bên trong vùng cấm thủ đến vẫn như cũ rất ổn. Arsenal tấn công xem ra náo nhiệt, đánh tới bên trong vùng cấm số lần nhưng là tương đương thiếu. Trời mưa a. Hiệp 2 thi đấu phòng trường gặp có hơi phiền toái. Ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi, Jess Úng ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm nói một câu. Chương 561, trước sau là giải đấu chương 561, trước sau là giải đấu bên trong tràng nghỉ ngơi kết thúc, hai bên cầu thủ chuẩn bị ra trận thời điểm, trước còn chỉ là có lấm ta lấm tấm nước mưa bầu trời, giờ khắc này đã hoàn toàn đen kịt xuống, bắt đầu biến thành mưa bự. Hơn nữa tựa hồ càng rơi xuống càng lớn. London vốn là nhiều mưa. Có điều dưới lớn như vậy đúng là như thế, đối với Southampton cùng Arsenal tới nói, như vậy khí trời cùng sân bãi gặp đối với bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, hiệp một Southampton tuy rằng hai một dẫn trước, nhưng là như bây giờ tình huống, bọn họ thắng lợi, tựa hồ có hơi nguy hiểm. Bình luận viên không ngừng nói, mà lúc này ra trận các cầu thủ cũng có chút đờ ra nhìn trên sân, mưa lớn như thế, đón lấy hơn nữa không dễ đá. GESU cũng gãi đầu một cái, ở South bọn họ đúng là quen thuộc ở trong mưa các chiến, dù sao hải cảng cũng khẳng định nhiều mưa, nhưng mà lúc này mưa có chút lớn, sao thêm tần trận địa chiến tấn công nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. mà dưới tình huống như vậy, trung phong nhất định sẽ càng hữu dụng. ever sẽ không bỏ qua cơ hội này, coi như hắn điều chỉnh năng lực bình thường, hắn cũng sẽ ở đây trên cử đi ghi rút như vậy trung phong, nhưng là jesu thủ hạng vẫn đúng là sẽ không có như vậy trung phong, vẫn kiên trì đánh mặt đất. nhưng là bọn họ đột phá nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, giữa sân quá độ cũng có chút khó, chỉ có thể để hai cái đường biên nhiều trước cắm bảo thích ứng, chúng ta khó. Arsenal tấn công cũng sẽ khó một ít. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ. Quả nhiên hiệp 2 sau khi bắt đầu, Neuer lập tức liền thay đổi một người, dùng Di Rút thay đổi Lucas, tăng cường bên trong vùng cấm lực xung kích. Đại Di Rút lên sân sau khi Arsenal biểu hiện hầu như là lập tức rõ ràng là tốt rồi lên. bọn họ bắt đầu ở hai cánh không ngừng xung kích, sau đó tìm cơ hội đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Tuy rằng sau em tấn hai cái trung vệ thân cao cũng không có chút nào hư, đối với hai cánh chuyển vào trong, Van và cùng Mạ gội dở từng cái đem phong sát, nhưng là phòng thủ bản thân liền là bị động, cũng chi là như vậy sân mãi Hậu vệ một khi xuất hiện một sai lầm, có thể chính là chí mạng. Mà dưới tình huống như vậy, xuất hiện sai lầm độ khả thi lại so với bình thường thi đấu lớn hơn rất nhiều, còn phải muốn thông qua tấn công mới được. Jesu ở trong lòng nghĩ, sau đó hắn cũng dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn. Cutino lên sân, thay đổi cách bên trong lợi thập. Cách bên trong lợi thập am hiểu chính là thông qua chạy chuyển bóng cùng tiếp ứng đến sâu chối lên toàn bộ đội ngũ tấn công. Nói cách khác, hắn là một cái rất xuất sắc tấn công tay và toàn thể tấn công một phần, nhưng không quá có bị trong trận đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Coutinho ở toàn thể phối hợp với hơi kém cách bên trong lợi thập, nhưng là hắn xuất xa cùng cầm bóng tấn công sáng tạo cơ hội năng lực, nhưng phải xuất sắc rất nhiều. Như vậy một cái thay đổi người, cũng coi như là Jesu thay đổi người một cái đặc điểm, vậy thì là không nhìn tiếng tăng cùng có hay không ở đây trên đã thể hiện xuất sắc, mà là xem chiến thuật nhu cầu. Như vậy thay đổi người không phải mỗi lần đều chính xác, nhưng ở phần lớn thời điểm đều rất chính xác. Coutinho lên sân sau, đối thủ cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ tăng mạnh đối với hắn phòng thủ. Dù sao tại đây cái vị trí, hắn có thể thông qua đẹp đẽ xuất xa đến lấy đến đi bàn. Nhưng mà một khi tập trung nhìn chăm chú phòng thủ Coutinho, đối với người khác phòng thủ liền bắt đầu thả lỏng. Đứng trước Arsenal một làn sóng tấn công sau khi Southampton bắt đầu rồi phản kích. Zheber Jr dẫn bóng đi tới, có điều ở trong mưa, kỹ thuật của hắn chịu đến ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó ở quá bên trong vòng sau khi, hắn cũng chỉ có thể cấp tốc đem bóng chuyển cho phía trước Đồ Đù. Đồ Đù lùi lại cầm bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, mà vào lúc này Coutinho đã ở cánh trái chạy đến hắn thoải mái nhất vị trí, Đồ Đù nhất chân, liền làm ra phải đem bóng chuyển cho hắn động tác. Giả hai tên阿森汉 hậu vệ đồng thời hướng về Coutinho chạy tới, một cái muốn chặn lại đỗ đủ cho Coutinho chuyển bóng, một cái chuẩn bị ở Coutinho cầm bóng sau khi đi làm cái nhíu cùng giam giữ. Nhưng mà đỗ đủ đem bóng trụ trở về, sau đó vừa nhấc chân, chọn khe đến cánh phải. ở vị trí này, đẹp vẽ lệ cao tốc xuyên vào, sau đó ở bên trong vùng cấm nhận được đỗ đủ chuyển bóng. khi hắn cầm bóng thời điểm, vẫn có thể phòng thủ hắn người, cũng chỉ còn xuất lại một cái mon diều. còn là một trên người có thể vàng mon diều. đẹp vẽ liên tục lay động sau khi, từ phán đoán sai lầm mon bên người vượt qua quá khứ, sau đó đuổi theo quả bóng lên chân trái đại lực sút bóng quả bóng gào thét lần thứ ba bay vào Arsenal không thành bóng vào lại là đẹp mẹ lệ 19 tuổi người nước Pháp mai khai nhiệt độ đồ đủ nhưng là đưa ra kiến tạo sao tần đã tìm tới bọn họ tần tấn công hợp tác Nhìn nố đủ cùng đẹp mẹ lệ đi bọn họ đều chỉ có 19 tuổi cũng đã thể hiện ra đỉnh cấp thiên phú đi bản sau đẹp mẹ lệ vọt tới bên sân sau đó chính là một cái trước quỳ sao thêm tần các cổ động viên lớn tiếng hoan hô lên ở trong mưa bọn họ nhiệt tình vẫn như cũng như hỏa được rồi cuộc tranh tài này xem như là lấy xuống Ges ú vung vẩy một hồi nắm đấm, cười to nói: Cái này ghi bàn phát sinh ở thi đấu phút thứ 73, thời gian sau này bên trong, Arsenal muốn đoạt về hai cái bóng chiến lệch, quả thật có chút khó. Mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal mãi cho đến thứ 94 phút, cũng chính là bù giờ nhanh kết thúc thời điểm, mới dựa vào Carola đá phản hòa nhau một phần, nhưng mà lúc này đã muộn. Cứ việc sang hem tần chỉ thắng một cái bóng, nhưng cũng để bọn họ ba thắng liên tiếp, một hơi đem chính mình điểm tăng cường đến vô cùng. Điều này làm cho bọn họ cùng Chelsea chưa đều, xếp hạng thứ nhất chính là mới vừa ở Manchester Derby bên trong đánh bại MU Man City, bọn họ đạt được 4 thắng liên tiếp. Điều này làm cho Mujinho cấp tốc liền cảm thấy áp lực, hai trận thất bại sát thực cũng làm cho đám cổ động viên Manchester United bắt đầu có chút nghi vấn hắn năng lực. Hiện tại giờ Mỹ ở Premier League, toàn thể sát thực quá cứng hãn, coi như là Mujinho cũng rất khó cấp tốc liền đạt được thành tích. Có điều hắn thường thường là cái thứ hai mùa giải giỏi nhất ra thành tích, chỉ cần cho thời gian khác. Thắng được đối với Arsenal thi đấu ta rất cao hứng. Cái này mùa giải giờ mi ở Lit cạnh tranh nên so sánh với cái mùa giải cường rất nhiều. Tuy rằng đánh bại MU cùng Arsenal, nhưng là cũng không chứng minh chúng ta liền thiên hạ vô địch rồi. MU còn đang rèn luyện bên trong, mà Arsenal gặp phải một chút khó khăn. Tình huống của chúng ta vẫn như cũ không tính rất tốt, cần thời gian đến từng bước trở nên mạnh mẽ. Jesu ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, hắn lời nói để các ký giả có chút muốn suy. Thành tích khá như vậy, còn nói tình huống của chính mình không tính rất tốt. Cấp độ kia các ngươi khỏe lên, có phải là lại muốn bắt cái tam quan vương A Có điều GESU đúng là thật sự cảm giác mình đội ngũ còn cần tiến bộ. Bất kể nói thế nào, đi rồi 6, 7 cái chủ lực cấp bậc cầu thủ, coi như Southampton nội tình vẫn rất dày, cũng không chịu nổi như vậy giảm bạn, vì lẽ đó cái này mùa giải, GESU trọng điểm vẫn là đặt ở giải đấu bên trong, Champions League đã tam liên quan, đón lấy có thể hay không bắt được quán quân, cái kia đến lại nói, giải đấu đúng là nhất định phải bảo trì lại mới được, cân nhắc một nhánh đội bóng có hay không là nhà giàu, chủ yếu nhân tố trước sau vẫn là giải đấu. Chương 562, không phải chân chính thanh niên quân chương 562, không phải chân chính thanh niên quân nghỉ ngơi hai ngày sau. Jesú liền mang theo toàn đội bay về phía Ba Lan. Đây là một chuyến khá xa khoảng cách. Có điều Ba Lan bóng đá trình độ vẫn không ra sao, bọn họ thỉnh thoảng sẽ có một ít cầu thủ tốt, thậm chí là thế giới cấp cầu thủ. Nhưng là cái khác cầu thủ trình độ liền dù sao thấp rất nhiều. Hơn nữa số ít xuất sắc cầu thủ cũng đều ở châu Âu cái khác giải đấu bên trong đá bóng, mà sẽ không ở lại Ba Lan. Vì lẽ đó cứ việc lễ dị ạ đột dọa cũng là Ba Lan cao cấp nhất đội bóng một trong. Nhưng là bọn họ huy hoàng còn muốn tìm hiểu đến thập kỷ 70. Vào lúc ấy bọn họ một lần giết vào Tram Tion Lit bằng bán kết. 96 năm bọn họ giết vào Tram Tion tứ kết có điều vậy cũng là ba lan đội bóng cuối cùng huy hoàng mà hiện tại có thể đi vào một lần trang thioly chính thi đấu đối với bọn họ tới nói đều là một cái cực kỳ hiếm thấy sự tình cái này mùa giải bọn họ có thể đi vào trang thioly mục tiêu của bọn họ chính là tranh thủ thắng một hồi mà thắng một hồi mục tiêu đương nhiên cũng không phải mùa giải trước quan á quân sang tần cùng Diêu, mà là sở quốc tim lịt bọn. đương nhiên vòng thứ nhất sân nhà đá với saham bọn họ cũng muốn đem thực lực của chính mình khỏe mạnh bày ra một hồi ít nhất phải tại đây dạng sân khấu lớn trên thu được đầy đủ tôn tính mới được vì lẽ đó ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, bọn họ huấn luyện viên trưởng có vẻ rất kiêu tốn, nhưng cũng thể hiện ra một chút da tâm. Jesus trong trận đấu lại lần nữa có không ít thay phiên. Thủ môn Romero hậu vệ cánh phải Dieter, hậu vệ cánh trái trí lẻo, trung vệ Van Đức cùng Di giữa sân Mati, đón lù cùng Zeto, tiền đạo Coutinho đủ đủ đẹp bề trận đấu này bị thay phiên, chủ yếu là Jesus cảm thấy đến đánh Ba Lan đội bóng trả lại hắn hơi lớn tài tiêu dùng. Hàng tiền đạo thì lại trên căn bản là chủ lực, nhưng là cần tăng cường bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cùng nhiều ngầm. Trận đấu bắt đầu sau khi lễ kỷ ạ ra một lần ở đây trên thông qua chạy hình thành nhất định áp chế, còn có hai chân sút bóng dẫn tới trên khán đài các cổ động viên không ngừng hoan hô. Có điều hiển nhiên chính là này cũng không phải cái gì sáng suốt cách làm, bởi vì Southampton các cầu thủ rất nhanh sẽ khởi sướng phản kích. Mở màn thi đấu vẹn vẹn 7 phút, đem vẽ lệ liền đổi vị đến cánh trái, sau đó hắn sắc bén đột phá đối thủ phòng thủ, đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, đồ đủ cùng Coutinho đều không có tiếp bóng, xếp sau xuyên vào đỡ lù đón rơi xuống quả bóng hất đầu cơn môn vì là Southampton mở tỷ số dễ dàng như vậy liền đạt được ghi bàn, để đối thủ đều có chút không phục hồi tinh thần lại. mà đối phó đối thủ như vậy, sao em tần liền khá là am hiểu. sau 10 phút, Coutinho đường biên chế tạo một cái đá phạt, đón lù đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào kiến tạo van được ở tiểu vùng cấm biên giới đánh đầu dứt điểm. hay không. thuận lợi đạt được hai cái bóng dẫn trước ưu thế, đón lấy sao em tần liền có vẻ ung dung như thường. bọn họ bộ này đội hình 4 là càng thích hợp đánh phòng thủ phản công. lại quá 10 phút, một gã khác trung vệ liver cũng ghi bàn. Đỗ đủ đá phạt đánh vào trên xà ngang đạn về, đổ đủ ngay lập tức đã bồi bị đối phương thủ môn chặn ra, quả bóng nhưng vừa vặn rơi xuống dỉ gờ dưới chân, nước đức trung vệ theo bản năng lên chân đá bồi, quả bóng bay vào không thành. hiệp một liền ba bóng xa xa dẫn trước Southampton ở hiệp 2 càng là không ngừng đánh phản kích, mở màn vẹn vẹn 6 phút, đồ đủ ở phản kích bên trong chuyến thẳng, đẹp vẻ lệ độc thân lao thẳng vào rứt điểm, 4-0. phút thứ 65, Coutinho cùng tiến tạo tiến lên chỉ lẹo đánh cái hai quá một phối hợp, sau đó ở bên trong vùng cấm lên chân, không. kết thúc trước, trận đấu này vẫn đang làm cống hiến đổ đủ thu được một cái đối mặt không thành. Hàn Đông Dung dứt điểm, sao không? Sao em tần dùng một hồi đâm máu tàn sát, chứng minh bọn họ đội thì mới. Tại trang di on lead bên trong đồng dạng hữu hiệu, mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, riêng nhưng là tương đương gian nan đánh bại sở bot team lit bọn, bọn họ ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền là hậu. Sau đó mãi cho đến 89 phút, ở city ano mới rửa vào một cái đá phạt vì bọn họ san bằng tỷ số, mà 94 phút hai cái thay thế bổ sung liên thủ hoàn thành rồi tuyệt sát, dám rổ hùa ý gở truyền vào trong. Moza ta đánh đầu dứt điểm, vì là riêng bắt 3 điểm, ta có chút bất ngờ có điều điều này cũng có thể chứng minh này vòng bảng mạnh mẽ địa phương, sở bot team Lisbon cũng rất mạnh. trên thực tế lễ ghi ạ đội biểu hiện cũng không kém, bọn họ chỉ có điều là thiếu kinh nghiệm, bị chúng ta tiến vào hai cái bóng sau khi liền không biết phải nên làm như thế nào. ta tin tưởng bọn họ ở thích đứng trang trí on lit tiếp đấu sau khi, sau đó nói không chắc chắn mang đến một ít kinh hỉ. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, lời này lại lần nữa bị không ít phóng viên cho rằng là dối trá, nhưng mà trên thực tế jesu lời nói cũng không phải không có lượng mà lại quá khói trở lại giải đấu sau khi có chút mệnh nhọc sang em tần ở sau đó một vòng giải đấu bên trong biểu hiện cũng không phải rất tốt. bọn họ ở sân nhà đối mặt srbanxi giải đấu bên trong chịu đến đối thủ ngoan cường ngăn chặn, đồ đủ mấy người cũng đều chịu đến nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. mai cho đến hiệp 2 80 phút sau khi thay thế bổ sung lên sân vắt đi mới dùng một cái nhạy bén đánh đầu chứng minh đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Đồ đủ trước sát thực liên tục đi bàn biểu hiện không tầm thường nhưng là vắt đi tồn tại vẫn như cũ phi thường trọng yếu. ta vẫn nắm giữ hai cái xuất sắc trung hơn nữa bọn họ luôn có thể ở thay viên bên trong thể hiện xuất sắc, đây là ta may mắn lớn nhất. CESU ở sau trận đấu đem sở hữu tán dương đều đưa cho Bắt Đi, nói thật, năm đó chỉ dùng 5 vạn bảng anh liền đem Bắt Đi từ nghiệp dư giải đấu bên trong đào lại đây, hắn khi đó cũng không định đến Bắt Đi ở mấy năm sau, có thể có như thế thần kỳ biểu hiện. Bắt Đi thì lại tiếp tục rất khiêm tốn, không có Sang Tần sẽ không có ta ngày hôm nay. Đỗ biểu hiện rất xuất sắc, hắn cùng ta không giống nhau, hắn là cái thiên tài chân chính, mà ta chỉ là một cái khá là chăm chỉ người bình thường thôi. Rất cao hứng có thể đối với Sang Tần cung cấp càng nhiều trợ giúp. Đội tuyển quốc gia ta cùng đối không phải đối thủ cạnh tranh, chúng ta đồng thời hợp tác cũng rất thoải mái. đương nhiên, bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Jesu một bên khích lệ bắt đi, một bên để đội ngũ tiếp tục lượng lớn huấn luyện. Hán rõ ràng một chuyện chính là, sao thêm tần hiện tại thành tích mặc dù không tệ, nhưng là rất nhiều lúc là dựa vào một hai thực lực xuất sắc cầu thủ giải quyết vấn đề, đặc biệt là hai cái trung phong lớn có thể đi bàn nhưng là toàn thể trên, bọn họ vẫn như cũng là có khiếm khuyết. Giải đấu cần chính là ổn định phát huy, sao em tần hiện tại khiếm khuyết, kỳ thực chính là ổn định. Những người trẻ tuổi cầu thủ đang đối mặt đội mạnh thời điểm, dễ dàng đánh máu gà. Trái lại đá phổ thông đội bóng, biểu hiện liền không tốt như vậy, vào lúc này liền cần bắt đi như vậy lao tướng đi ra trận mãi. Cũng còn tốt, sao em tần cũng không phải cái gì chân chính thanh niên quân, bọn họ vẫn có một ít thực lực xuất sắc cùng bững vàng lao tướng, sự tồn tại của bọn họ mới để cầu thủ trẻ có thể yên tâm lớn mật tiếp tục phi. Chương 563, Tân Tam xoa kích thử thách chương 563, Tân Tam xoa kích thử thách tuần này lịch cuộc vòng thứ 3, GESU phái ra phần lớn thay thế bổ sung. Lead cuộc thi đấu chính là để thanh niên cầu thủ cùng lao tướng tích lũy kinh nghiệm cùng duy trì trạng thái dùng vì lẽ đó ở giữa sân, jees phái ra vanber trên hàng tiền đạo càng làm cho sẵn, cổ cùng anh vạ dẹt đều ra trận để bắt đi mang theo hai người này tiểu tướng ở đây trên dàn vặt rất hiển nhiên chính là đối mặt trang thần ship đội bóng cờ zito bellis sao em thần cái khác nhóm dự bị cũng không phải đặc biệt có tinh thần dù sao bọn họ coi như là thay thế bổ sung đá cờ zito bellis cũng sẽ không để bọn họ có cái gì cảm thấy đến hài lòng trái lại là văn bơ, sẵn cô cùng anh vạ dẹt như vậy cầu thủ trẻ phi thường quý trọng như vậy thi đấu cơ hội cũng có trách bọn họ bình thường đều là đá dự bị đội thi đấu. Tuy rằng cùng đội chủ lực tập luyện, nhưng là giải đấu trên căn bản vẫn là đối với bọn họ cơ hội. Litcup đối với bọn họ liền rất trọng yếu, còn có đón lấy cú ép thi đấu. Sàn bộ cũng còn tốt, dù sao mùa giải trước cũng đã không ít ti đấu. Vạn Vở cùng Ảnh Vạ dẹt liền rất tích cực. Mà chính là hai người này, Nam Mỹ cầu thủ trẻ, ở trên hiệp hai cấp tiến vào một bóng, trợ giúp sang tần ở sân nhà hai không đánh bại cờ giết tổ vẽ lit. Vạn Vở ở đây trên chạy cùng tiếp ứng, thể hiện ra xuất sắc đấu trí, tích cực chạy năng lực cùng với không tầm thường trước cắm vào năng lực. Tuy rằng hắn hoạt động vị trí càng nhiều là ở cánh phải, nhưng là sự uy hiếp của hắn nhưng rất lớn. Hắn va đét nhưng là mặt khác một loại phong cách. Hắn ở đây trên chạy rất linh hoạt, không ngừng dựa vào tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật sáng tạo cơ hội. Hắn tựa hồ càng am hiểu ăn bánh, có điều dưới chân kỹ thuật cũng không kém. Hiệp một chính là hắn một lần nhảy bén trước cá bảo, nhận được bắt đi làm bóng sau khi ngay lập tức đẩy bóng đắt thủ. Mà vặn vở thì lại ở hiệp hai đánh vào một cái vòng ngoài cấm địa xuất xa. Hai cái có rõ ràng đặc điểm cầu thủ trẻ lập tức gây nên không ít người chú ý. Lúc đó thì có mấy nhà trang ship đội bóng hỏi sang em tần phước diện có thể hay không đem hai người này người trẻ tuổi thuê cho mượn bọn họ muốn từ sang em tần trên người chiếm người trẻ tuổi tiện nghi thì thực rất khó. bọn họ cũng đều biết chính mình khẳng định là không có cách nào đào tới được. có điều thuê đến dùng dùng một lát vẫn là có thể nghĩ một hồi. có điều rất nhanh liền bị sang em tần phương diện cho từ chối. đối với này mấy cái cầu thủ sang em tần đều là có kế hoạch, sàn cùng hắn và dẹt tiếp tục huấn luyện một năm, sau đó thỉnh thoảng đá đá thi đấu. sang năm có cơ hội mới gặp thuê đi ra ngoài, mà bạn vợ thích hứng một trận sau khi là có thể ở đội chủ lực ổn định lại. dù sao hắn cũng 18 tuổi, chỉ cần ở đội chủ lực có cơ hội, kinh nghiệm tích lũy kỳ thực cũng không chậm. Nói chung trước tiên xem một năm này bọn họ có hay không đầy đủ cơ hội lại nói. Sau đó giải đấu vòng thứ 6, Southampton đúng là thể hiện xuất sắc, ở sân khách đêm mùa giải này bắt đầu rất tồi tệ với Hamvunai tịp một trận đánh no đòn, đồ đù mở tỷ số, Kutino mở rộng điểm số, kết thúc trước tở lủ khóa chặt thắng cục, Southampton 3 không sân khách nhẹ lấy đối thủ, bắt đầu thế hòa sau khi thu được 5 tháng liên tiếp, nếu không là Man City thể hiện xuất sắc, một làn sóng 6 tháng liên tiếp lời nói, bọn họ hiện tại đã vững vàng đệ nhất. Có điều điều này cũng có thể chứng minh cái này mùa giải tờ Giờ Mi ở lít cạnh tranh sát thực rất kịch liệt, 6 vòng hạ xuống Man City 18 điểm số 1, Southampton 16 điểm thứ 2, đón lấy là 14 điểm hợp vừa, 13 điểm đặt ngang hàng thứ 7 Arsenal, Liverpool, Everton, hoàn toàn M.U, vô cùng Chelsea. Southampton nếu như không phải ở hai cái cường địch trên người bắt được 6 phần, bọn họ chưa chắc có thư thái như vậy. Cuộc tranh tài này sau khi, Southampton bắt đầu ở sân nhà nền đón riêu. Chuyện này sẽ là một hồi trọng yếu thi đấu. Southampton cùng Diêu vòng thứ nhất đều đạt được thắng lợi, mà cuộc tranh tài này kết quả ở một mức độ rất lớn, có khả năng quyết định này vòng bảng đệ nhất cuối cùng thuộc về. Thậm chí cũng ký thác sở có Lisbon có hay không có cơ hội ra biên hy vọng. Liên tục 2 năm ở trang Dion League trận chung kết bên trong đụng tới Southampton, có ý kiến gì sao? Diêu toàn đội đi đến Southampton sau khi, có phóng viên hỏi Zidane. Zidane nhưng là rất thông minh đưa cái này để tải cho đi vòng qua, lần trước vòng bảng thi đấu đụng tới Southampton thời điểm, ta còn chưa là Diêu huấn luyện viên chừng đây. Mùa giải trước trận chung kết. Phóng viên chưa từ bỏ ý định truy hỏi mua giải trước đã qua, ta hiện tại quan tâm chỉ là đón lấy thi đấu. Di Dan trả lời nói, có điều hắn biết điều cũng có đạo lý. Diêu gần nhất cũng có chút thứ bệnh, Marcelo cùng Casemiro cũng không thể ra trận, này cho bọn họ cánh trái cùng giữa sân mang đến không nhỏ áp lực. Di Dan ở trận này thi đấu bên trong, chỉ có thể lấy tấn công làm phòng thủ. Navas, cắt ba dàn, Dani đánh hậu vệ cánh trái, Zemiro và Igar cùng Cazorrao Di nhậm chức giữa sân, tiền đạo vẫn như cũ là BBC. Diêu cái này giữa sân, phòng thủ suy yếu rất nhiều a. Di Esú cười nói có điều mộ gì cùng cờ dốt phòng thủ cũng không kém. bờ neo lì sau khi suy nghĩ một chút nói, không sai, casemiro không cách nào ra trận, điều này làm cho rêu giữa sân phòng thủ xác thực giảm xuống rất nhiều. có điều rêu giữa sân bản thân liền đều là cả công lẫn thủ, dám dỗ hùa ý gờ lên sân sau khi, chỉ có thể nói rêu phòng thủ suy yếu, nhưng là cũng không phải thuần túy chỉ có tiến công, không phòng thủ. vì lẽ đó vẫn phải là ở tấn công trên làm văn, rêu tấn công hảo thủ quá nhiều rồi. jeesu nói, chuyện này với chúng ta hàng tiền đạo, nhưng là một cái không nhỏ thử thách ta. bờ thở dài một tiếng. GESU Gugu, xác thực, Southampton này điều hàng tiền đạo, cái này mùa giải xem như là toàn thay đổi, mùa giải trước tam xoa kích bên trong đi rồi hai cái, vắt đi trạng thái không phải cực kỳ tốt, chủ yếu lấy thay thế bổ sung làm chủ, tân ba tên tiền đạo, cũng có thể xem như là người mới, tuy rằng bọn họ ở Southampton đã đá đến mấy năm, nhưng là cũng không phải chủ lực. Hiện tại đồng thời diễn chính, đối phó cái khác đội bóng thời điểm vấn đề không lớn, bởi vì bọn họ thực lực và kinh nghiệm đều rất phong phú, nhưng là gặp gỡ Diêu loại này cấp bậc đội bóng thời điểm, nhưng là một cái thử thách to lớn có hay không có thể chân chính trưởng thành liên nhìn bọn họ cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện hai bên cầu thủ ra trận thời điểm trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô mấy năm qua đều là đối mặt ríu sao em tần các cổ động viên thật không có cái gì khó chịu dù sao cùng bọn họ thi đấu cơ hội sao em tần tại quá khứ nhưng là đều không có có thể nhiều lần gặp phải châu âu đại lục các nhà giàu này bản thân liền là một loại địa vị tăng lên sao em tần trận này thủ phát hơi có điều chỉnh nhỏ có điều hàng phòng thủ cùng tiền đạo thủ phát hiện ở đã từng bước ổn định lại thủ môn cũ là kỳ hậu vệ cản cello vanek maguire chí Giữa sân Matip, Philim, Zheber Zuner, tiền đạo Coutinho, đủ đủ để vẽ lệ. Cái này giữa sân rõ ràng chạy cùng đối kháng năng lực càng xuất sắc, JES cũng là rất kiên kỵ diêu lực xung kích. Về phần hắn an bài chiến thuật hiệu quả, thì lại muốn xem đón lấy thi đấu biểu hiện. Hàng phòng thủ có thể hay không đứng vững BBC tấn công, giữa sân có thể hay không cùng đối phương dây dưa, tiền đạo có thể hay không xé ra đối phương phòng thủ. Này đều là vấn đề. Chương 564, đầy đầu chỉ có một câu nói chương 564, đầy đầu chỉ có một câu nói thi đấu ở sau khi bắt đầu. Hai bên ngay ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu, mà diêu tấn công thì lại ở trận đấu bắt đầu giai đoạn chiếm cứ nhất định ưu thế. Trung lộ liên tục lan truyền sau khi, bọn họ từ giữa sân hoàn thành rồi đột phá, bộ dị vòng ngoài cấm địa cầm bóng sau khi bấm bóng vùng cấm, ở ngoài vùng cấm mạ gọi giờ không cẩn thận bóng chạm tay phạm quy, diêu thu được một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt. Sau, tần sắp xếp ra 6 người bước từ người, Curtis Adeyemi nó đá phạt vẫn như cũ vòng qua bước từ người, cú lượ kỳ làm ra đặc sắc cứu thua, bay người đem bóng lấy đi ra ngoài, cánh trái theo vào đem rổ ngay lập tức lên chân đá bổ, kết quả lệch ra gần vùng Phản kích. Jesu hướng về phía trên sân gọi. Nhận được đếm bẽ lể truyền về sau, Reberjiner bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Giễm rổ vừa gỡ bị hắn dùng một cái liên tục biến hướng lát bỏ. Ngay ở Reberjiner đang chuẩn bị tiến quân thần tốc thời điểm, Boblotmogi đẩy nhanh. Sao Hemtần đồng dạng thu được một vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp. Reberjiner, Cutido cùng đấu đủ đồng thời đứng ở bóng trước. Lần này đến viên Navas bắt đầu đau đầu. Có điều hắn rất nhanh sẽ quyết định chỉ đem sự chú ý đặt ở quả bóng bạn thân trên. Ba người này đá phạt cũng không tệ, nhưng là cái nào cũng không có đến tài năng xuất chúng mức độ. Loại này chính xác tư duy để hắn làm ra một lần đặc sắc cứu vua. Để đổ đủ đá ra đá phạt nhễu qua bức tường người thời điểm, Navas làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn bay người đem bóng trực tiếp đập ra đường biên ngang, phạt góc. Đáng tiếc, Navas cái tên này phản ứng thật nhanh. GESU có chút tiếc người nói, độ đù này chân đá phạt trình độ rất cao, có điều tốc độ cùng sức mạnh vẫn là kém một chút, hắn cần ở từng bước tăng lên đá phạt tốc độ đồng thời, tiếp tục duy trì hiện tại đường vòng cùng cùng độ chính xác, đây là một cái chuyện rất khó khăn, dù sao chuyện này ý nghĩa là đối với quả bóng càng mạnh hơn khống chế. Hai bên mở màn từng người đến rồi một lần tấn công sau khi Sao em tần thế tiến công bắt đầu từ từ lên, bọn họ thông qua giữa sân chạy không ngừng tìm kiếm cơ hội, sau đó thông qua hai cánh đến áp chế đối phương hai cánh, do đó cho trung lộ thu được càng nhiều không gian. Đồ Đô rất nhanh lại tới nữa rồi một cất sút xa, này chân sút bóng chất lượng tương đương cao, Navas lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu vua. Đô Đô hiện tại đạt được dục vọng rất mãnh liệt, hơn nữa hắn ở rất nhiều nơi đều có thể lên chân, điều này làm cho phòng thủ hắn trở nên càng khó khăn, chỉ bất quá hắn hiện tại có chút quá mức dựa vào năng lực cá nhân, hắn vẫn là cần càng đoàn đội hóa một điểm. Bờn nói khẽ với Jesu nói, ta không nhìn như vậy hắn nên chuyển ra bóng nhưng là một điểm cũng không thiếu chuyển. hãy cho xem, hắn chẳng mấy chốc sẽ chứng minh cái nhìn của ngươi là sai lầm. jsu -e cười ha ha, vớn léo lì sừng sốt một chút. vừa lúc đó, sao tần lại lần nữa khởi sướng một lần phản kích, đúi đu lại một lần lùi lại cầm bóng. nhận được rê bờ chuyển bóng sau khi về phía trước, ở đối phương bắt đầu hình thành đối với hắn vây quanh trước. hắn đột nhiên đưa ra một cái chuyển chéo, đẹp vẽ lệ đường biên tiếp bóng sau khi cắt ngang, sau đó lên chân xúc bóng, quả bóng thoáng lệch ra đường biên ngang. người xem, jesu nói, vớn léo lì không khỏi gật gật đầu đẹp vẻ lệ lần này xuất bóng có vẻ rất dễ dàng nhưng mà cuối cùng cũng là bởi vì đổ đủ chuyển bóng thời cơ quả thật không tệ cho tới hắn ở cầm bóng thời điểm cũng không có gặp phải bao nhiêu trở ngại có thể chuyển ra loại này chuyển bóng người đương nhiên không thể nói hắn động trên thực tế phía trước trạng thái được, rất sinh động liên tục xuất bóng đem đối phương chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình sau khi sau đó đột nhiên chuyển bóng giao cho vị trí càng tốt hơn đồng đội vậy cũng là là rất đơn giản tấn công xáo lộ thế nhưng xác thực rất hữu hiệu dù sao người là có quán tính quen thuộc chú ý nhìn chăm chú phòng thủ ngươi ngươi đột nhiên chuyển bóng đối thủ thường thường rất khó ngay lập tức phản ứng lại. Đang tiếc đệm bẻ lệ cái này bóng không tiến vào, không phải vậy đổ đủ vừa nãy chuỗi này thao tác quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc. Barnes ly một bên ở trong lòng tiếp đuối, một bên tiếp tục nhìn thi đấu. Trước Sang Hem tần liên tục tấn công, để Sang Hem tần các cổ động viên rất là hài lòng, nhưng mà bọn họ không nghĩ đến chính là, rất nhanh, Diêu Nhưng dựa vào một lần phản kích dứt điểm. Ngăn cản Sang Hem tần một lần tấn công sau khi, Diêu Cấp Tốc phát động phản kích, mùa gì từ hậu trường trực tiếp đem bóng chuyển cho phía trước Jaimzo Hugo cầm bóng sau khi về phía trước, sau đó đang chạy bên trong đưa ra chuyền thẳng, bắt lê cao tốc suy bảo ở cản sẽ lộ cùng mạ gụi giờ muốn hình thành vây công thời điểm hắn đem bóng chuyển trở về quả bóng từ mạ gụi giờ giữa hai chân bay tới vừa vặn rơi xuống trước cắm vào cờ Jitiano Ronaldo trước người người bổ đảo nhát cũng không hề do dự chút nào đón bay tới quả bóng trực tiếp lên chân phải đánh bắn quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa trên khán đài vang lên mấy trăm tên đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô ngược lại không là bọn họ không nghĩ đến càng nhiều người mà là sân bóng ECT mạ gì ép dung lượng không lớn có thể cung cấp sân khách vẽ xem bóng cũng ít dù sao số lượng ấy là cần cứ tỷ lệ đến có thể phóng to cũng có thể chỉ duy trì thấp nhất nhân số sao em tần câu lạc bộ vẫn chính là duy trì thấp nhất sân khách nhân số sao em tần các cổ động viên nhưng là phát sinh tiếng sụt ở tiếng sụt bên trong cờ diantinoziano bắt đầu rồi chúc mừng mùa giải trước trang League trận chung kết bên trong hắn bởi vì khỏi bệnh trở lại không lâu trạng thái không tốt không có đạt được đi bàn vì lẽ đó sau trận đấu hắn cũng gặp phải một chút phê bình không ít người cho rằng hắn chỉ có thể gia đình bạm ngượng giải đấu lớn không đi bàn bình thường đối với đội yếu xoạc đến đúng là rất nhanh để thật mạnh người bồ đào nha trong lòng khá là khó chịu tức sôi ruột, mà cái này đi bàn thì lại có thể để cho hắn khỏe mạnh phát tiết một hồi, mà nhìn thấy hắn ở chính mình sân nhà diều vỗ dương oai, sao em tần cấp cầu thủ cũng là tức sôi ruột, vì lẽ đó ở thi đấu một lần nữa mở ra sau khi, bọn họ cấp tốc phát động phản kích, ở liên tục lan truyền sau khi, đồ đủ lại lần nữa lùi lại cầm bóng, sau đó sẽ thứ đẹp đẽ phân bóng, quả bóng trực tiếp bay vào diều vùng cấm, cao tốc xuyên vào đếm bẽ lễ thi bóng, sau đó hướng ngang cắt một hồi, tránh ra Dani low cái sau đó lên chân phải cấp tốc sút bóng. Jaemus làm ra một lần đặc sắc trở lại, hắn bay người tắt bóng đụng tới quả bóng, quả bóng thoáng cao hơn sà ngang. Van der cùng Mạc Gù đều dồn dập chạy tới, hai người bọn họ trước cắm vào cho riêu Hàng phòng thủ mang đến áp lực cực lớn, dù sao hai cái thân cao vượt qua một M9 cự hán, hơn nữa bọn tới bên trong vùng cấm thân cao một M88 Matis, chỉ là ba người này liền để bọn họ rất vất vả. Rex bỏ mở ra phạt góc, Mạc Gù giờ ở phía trước nhảy lấy đà, lực ép Jaemus hất đầu công môn. Quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành góc gần, có điều ở Jaemus qué dưới, dưới, cái này đánh đầu đỉnh đến có chút chính Navas cẩn thận đem bóng cứu tua. Nhìn thấy Navas đặc sắc biểu diễn, sao hem tần các cổ động biển tâm tình có chút phức tạp, dù sao Navas ở sao tần mấy năm qua, cũng là cho bọn họ mang đến tốt đẹp hồi ức. Tiếp tục tấn công. Đồ đủ vỗ tay gọi, hắn cùng Navas có thể không cái gì giao tình, Navas đi diêu thời điểm, hắn còn không tiến vào đội chủ lực đây. Vào lúc này, hắn đầy đầu nghĩ tới chỉ có một kiện sự, đi bản. 565, yếu, trương 565, đại trái tim rất trọng yếu. chương 565, đại trái tim rất trọng yếu đồ đủ lúc này cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Hắn muốn là có chút luôn vui lòng tính cách mặc kệ là đối mặt cái gì đội bóng hắn đều sẽ không cảm thấy căng thẳng mà chỉ có thể tiếp tục biểu hiện của chính mình điều này làm cho hắn ở trong khoảng thời gian sau đó cho riêngêu hàng phòng thủ mang đến không nhỏ sát thương dù sao một cái phạm vi hoạt động rất lớn hơn nữa ở rất nhiều vị trí đều có thể xuất bóng đồng thời còn có thể thông qua chuyển bóng khởi xướng tấn công trung phòng thực sự là quá khó có thể nhìn chăm chú phòng thủ giácố cùng Vazen đều không đúng sợ sẽ đối kháng trung bệ nhưng là đối đủ liền bất hòa bọn họ đối kháng mà ở linh hoạt cùng kỹ thuật trên bọn họ vẫn còn có chút bất vả Jamus đang truy đuổi đổ đủ trong quá trình lại bắt đầu cảm giác được có chút vô lực. Phải biết đây đối với Jamus tới nói đã là rất lâu không có cảm nhận được cục diện. Hắn không tính thiên tài gì, mới gia nhập liên minh siêu thời điểm, có thể nói là bị các loại ngược. Do nỉ ngược song đội Messi, mỗi lần siêu kinh điển, hắn đều là sẽ bị ba ca số một ngôi sao bóng đá các loại bạo. Nhưng là chính là tại đây loại bị bạo bên trong, hắn từ từ trở thành trở thành thế giới nhất lưu trung vệ. Dưới tình huống như vậy, hắn đã rất ít có thể cảm giác được có cái gì tình huống vô lực. Mà hiện tại thì có điểm như vậy cảm giác, điều này làm cho Jamus có chút giật mình đồng thời cũng làm cho hắn bắt đầu không phục, như thế cái 19 tuổi tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể có năm đó giò nhỉ cùng sau đó Messi như vậy khó đối phó? Ra Mus cái gì chưa từng thấy? Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Đỗ Đủ lại lần nữa cầm bóng từ bên cạnh hắn đuổi tới. Ra Mus cấp tốc xoay người đổi theo, mới vừa rồi bị Đỗ Đủ thoát khỏi thời điểm hắn có chút chật vật, mà lúc này hắn tâm thái đã ổn hạ xuống, liều mạng lập tức xoay người tiếp tục dính chặt lấy. Vào lúc này, hắn đã đem Đỗ Đủ xem là cấp bậc cao nhất loại kia đối thủ, coi như lại chật vật, cũng phải liều mạng tiếp tục đuổi tới. ở Ra Mus đuổi tới đồng thời. Cơ cũng từ mặt bên lại đây chặn lại, đồ đủ đang chạy bên trong làm cái đem bóng chuyển qua động tác giả, để Cơ phân tán một điểm sự chú ý sau khi, cấp tốc đem bóng kéo trở lại, lại lần nữa thẳng tắp đột phá. Bị đồ đủ cái này động tác giả lung lay lập tức, lại phản ứng lại thời điểm, đồ đủ đã từ bên cạnh hắn vọt tới, không còn kịp suy tư nữa, Cơ lập tức một cái di động, sau đó đem đồ đủ cho là tung, Trong tay chính tiếng còi vang lên, đã phạt. Cái này đã phạt khoảng cách không thành 25 m, đồ đủ dẫn bóng trên thực tế cũng là đi tới 5m liền bị đối phương phòng thủ cho lẩy ngã, có thể thấy được diêu phòng thủ vẫn là tương đối cứng hãn đồ đủ từ trên mặt đất bỏ lên đối phương tuy rằng phòng thủ đúng hãn có điều động tác cũng không không giờ hắn cũng không có bị tổn thương gì đột phá thời điểm phải chú ý bảo vệ mình zebra nơi chạy tới bố vô bờ vai của hắn, sau đó nói với hắn. đồ đủ gật gù xác thực như vậy mạnh mẽ cắt vào đối phương hàng phòng thủ tối có khả năng tao nội chính là phạm quy tuy rằng hiện tại áp ý phạm quy đã rất ít nhưng mà có lúc vận khí không được vẫn là sẽ bị không hiểu ra sao làm thương đối với đồ đủ tới nói hắn hiện tại muốn làm ngoại trừ phải cố gắng biểu hiện ở ngoài còn phải khỏe mạnh bảo vệ mình ta cảm thấy chúng ta không cần đối với hắn nhiều lo lắng đối mặt Diêu, biểu hiện của hắn cũng không có thay đổi gì mà ở hắn dưới ảnh hưởng đẹp vệ lệ biểu hiện cũng rất bức vàng jesu nói đúng đấy phần lớn sự chú ý đều bị hắn hấp dẫn tới đẹp vệ lệ không gian đương nhiên cũng là có thêm rất nhiều bernell lì gật gù đã phạt zebra junior cùng Coutinho đứng ở bóng trước mà lần này đổ đủ liền không đứng ở bóng trước mà là Chen ở bức tường người bên trong chen a chen tựa hồ muốn bỏ ra một cái suất bóng còn được đến Diêu các cầu thủ đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, tại thân thể ưu thế trên, mấy lần liền đem hắn cho đến đến một bên. Có điều đồ đủ vẫn là chưa từ bỏ ý định như thế, vẫn là ở nơi đó lân tới lân lui. Diêu các cầu thủ cũng không quá quan tâm hắn, dù sao hắn lại chen cũng chen không cảm động tưởng. Trong tay chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi, Zebriener bắt đầu chạy lấy đà, Cutino nhưng trước tiên ra một bước, đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, bay thẳng khung thành góc gần. ở Cutino sút bóng thời điểm, đồ đủ nhưng là thân thể xoay một cái, bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm chạy đi. Quả bóng bay về phía khung thành góc gần, Navas đúng lúc làm ra phản ứng, sau đó bay người đem bóng nhào đi ra. Nhưng mà đội vàng hắn cũng không có khả năng bắt được bóng, quả bóng trực tiếp bay vào bên trong vùng cấm, sau đó nện ở Vazquez trên lưng, hướng ngang bay về phía vùng cấm một mặt khác. Theo vào Đỗ Đủ vừa bạn phát hiện quả bóng hướng về chính hắn một cái phương hướng bay tới, sau đó hắn trên không trung nhảy lấy đà, ung dung một cái ló bắn. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành trống, sao em tần san bằng tỷ số? Bóng vào Đỗ Đủ, Đỗ Đủ đã bổi. hắn công phá rìu khung thành, trước chúng ta không có nhìn lầm. Hắn là một cái đỉnh cấp tiền đạo, đối mặt bất kỳ đội bóng, hắn đều có thể mang đến lượng lớn ghi bàn. Bình luận viên cao giọng hô lên, mà rơi xuống đất sau khi đồ đủ, nhưng là tăng tốc độ, liền nhằm phía bên sân, thuận thế còn tránh thoát các đồng đội vây bủa chặn đường, trực tiếp liền vọt tới dưới khán đài, lúc này mới vung vẩy nắm đấm lớn tiếng hoan hô lên. Đáp lại hắn chính là sang em tần các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò. JES đập nổi lên lòng bàn tay, cái này đá bồi không phải rất đặc sắc, cũng có nhất định vận khí thành phần, nhưng là bất luận cái nào ghi bàn, đều không thể phòng ngừa có chứa một ít vận khí thành phần nếu như đủ đủ không có ngay lập tức hướng về trước khung thành chạy, hắn phải không tới cơ hội này. Phút thứ 43 cái này đi bàn, vì là sang em tần mang theo một hồi thế hòa tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, đồng thời cũng làm cho bọn họ đối với cuộc tranh tài này bắt đầu càng thêm không có áp lực. vốn là ở vòng thứ nhất đại thắng sau khi, áp lực của bọn họ liền không hề lớn, dù sao cùng diêu vòng bảng thi đấu đa với, cũng không tính đặc biệt trọng yếu, mặc kệ là đệ nhất vẫn là thứ hai, đối với sang em tần tới nói, quan hệ cũng không lớn, ngược lại bọn họ khẳng định là sẽ ở vòng knockout bên trong đụng tới một nhánh đội mạnh coi như người thứ hai bên trong chỉ có một nhánh đỉnh cấp đội mạnh như vậy sang em tần liền sẽ rất nhanh đánh vào bọn họ hiệp hai tiếp tục cùng bọn họ khỏe mạnh dây dưa một hồi đúng dây dưa là được tuy rằng chúng ta là sân nhà cũng không cần lo lắng khỏe mạnh cùng bọn họ đối kháng một hồi này chi diêu rất mạnh mẽ cùng bọn họ giao thủ biểu hiện có thể chứng minh chúng ta có hay không đã trở thành một nhánh đỉnh cấp đội ngũ jesu ở phòng thay đồ bên trong cười nói hắn lời nói để sao em tần trẻ các cầu thủ dồn dập vung vẩy nổi lên nằm đấm không sai cái này mùa giải sao em tần đúng là mới người là chủ như vậy cùng diêu đã mới liền đủ để thử thách biểu hiện của bọn họ. Đối với Diêu có thể thể hiện xuất sắc lời nói, như vậy tiếp đó, bọn họ là có thể đang đối mặt bất kỳ đội bóng thời điểm, tâm thái đều rất vững vàng. Điểm này rất trọng yếu, dù sao không phải mỗi người đều cùng đồ đủ như vậy, thiên nhiên thì có một viên đại trái tim. Chương 566, đứng kiếm chương 566, đứng kiếm hiệp hai thi đấu bên trong, hai bên lại lần nữa ở đây trên không ngừng đối kháng, sao em tần giữa sân chạy và toàn thể kỳ thực so với đối thủ còn muốn thiếu một chút, nhưng là JES nhưng có thể nhiều người bắt nạn ít người. Tỷ như ở hơn 60 phút sau khi ZES thú hay dùng hóa cái bệ người cùng tợ lũ thay đổi phi cùng Matias, đến tăng cường giữa sân chạy cùng đối kháng, duy trì giữa sân áp lực. Tuy rằng ở thay đổi người sau không lâu, bọn họ liền lại thua một bóng, Diêu lợi dụng một lần chiến thuật phạt góc, Vagen ở bên trong vùng cấm tìm tới một cơ hội, đem bóng ghi bàn không thành trống. Nhưng mà thời gian sau này bên trong, Saempton nhưng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bọn họ bắt đầu ở giữa sân không ngừng tạo áp lực, vương vàng áp chế lại Diêu. Cứ việc Di Dan dùng cổ và thay đổi vờ, duy trì giữa sân sức sống, nhưng là Saempton vẫn là áp chế lại Ziel, không ngừng tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Cuối cùng, Diêu vẫn là không đứng vững. Phút thứ 84, đẹp vẽ lệ đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển vào trong, đồ đủ trung lộ móc câu sút bóng đánh vào bọc lót cật vạ dạn trên người biến hướng bay đến phía sau, theo vào Coutinho ngay lập tức lên chân đánh bắn, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành trên góc phải. 2-2 bình. Sao Hem ở thời khắc cuối cùng, san bằng tỷ số. Mà này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Sân nhà cùng Diêu đáng hòa, đương nhiên là một cái có thể tiếp thu kết cục. Tuy rằng ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Serbotin lịch xem ra rất dễ dàng đánh bại lệ Ba điểm chỉ làng hậu Rio cùng Southampton phần một phần, nhưng là đón lấy bọn họ liền đem gặp liên tục đá với Southampton. Southampton chỉ cần có thể ở tại bọn hắn trên người bắt được đầy đủ điểm, như vậy thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này mùa giải trang on League vòng bảng thi đấu, đối với Southampton tới nói, chỉ có điều là làm nóng người mà thôi. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, Southampton trở lại giải đấu nhưng gặp phải một hồi ngăn chặn, bọn họ ở sân khách bị Leicester City không không bức hòa, cuộc tranh tài này bên trong Leicester City biểu hiện tương đương xuất sắc, không ngừng chống lại rồi Southampton tấn công. JeS dùng hết ba cái thay đổi người tiêu chuẩn nhưng thủy trung không thể đạt được một cái đi bàn. Điều này cũng có thể cùng đội tuyển quốc gia ngày thi đấu lập tức liền muốn đến có quan hệ. Các cầu thủ phát huy đều không đúng quá xuất sắc. Có điều Man City cũng không chiếm được được. Bọn họ ở sân khách không hai bại bởi họ vừa. Sao thêm tần cứ như vậy trái lại thu nhỏ lại một phần tỷ số chỉ lạc hậu Man City một phần. Đối với trận này thế hòa, JeS ngược lại không là quá để ý. Giải đấu là cái thời gian giải đối kháng thi đấu, không thể thắng được sở hữu thi đấu. Hơn nữa hắn năm nay cũng không hy vọng sang em có thể xem năm ngoái như vậy một ngựa tuyệt trần. Dù sao năm ngoái chủ yếu là dựa vào đối thủ quá kéo hồng, mà không riêng là Southampton thể hiện xuất sắc. Cái này mùa giải cạnh tranh gặp càng kịch liệt, như vậy đương nhiên muốn càng có kiên trì một điểm. Hướng chi cuộc tranh tài này không thua, vậy thì vấn đề không lớn. Mùa giải trước Southampton là ở vòng thứ 6 bại bởi MU, cái kia sau khi bọn họ liền cũng lại không thua quá, mùa giải trong thời gian còn lại duy trì 32 trận bất bại, mà cái này mùa giải bắt đầu tới nay bọn họ đã là 7 vòng bất bại, khoảng cách đa xeanan 49 trận bất bại t giờ mi ở Leeds còn sót lại 10 trận. Đương nhiên, 10 trận là một cái rất xa xôi khoảng cách. Hơn nữa căn cứ lịch thi đấu, sao hai tuần vòng thứ 16 cùng vòng thứ 17 thi đấu là nhất định sẽ trở lại, vì lẽ đó Southampton muốn sáng tạo tân bất bại đi chép cũng là một cái chuyện phi thường khó khăn. Hiện tại xác thực còn chưa dùng nghĩ quá nhiều. Sau đó FIFA ngày thi đấu bên trong, Southampton các cầu thủ dồn dập đi đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu, GESU thì lại đến xem lại sân bóng xây dựng tiến trình, cùng mùa hè so ra, hiện tại sân bóng đã tu sửa đến hơi có quy mô, không ít phương tiện đã bắt đầu trải, rất nhiều nội bộ trang trí cũng đã quyết định, còn lại chính là khá là rườm rà phần kết công tác. Đại khái qua sang năm đầu năm liền có thể toàn bộ sửa xong, mà thông qua nghiệm thu còn muốn có thời gian mấy tháng, chỉ cần không có. Dĩ bất ngờ xảy ra, mùa giải tiếp theo, sao Southampton là có thể ở tân trong cầu trưởng tiến hành thi đấu. Sân bóng đê dự là 52,000 cái, mà toàn bộ sân bóng lưu ra có đủ nhiều có thể xây dựng thêm địa phương, nhiều nhất có thể xây dựng thêm đến 72,000 cái vị trí. Đương nhiên, tạm thời tới nói là không cần xây dựng thêm nhiều như vậy, dù sao em ủng cổ động viên bây giờ có thể không thể đem 52.000 người sân vận động ngồi đầy, còn là một vấn đề. Có điều gì ESU tin tưởng đón lấy xây dựng thêm sân bóng thời gian sẽ không quá xa. dù sao sang em tần sức ảnh hưởng hiện tại là càng ngày càng tăng, dưới tình huống như vậy, fan bóng đa số lượng càng ngày càng nhiều cũng chỉ là một vấn đề thời gian. sao em tần đại khu hơn triệu người, chỉ có điều sang em tần trong thành phố nhân khẩu không coi là nhiều. theo sang em tần khai phá, sao em tần trong thành phố nhân khẩu gặp càng ngày càng nhiều, đến thời điểm đến hiện trường xem bóng cổ động viên, đương nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. nói chung, hạn chế sang em tần trở thành đỉnh cấp câu lạc bộ cái cuối cùng phân đoạn, có thể nói là đã không còn tồn tại nữa. sân bóng mới dự định tên gọi là gì? hay là muốn kéo tài trợ để tên, tài trợ để tên lời nói, phương diện này ta có thể giúp đỡ. Bao xảo Lâm một bên dùng cái môi đảo trước mặt một cái khổng lồ kem, vừa hướng Gi nói, hả, cái này cũng không cần, sân bóng tên ta đang nghĩ ý, liền cứ gọi The sen sân bóng, sao em tần fan bóng đá là The sen. cái này sân bóng chính là thuộc về bọn họ. Gi cười ha ha, hừm, danh tự này cũng không sai. đáng tiếc, lấy sang em tần hiện tại tiếng tăm, một cái mùa giải để tên phí đều nên có mấy chục triệu bảng anh đây. Bao Sảo Lâm tiếp nói, đúng đấy, có điều không liên quan. Duy trì loại này cách liệu, sân bóng giá cả trái lại càng cao hơn. Ngươi biết tại sao hiện tại Newcastle thành tích đều là không tốt lắm sao? Coi như bọn họ có tiền, cũng không mấy cái cầu thủ tốt đồng ý đi. Jesu đối với bao xảo lâm nói. Bởi vì cái gì? Bao xảo lâm sững sở, nàng vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì chân chính cầu thủ tốt gặp suy nghĩ, nếu như mình đi tới Newcastle, thể hiện xuất sắc, bị người khoe thời điểm, bọn họ liền sẽ biến thành trực doanh sân bóng chi vương danh tự này, thật đúng là quá xấu hổ. Đàng Hoàng nói. Bao xảo lâm đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả Lưu cá xô tầng quản lý vì kiếm thêm tiền, đem sân bóng SCTJ thay đổi tên thành Thể Dục Trực Doanh Sân Bóng, đã là một cái nạnh. Dù sao một cái khác tương tự sân bóng é mi gì, đó là bởi vì đối phương sát thực tiền cho đến mức rất nhiều. Hơn nữa là cái sân bóng mới, không có nhiều như vậy trùng tại lịch sử hàng nghĩa, mà có lâu đợi lịch sử cùng bình quang lâu năm sân bóng đội tên, toàn hình lần vẫn đúng là cũng chỉ có sân bóng SCTJ gặp quất nhục như vậy. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, thay tên sân bóng, thật là một tên rất hay. Cười xong sau khi bao xảo lâm nói. GESU cười gật gù, xác thực, Hắn nói lời này chính là vì chứng minh chính mình, cũng không phải vì tiền, mà đi làm rất nhiều để cho mình không cao hứng sự tình. Muốn kiếm tiền cũng đến đứng kiếm. Chương 567, phân cùng nhau chính là tử vong chương 567, phân cùng nhau chính là tử vong FIFA ngày thi đấu sau khi, giờ đây ở Leeds Nen nhóm lại chiến hỏa. tần tại đây một vòng đối mặt là trung hạ du đội bóng Burnley, GESU trong trận đấu thay phiên một phần cầu thủ, nhưng mà tần vẫn như cũ ở sân nhà ung dung đánh bại đối thủ. Đổ đấu lại lần nữa vì là Southampton mở tỷ số. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu đèm bẽ lệ mở rộng điểm số, đối phương hòa nhau một phần sau khi, Coutinho đột phá chế tạo một cái penalty, đổ đủ đến chủ phạt cái này penalty, sau đó hắn lung dung một lần là xong, đem bóng ghi bàn cung thành. Lukaku sau khi rời đi, GESU ở trong đội chọn lựa người đá penalty, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, penalty ổn nhất, lại không phải Zerber Zinner, mà là đổ đủ. Hiện tại cái này cái penalty, thì lại chứng minh đổ đủ penalty trình độ sát thực không thấp. Mà Man City thì lại tao ngộ hòa hai trận liên tiếp. Bọn họ ở sân nhà cùng Everton đánh thành một một, Guardiola chiến thuật ở bắt đầu giai đoạn ưu thế sau khi bắt đầu tao nộ đến to lớn chống lại cùng áp lực. Cứ như vậy, Southampton liền lấy 20 điểm dược cư điểm số 1, Man City 19 điểm thứ 2, gần nhất liên tục thắng lợi Arsenal nhưng là truy đuổi tới, bọn họ điểm cũng đạt đến 19 điểm, hơn Vua 18, Liverpool 17, Chelsea 16, Everton 15, MU 14. Mùa giải này giải đấu trình độ kịch liệt, có thể thấy được chút ít. Đây là một cái mạnh mẽ giải đấu, vì lẽ đó mỗi trận thắng lợi đều phi thường trọng yếu chúng ta cần ở sở hữu thi đấu bên trong đều đem hết toàn lực, bất bại ghi chép. còn sớm đây, cái này mùa giải mới bắt đầu, chúng ta khoảng cách Ra Senan đi chép cũng còn rất dài một quãng thời gian mới có thể tiếp cận, đang đến gần trước, nói cái gì cũng vì đó quá sớm. đối mặt dược cư bảng tổng sắp đệ nhất cục diện, G S có vẻ rất kiêm tốn, có điều lời này cũng không sai. cái này mùa giải các đội mạnh, thậm chí trung hạ du đội bóng biểu hiện đều ngoan cường rất nhiều, mỗi trận thắng lợi đều có vẻ rất khó khăn. đương nhiên, loại này khó khăn đối với sở hữu đội mạnh tôi nói, đều là giống nhau. Bọn họ sẽ đối mặt so với trước đây càng khó cướp điểm cục diện, ai có thể có một bộ hành hữu hiệu cướp điểm chiến thuật, ai liền có thể tại đây cái mùa giải bên trong. Chiếm cứ thiết cơ. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, Southampton liền đem đi đến lịch bọn, sân khách khiêu chiến sở bố team lịch bọn, cuộc tranh tài này đương nhiên rất trọng yếu, có thể ở sân khách đánh bại đối thủ, Southampton là có thể nắm giữ càng nhiều ưu thế. Vì thế Jessu tại bên trong giải đấu còn thay phiên re bờ Júnior, chính là vì để hắn lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện ở trang The Only thi đấu bên trong. Cái này mùa giải giải đấu tuy rằng càng quan trọng, Nhưng là trangon một ít trọng yếu thi đấu vậy cũng là đồng dạng trọng yếu đối với lead, bọn tới nói bọn họ muốn từ này vòng bảng bên trong gia biên như vậy hai trận đá với sang em thi đấu ít nhất phải nắm 3 điểm mới được nếu không thì sẽ không lại có thêm cơ hội tại trên người sang em nắm 3 điểm tranh thủ diêu sớm ra biên sau khi cho bọn họ thả nước sau đó khỏe mạnh ngăn chặn một hồi sang emần đây chính là bọn họ cơ hội Mặc dù coi như điều kiện rất hà khắc, nhưng mà chỉ cần bọn họ có thể tại trên người sang em bắt được 3 điểm như vậy liền thật sự vẫn có rất lớn cơ hội bởi vì Real nếu như có cơ hội đem sang em tần ngăn ở vòng cờ Goal ở ngoài, bọn họ liền nhất định sẽ đi làm. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không kém, không đúng vậy sẽ không vòng thứ nhất ở sân nhà để Real suýt chút nữa liền bại bởi bọn họ. Nói thế nào cũng là bù đào nha đội mạnh, gì mầy dạ Liga tuy rằng không phải tứ đại giải đấu, nhưng là cùng Liga mùa so ra cũng sẽ không kém quá nhiều. Đây là ở trận đấu bắt đầu trước, sport lịch bọn trên dưới nhất chỉ ý nghĩ. Jesu ở trận này thi đấu bên trong nhưng là chủ lực toàn bộ đều phái ra tràng, sau đó đối phương liền đã được kiến thức trang on liên quan thành viên lợi hại. Sporting Lisbon mở màn sau khi còn đang không ngừng khởi sướng tấn công, chuẩn bị cho Southampton một cái đè đẽ, bọn họ tấn công vẫn tương đối sắc bén, không ngừng triển khai xung kích từ hai cánh tìm cơ hội, áp chế Southampton hai cái hậu vệ cánh tiến tạo. Nhưng mà Southampton tuy rằng không có Lukaku, bọn họ hiện tại muốn đánh phản kích, liền có vẻ càng sắc bén. Ở Lisbon công mấy phút sau khi, đến rồi một lần nhanh như trước phản kích. Zhe giữa sân độ ra tốc trước Cám Bảo, đang chạy bên trong bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn chúng mẹ, sau đó đuổi theo quả bóng, đối mặt tấn công thủ môn bình tĩnh đệm bóng góc xa. Một không, sao lần thứ nhất tấn công liền đạt được ghi bàn. Cái này nhanh như tia chớp ghi bàn để sở lịch Lisbon các cầu thủ có chút chóng váng, Bọn họ đón lấy phát động tấn công thì có chút được ảnh hưởng, bị sao thần đến rồi cái đánh đòn cảnh cáo. Sát thực cũng rất thu đả kích, mà sao thần nhưng là ổn thủ giữa sân tiếp tục tùy thời phản kích. Mà trận đấu này thủ phát rê đầu thì lại ở phút thứ 40 mở rộng dẫn trước ưu thế. Ở trước sân bước cấp bên trong, hắn đoạn rơi xuống đối phương dưới chân bóng, sau đó dẫn bóng về phía trước, đủ đủ đẹp bẽ lê mọi người chạy hấp dẫn đối phương chú ý lực. Nhìn thấy lại trong lúc nhất thời không có ai tới phòng thủ chính mình. Zemgau ở đi tới đến khoảng cách khung thành hơn 20 m mét địa phương xa, thoáng điều chỉnh một hồi sau khi, dứt khoát lên chân sút bóng, quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết. Zemgau này chân sút xa chất lượng tương đương cao. Hai bóng dẫn trước sau khi, sao em trên dưới liền bắt đầu thành tạo điêu luyện khống chế nhịp điệu thi đấu. Dù sao ở sân khách, có thể thắng là được, không cần quá mệt mỏi. Hiệp 2 Southampton em phản kích liên tiếp sáng tạo cơ hội, cuối cùng đủ đủ chuyển bóng để đẹp bẽ lệ cùng Coutinho hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, đẹp bẽ lệ ở đường biên liền quá hai người sau khi đem bóng chuyển đến bên trong thủ cấm, theo vào Coutinho đệm bóng góc gần dứt điểm tỷ số quá chặt ở bà không trên, lại là một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi, mà mặt khác một hồi thi đấu bên trong, duyên nhưng là ở sân nhà năm một đánh bại đối thủ, ba vòng hạ xuống, sao em tận cùng duyên đều bắt được bảy phần, sở team Lisbon 3 điểm, lệ kỳ dọa không điểm lót đáy, này vòng bảng đẳng cấp, tựa hồ tương đương cân đối, vòng kế tiếp sân nhà đánh bại sở team Lisbon lời nói, chúng ta liền sớm hai vòng ra biên, nói như thế nào đây, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm được điểm này. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Hắn lời nói để bồ đào nha địa phương rất là phiên muộn, có điều nhưng không có cách nào phản bác, dù sao gì ESU nói nhưng là quá chân thực. Người ta chỉ là trình bày sự thực mà thôi, cũng không phải ở khinh bị bọn họ. Đối với Southampton tới nói, sớm hai vòng ra biên, đối với bọn hắn chiến thuật cùng điều chỉnh tới nói, là tương đương có chỗ tốt, hơn nữa ở sân khách đánh bại supporting bọn sau khi bọn họ làm được điểm này độ khả thi, đã tương đối lớn. Trừ phi supporting Lisbon có thể tại hạ một vòng sân khách đánh bại Southampton, tốt nhất vẫn là tháng 3 bóng trở lên, như vậy mới có thể ở điểm tương đồng tình huống chiếm thế. Điều này có thể sao? Coi như là supporting lịch bọn thân thiết nhất cái cổ động viên, chỉ sợ cũng không cách nào nói khẳng định ra câu nói này đến. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trách lù ema, đem bọn họ phân ở như vậy một cái bảng tử thần bên trong. Cùng diêu sang hêm tần phân ở một vòng bảng, chính là tử vong. Chương 568, đều đang làm sự chương 568, đều đang làm sự đối với sang hêm tần tới nói, sân khách đánh bại supporting lịch bọn, xem như là một hồi rất tốt làm nóng người, bởi vì bọn họ đón lấy tại bên trong giải đấu, liền muốn đụng tới Man City. Man City cái này mùa giải là có chút mở cao thấp đi. ở Guardiola xuất lĩnh dưới, bọn họ vừa bắt đầu chính là hào lấy 6 tháng liên tiếp, tựa hồ không ai có thể ngăn cản dáng vẻ mà đón lấy nhưng là một phụ một bình, trực tiếp bị Southampton vượt lại một phần. Dưới tình huống như vậy, Guardiola tự nhiên bắt đầu cảm nhận được nhất định áp lực, đặc biệt là không ai không hề tính khí bại bởi Ken thiếu trận hợp vừa, càng làm cho Man City chịu đến một điểm lên án, cho rằng bọn họ đánh phổ thông đội ngũ đánh một cái chuẩn, đối đầu đội mạnh liền mất linh. So sánh với trước sau đánh bại MU cùng Arsenal Southampton, bọn họ liền có vẻ càng thêm không có sức lực một điểm. Mà ở một hòa một thua tình huống, đối mặt mới vừa vượt qua bọn họ, khi thế vùng hồ Southampton, Man City trên dưới tựa hồ cũng không cái gì sức lực. Tuy rằng Man City trước tại bên trong giải đấu bắt được một cái quán quân, nhưng là cái kia sau khi liền bắt đầu bị Southampton cho áp chế, đón lấy 4 cái mùa giải bên trong, Southampton bắt được 3 cái giải đấu quán quân, trên đường chỉ bị Mujino chelsea cấp đi một cái, nhưng là cái kia sau khi Southampton liền lấy một cái làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thành tích, một lần nữa đoạt lại giải đấu quán quân. Như vậy khí thế, ai nhìn không sợ. Mà Guardiola hiện tại cũng đang không ngừng thí nghiệm chính mình chiến thuật mới. Từ 4-2-3-1 đến 4-3-3, lại tới trên một vòng 3-4-3, Guardiola vẫn tìm kiếm lại hiện ra có trong đội hình tìm tới một cái điểm thăng bằng. Có điều cái này cũng là hắn đặc điểm, bởi vì cuộc đời huấn luyện viên bắt đầu thực sự quá thuận lợi nguyên nhân, vì lẽ đó hắn vẫn rất yêu thích thí nghiệm các loại đội hình, đến xác định chiến thuật của chính mình. Dù cho là đối mặt sang em tần thời điểm, hắn cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình. Người cái đội hình này, ta còn thực sự là có chút không nghĩ đến a. Trận đấu bắt đầu trước nắm tay thời điểm, Zidu nói với Guardiola ta cũng không nghĩ đến ngươi gặp dùng như vậy trận hình. Gadio đồng dạng bất đắc dĩ nói, không thể không nói, hai người vào lúc này đều đang làm sự. Cái này làm việc thời cơ xem ra không quá đáng tin, cẩn thận ngấm lại nhưng rất tất yếu. Dù sao hai bên vừa vặn là trước hai tên, hơn nữa mùa giải mới bắt đầu, vào lúc này coi như làm việc cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ và toàn thể kết quả. Gadio la cuộc tranh tài này phái ra chính là một cái 3, bốn hai một đội hình, kỳ thực cũng coi như là ba biến chủng, thủ môn bờ Javo, ba tên hậu vệ dựa vào trái cổ là rổ, dựa vào phải sở Toner, còn Ani ở giữa. Giữa sân tới gần trung lộ chính là ferdinand đi cùng gận nổ gặng, hai bên là sạc nhẹ cùng sở hai cái công kích giữa sân nhưng là davidsi và cùng navas aguero đột trước, jesús phái ra nhưng là một cái ba năm hai trận hình, thủ môn cũ lờ kỳ, van được tha sau, mạc cui dơ nhậm chức trung vệ trái, diệp ở trung vệ phải, giữa sân hai cánh là cản sẽ lộ cùng Chi lẻo, trung lộ hoặc cái bệ ngươi cùng Philip lìp tha sau, zebra junior đột trước, bắt đi cùng đố đủ nhậm chức cặp tiền đạo, đẹp vẻ lệ cùng cutino đều ngồi ở trên ghế dự bị, mùa giải trước jesús liền đã từng dùng qua mấy lần ba năm hai hoặc là ba bốn ba trận hình có điều rất nhanh hắn liền không như thế dùng, vào lúc này dùng đến, lập tức liền để Gadiola rơi vào trận tư. Sao em tần cái này mùa giải toàn thể trên đội hình vấn đề lớn nhất chính là bọn họ hàng tiền đạo, tuy rằng vẫn có năm tên tiền đạo, nhưng mà cách bên trong lợi thập cùng Coutinho chỉ có thể thay phiên ra trận, như vậy ở trên hàng tiền đạo muốn điều chỉnh thời điểm, nhiều nhất cũng chính là hoặc là vắt đi trên hoặc là đô đủ trên, đẹp bẽ lệ là không có thay thế bổ sung. Tuy rằng Reba Junior cũng có thể đánh vị trí này, thế nhưng vẫn còn có chút miễn tưởng. Hiện tại vừa đến, Sao hoàn toàn có thể hiệp một cặp tiền đạo xung một hồi, hiệp hai biến trận ba tiền đạo. Mặc kệ là chiến thuật biến hóa vẫn là băng gây độ dày, liền đều có. Nghĩ đến bên trong, Gadiola không khỏi có chút khâm phục lên GESU đến, hãn đội hình kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói vẫn có một ít thiếu hụt, nhưng là GESU nhưng dù sao là có thể thông qua các loại phương thức, đem loại thiếu sót này cho bù đắp. Mà tại đây dạng biến trong trận, sao em cần rõ ràng là có chút chiếm tiện nghi. Bọn họ trung vệ có thể đẩy lên, sau đó đối phó đối phương hai cái công kích giữa sân, đồng thời ở hai cánh. Cản dễ lộ cùng trí lẻo rõ ràng liền so với xa nhẹ cùng sở tơ linh muốn càng thêm cả công lẫn thủ mũi xa nhẹ cùng sở tơ linh đều là rất xuất sắc cầu thủ nhưng là bọn họ am hiểu đều là tấn công mà không phải phòng thủ vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau không lâu sao em tần ngay ở đường biên từ từ hình thành ưu thế sau đó ở rẽ bờ duyner kéo xuống từng bước gáp chế lại man city sau đó không ngừng khởi xướng tấn công tìm kiếm cơ hội có điều man city phòng thủ tiến bộ rất nhiều ba hậu vệ cố nhiên ở hai sườn có thiên nhiên thiếu hụt nhưng là giữa sân có phe nam liền vấn đề không lớn đồng thời ba cái hậu vệ năng lực phòng ngự cũng không tệ, không ngừng chống đối sang em tần tấn công. Nhưng mà sang em tần vẫn là ở hiệp một thông qua không ngừng lan truyền cùng đột phá tìm được cơ hội, đồ đủ dẫn đường biên sau khi cùng re mở zinner làm một cái hai quá một phối hợp. Sau đó truyền cho cản sẽ lộ, cản sẽ đưa ra đẹp để ép sát mặt đất chuyển bóng, vắt đi đường chéo trước cấm bảo, cướp ở company bọc lót trước, vững vàng lên chân để bóng, đem bóng ghi bàn bờ ra vô bảo vệ không thành. Được. Zs -E u kêu một tiếng, sau đó từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến gõ tay, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy, tuy rằng phần lớn thời điểm. Hai người này trùng phong chỉ có thể cái trước, nhưng mà giữa bọn họ phối hợp nhưng là tương đối khá, Đỗ đủ là một cái toàn diện sát thủ, Vát Đi cũng là một cái toàn diện sát thủ, nhưng mà Đỗ đủ kỹ thuật, đột phá cùng phạm vi lớn cầm bóng đột phá năng lực là Vát Đi không có, nhưng là Vát Đi trùng phong khí xảo, làm kỹ thuật đá bóng thuật, tiếp ứng năng lực, nhưng cũng là Đỗ đủ không có, hai người kia hoàn toàn có thể bổ sung. JESSU không biết chính là, chính mình cho đón lấy sở hữu đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng ra một vấn đề khó khăn, ở Ken cùng Đỗ biểu hiện càng ngày càng tốt đồng thời Nhưng là hai người bọn họ ở đội tuyển quốc gia Anh nhưng thủy chung cũng có chút hoàn toàn không hợp, trái lại là chỉ cần bắt đi ở đây trên, hắn cùng Ken còn có đủ đủ bên trong bất luận cái nào hợp tác, hiệu quả đều phi thường tốt. Vậy thì để đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng phi thường đau đầu, Ken sau đó là đội tuyển quốc gia Anh tiền đạo tự trưng, xuất thân của hắn, đặc điểm, thậm chí là tướng mạo đều là ỉng lần các cổ động viên tôi ăn cái kia một loại, nhưng là độ đủ biểu hiện nhưng cũng có thể gọi trên thế giới tốt nhất tiền đạo, hai người kia, cái nào đặt ở trên ghế dự bị cũng không được. Nắm giữ hai người này tiền đạo, nếu như bọn họ biểu hiện không được vậy thì nhất định là huấn luyện viên trưởng sẽ không dùng vì lẽ đó vào lúc đó đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên trưởng vị trí này liền càng ngày càng giống miệng núi lửa tuy rằng vẫn luôn là vậy cũng là là vô hình trung di esú cho người khác đào một cái hố chương 569 cần đánh gãy xu thế chương 569 cần đánh gãy xu thế bị sang em tần đạt được dẫn trước sau khi man city trên dưới cũng không có gốc mà là đang tiếp tục tấn công trên thực tế hiện tại man city sắp thực đã rất mạnh trải qua abu dạ bị tập đoàn tài chính năm này qua năm khác tập trung vào Thêm vào các đội danh xoáy xây dựng, bọn họ đội hình kỹ thực vẫn rất ổn định, cũng vẫn ở các mạnh, xuất sắc cầu thủ càng ngày càng nhiều, toàn thể cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa từ Mancini bắt đầu, đến Llvmi, lại tới hiện tại Guardiola, bọn họ tuy rằng đặc điểm không giống, nhưng đều là thiên hướng kỹ thuật lưu vấn luyện biến trưởng. Như vậy một mạch kế thừa gốc gác hạ xuống, bọn họ toàn thể sát thực rất ổn định. Tuy rằng này ba cái vấn luyện biến trưởng cụ thể chiến thuật không giống, nhưng là ở chiến lược dòng suy nghĩ trên, nhưng là nhất trí, điểm này phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó cứ việc Man City không có quá nhiều lịch sử hiện tại cũng đã từ từ lắng động ra truyền thống. Như vậy truyền thống để bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện cũng tương đương không sai. Mà Man City phản công cũng làm cho JSÚ nhận ra được chính mình bộ này đội hình thiếu hụt cũng không đúng. Không đúng địa phương chính là Mạc đuổi giờ. Hắn sát thực không thích hợp đánh ba hậu vệ. Hắn là một cái truyền thống trung vệ, song hậu vệ tình huống hắn mặc kệ là về phía trước nào vẫn là tha sau cũng có thể đã được rất tốt. Nhưng là ba trung vệ bên trong đối với hai cái một bên trung vệ phạm vi hoạt động yêu cầu rất lớn. Dưới tình huống như vậy Mạc giờ liền rất vất vả. A không thể cho hắn quá to lớn phạm vi hoạt động. Jes úa yên lặng ở trong lòng nghĩ. đồng thời bộ này đội hình đối với hai cái đường biên yêu cầu rất cao. tuy rằng sang em tần hai cái đường biên ở biên dược vị trí biểu hiện cũng không sai, nhưng là bởi vì thiếu hụt tuyệt đối tốc độ, vì lẽ đó cản sẽ lộ liền có vẻ hơi về phòng thủ không đủ. dưới tình huống như vậy, vẫn là bốn hậu vệ càng thích hợp bọn họ. dù sao bốn hậu vệ tình huống cho bọn họ bọc lót gặp càng dễ dàng một ít. Man City ở hiệp 2 san bằng tỷ số. Sterling dùng tốc độ đột phá mạ gục sau khi đánh vào một bóng. hai bên cuối cùng là bắt tay giảng hòa. tuy rằng không thắng. Nhưng là đối với cuộc tranh tài này ta vẫn là rất hài lòng. Ta nghĩ ngươi cũng có thể đúng không? JESU nắm tay thời điểm đối với Gadio La nháy mắt một cái. Gadio La nở nụ cười khổ, lời này hắn không có cách nào tiếp, JESU dạy học là trên căn bản không có áp lực gì, hắn áp lực cùng cái khác huấn luyện biển trưởng so ra muốn nhẹ rất nhiều, nhưng là cùng JESU so ra, vẫn là không có cách nào so với hiện tại ba vòng chịu không nổi, đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ áp lực. Tuy rằng này ba cái đối thủ đều rất mạnh, nhưng là đối mặt cường địch liền chịu không nổi, biểu hiện như vậy, cũng không thật là làm cho người ta thỏa mãn. Có điều này một vòng bên trong, Arsenal cũng tao nộ thế hỏa, vì lẽ đó Southampton lấy 21 phân tiếp tục xếp hạng thứ nhất, xếp hạng thứ hai chính là ba chi điểm 20 điểm đội ngũ, Man City, Liverpool, Arsenal. Đúng là này một vòng, Chelsea tọa trấn sân nhà, 4-0 toàn thắng MU, lấy 19 điểm xếp hạng thứ năm, cũng coi như là chấn kinh rồi toàn bộ tờ giờ Premier Trước Chelsea liên tục bại bởi Arsenal cùng Liverpool, có vẻ ra to lớn vấn đề như thế, có điều dưới tình huống như vậy, bọn họ nhưng cấp tốc khôi phục trạng thái, đã là thắng liên tiếp 3 trận, thể hiện ra mạnh mẽ xu thế chúng ta chú ý tới Chelsea gần nhất biểu hiện rất tốt. Có điều này tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta, tuy rằng vòng kế tiếp chúng ta liền muốn đụng tới bọn họ, nhưng là trước còn có Liverpool thi đấu, chúng ta rất coi trọng Liverpool. JESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đàng hoàng chỉnh trọng nói. Các ký giả rồn dập nợ nụ cười, này chỗ nào là coi trọng Liverpool à? rõ ràng chính là khinh bị con mà. Như vậy trọng yếu thi đấu, nào có thi đấu trước một tuần còn không cho bị. Hơn nữa ngươi lúc nào coi trọng quá cột quả thực chính là khơi hại. Cái này mùa giải bắt đầu tới nay con ở Chelsea dùng vẫn là 4 hậu vệ, mặc kệ là 4141 vẫn là 4231 hai hắn dòng suy nghĩ chưa từng thay đổi, nhưng là đang đối mặt Arsenal cùng Liverpool thời điểm, bộ này đội hình liền bị đối thủ đánh cho rất thảm, bởi vì bọn họ hậu vệ cánh sát thực không quá giỏi, Ati lì củ hệ tạ không sai, nhưng mà Ivanovic sát thực ra rồi, hắn vừa không có đầy đủ xuất sắc hậu vệ cánh phải, vì lẽ đó ở 3 vòng chịu không nổi sau khi, hắn rất nhanh sẽ biến trận ba mà bộ này đội hình sát thực tương đương không sai, không riêng để vốn là đã đánh không lên thi đấu Alonso cùng Musa thu được cơ hội cũng làm cho bọn họ tấn công cùng phòng thủ đều chiếm được tương mạnh, vì lẽ đó nếu như không thích như lời nói, bọn họ nói không chắc gặp vận thắng liên tiếp xuống. Đáng tiếc chính là bọn họ đụng tới chúng ta. GESU ở trong đội chiến thuật bố trí trong hội nghị tinh thần phân chấn nói, trên một hồi đối với Man City xem như là thí nghiệm một hồi, mà này một hồi, GESU thì lại không dự định thử lại nghiệm cái gì, hiện tại Chelsea xu thế rất mạnh, hắn nhưng không hy vọng đối phương vẫn như thế hung hăng tiếp. Hơn nữa con người này, vốn là không quá thảo thích. Hắn tính khí táo bạo, cũng không thích cho đối thủ cái gì mặt mũi, thêm vào tính cách cứng rắn cực kỳ cùng người phát sinh xung đột. Jesu tuy rằng không cùng hắn từng qua lại, nhưng là cũng không cái gì giao tình. Không chi liền Jesu đối với lòng người phán đoán, như vậy vấn luyện biên thắng được đối thủ sau khi, thường thường sẽ rất hung hăng. Jesu có thể không chịu được cái này. Cũng đừng nói cho si cái này mùa giải xu thế, đã là sang hem tần đối thủ. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên đến khỏe mạnh đối kháng một hồi. Tuần này lit cuộc bên trong, Jesu phái ra phần lớn thay thế bổ sung, để lực lượng chính nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng bọn họ dựa vào cách bên trong lợi thật một hạt ghi bàn một không nỗ lực đánh tiến vào cuộc vòng thứ năm. Đối với hiện tại Southampton tới nói, League Cup Cup FA xác thực chính là loại kia để thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ ra trận thi đấu, kết quả cuối cùng, cũng sẽ không khiến người ta có cái gì quá coi trọng cảm giác. Mà ở League Cup sau cuộc tranh tải ngày thứ hai, con liền dẫn đội đi đến Southampton. Đối với đó trước GESU lời nói, con cũng không có có vẻ có cái gì bất mãn, tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hắn chỉ là biểu thị chính mình cũng rất coi trọng League Cup. Đương nhiên, hiện tại giải đấu mới là hắn tối quan tâm, cái này mùa giải dạy học Chelsea, hắn muốn chính là bắt được quán quân, vì lẽ đó bất kỳ thi đấu hắn cùng đội ngũ của hắn đều sẽ toàn lực ứng phó vân vân. Con nói không sai, đây là chúng ta thành tựu huấn luyện viên, nhất định phải làm được sự tình. GES nhưng là như vậy trả lời. Hai bên xem ra đều không cái gì hòa khí, điều này làm cho các ký giả có hơi thất vọng. Có điều rất hiển nhiên chính là hai bên cũng không bằng ngoài miệng nói như vậy, xem ra rất ôn hòa dáng vẻ, so sánh thi đấu cũng không phải đặc biệt lưu ý xem hai bên thủ phát, là có thể nhìn ra rồi. Con đầu tiên là sớm một ngày liền tuyên bố cuộc tranh tài này thủ phát, thủ môn cu toa, ba tên hậu vệ ạ tí lị cùng hệ ta, Ka Luis, giữa sân trung lộ là cả nẹ cùng vã bờ gì gà, hai cánh là Alonso cùng Musser, tiền đạo Ezro, Hán giận Diego Costa. Ngoại trừ William ngồi ở trên ghế dự bị ở ngoài, chủ lực của Chelsea xem như là toàn bộ ra trận, hơn nữa William cũng có thể thuộc về là dự bị đội. Nhìn thấy con tích cực như vậy, G.E.S.U lập tức cũng tuyên bố chính mình thủ phát. Trương 570, đối thủ tốt thật biểu hiện trương 570, đối thủ tốt thật biểu hiện đối với Sampton các cổ động viên tới nói, bọn họ có chút bận tâm G.E.S.U lại làm việc, thì như lại thay phiên một hồi loại hình có điều đang nhìn đến jsu sớm tuyên bố đội hình chủ lực sau khi bọn họ liền hoan hô lên rất hiển nhiên chính là jsu cũng không tính làm việc thủ môn cú là kỳ hậu vệ cản cello vanek maguire chí lẻo giữa sân matip Bờ lù reberjiner tiền đạo Coutinho, Đồ đủ đủ đẹp lệ này trên căn bản chính là sang em thần chủ lực đội hình giữa sân tuy rằng matip cùng Tợ Lũ hợp tác xem ra có chút kỳ quái nhưng là chỉ cần reberjiner ở như vậy giữa sân hai người khác trên ai khác nhau tuổi hổ cũng không lớn nói chung cái này cũng là một bộ đội hình chủ lực. Jesu là muốn gia tăng giữa sân chạy cùng tổ chức năng lực, muốn ở trung lộ làm ban. Con đúng là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Hắn 343 đội hình, chủ yếu công phòng thủ hạt nhân đều là đặt ở đường biên, giữa sân ngược lại là so với tương đối mỏng ngược phân đoạn, cả nhẹ mạnh hơn. Một người cũng làm không được quá nhiều, tiểu phạm tổ chức cùng năng lực phòng ngự cũng có thể, nhưng mà hắn hiện tại không phải là năm đó cái tia tiểu bang. Jesu phái ra này ba cái giữa sân, rõ ràng chính là nhắm vào trung lộ đến. Nếu như muốn chú ý đường biên lời nói, như vậy Rebow sẽ là thủ phát. Tên khốn này, ánh mắt thật là ga. Đối với GESU phản ứng, con cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng trên một câu, bộ này 343 là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đi ra, vốn là cảm thấy phải dùng trên một năm nửa năm vấn đề không lớn, bây giờ nhìn lại, GESU quan sát mấy trận, liền nhìn ra vấn đề đến đến rồi. Nhưng là coi như như vậy, thi đấu đương nhiên cũng phải tiếp tục đấu mới được. Ngày 30 tháng 10, giải đấu vòng thứ 10, sao tần sân nhà đá với Chelsea? Sân bóng t mạ gì S không còn chỗ ngồi, sao tần cổ động viên cao giọng hò hét, cùng Man City đá hòa sau khi... Chelsea hiển nhiên thành Southampton đối thủ lớn nhất, tuy rằng bọn họ còn chỉ là xếp hạng thứ 5, nhưng là chỉ lạ hậu Southampton 2 phần, đồng thời gần nhất xu thế mấy liệt, đối thủ như vậy, đương nhiên muốn ngay lập tức đánh đổ mới được. Rất hiển nhiên chính là, Southampton các cổ độc viên, hiện tại đã rất quen thuộc bọn họ huấn luyện biến trưởng. Trên Ozô làm rất tốt. Cùng con nắm tay thời điểm, JES lập tức liền nói một câu. "Con đặc vụ, JES lời này là khích lệ, nhưng là hắn nghe liền không phải cái kia mùi vị, ý tứ gì à? Ngươi lúc đó liền bắt đầu quan sát ta sao? Thật là đáng sợ. Hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng, 3 cùng 4 xem ra khá là tiếp cận, có điều trên thực tế nhưng hoàn toàn khác nhau. Chelsea bộ này chiến thuật quả thật làm cho rất nhiều đội ngũ đều không thể đứng, Southampton cũng không ngoại lệ. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Chelsea liền khởi xướng mạnh liệt tấn công, bọn họ không ngừng đến chuyển về đệ, từ cánh trái đến cánh phải, lại từ cánh phải đến cánh trái, lượng lớn cầu thủ tham dự đến tấn công bên trong, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Southampton mở màn có chút bị đối phương đánh trở tay không kịp, mở màn vẹn vẹn 2 phút, Pedro liền lùi lại cầu bóng, sau đó chuyển thẳng đội vị đến cánh phải há giận tiếp bóng sau khi chuyển vào trong. Cú ta ở phía trước khoảng cách gần bàn phá, may mà mạ gối giờ chạm vị không sai. Đúng lúc lại đây dùng thân thể đem bóng dằm giữ, tấn công cú lở kỳ lập tức đem bóng cứu thua. Sao em tần cấp tốc phát động phản kích? Có điều Chelsea ở giữa sân chạy cùng bức cấp tương đương hung ánh, để sao em tần tấn công chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Bọn họ chạy rất tích cực ga, không muốn thể làm sao. Vẫn là nói bọn họ bản thân là có thể vẫn như thế chạy. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, có điều hắn rất nhanh sẽ phủ nhận khả năng này, không ai có thể như thế chạy như vậy cũng chỉ có khả năng ở một quãng thời gian bên trong thông qua như vậy chạy đến thu được ưu thế những thời điểm khác liền cầu một cầu cái này cũng là chuyện rất bình thường. Jesus mang đội liền yêu thích làm như thế, có điều đội ngũ của hắn ở kỹ thuật cùng không chế bóng trên có ưu thế vì lẽ đó cầu thời điểm có thể thông qua chuyển bóng cùng không chế bóng đến nghỉ ngơi. Xem ra liền có vẻ không phải như vậy cầu. ở Chelsea bước cướp bên dưới, sau em tần lần này tấn công thất bại. Chelsea thuận thế lại lần nữa khởi xướng tấn công. lượng lớn nhân số bùi đầu vào tấn công tình huống Chelsea khống chế bóng lan chuyển cũng bắt đầu có không sai hiệu quả mà tại đây giảm áp chế tính tấn công bên trong, Chelsea rất nhanh sẽ đạt được ghi bàn. William ở cánh phải cầm bóng sau khi về phía trước, hấp dẫn chỉ là sự chú ý sau khi cấp tốc đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào há giận tiếp bóng, hắn đột phá đến đường biên ngang phụ cận, ở mạ vùi giờ đội vàng quá khứ phòng thủ hắn thời điểm, hắn nhưng cấp tốc đem bóng trụ trở về, sau đó nhanh chân đuổi theo quả bóng, tiếp theo ngay lập tức chân trái sút bóng, này chân sút bóng chất lượng cực cao, quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, lướt qua van được chân khủng lở kỳ ra sức dỗi tay ra, sau đó trực tiếp vòng vào không thành góc xa sân bóng sì tê mạ gì s lập tức yên tĩnh lại sao em tần các cổ động viên rất nhanh phát sinh tiếng sụt ở tiếng sụt bên trong há giật nhưng là bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng loại này tấn công quả thật có chút khó có thể thích ứng có điều không chịu nổi cũng đừng nổi lên chúng ta tấn công je nói với bợm mèo lì một câu sau đó đứng lên đến đối với trong sân làm một cái tấn công thủ thế sao em tần các cầu thủ rồn rập bắt đầu chính đang cảm xúc mãnh liệt chúc mừng con cũng chú ý tới điểm này hắn ổn định một hồi tâm tình của chính mình sau đó đối với các cầu thủ làm cái ổn định thủ thế để bọn họ tỉnh táo lại cuộc tranh tài này Mới bắt đầu đây. Quả nhiên, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Southampton lập tức khởi xướng mưa to gió lớn bình thường tấn công. Bọn họ không ngừng nhanh chóng lan truyền, sau đó từ hai cánh khởi xướng tấn công, gắt gao áp chế Chelsea đường biên, ở đường biên hình thành ưu thế sau khi, thì lại cấp tốc truyền đến trung lộ, sau đó trực tiếp lớn mật tạo áp lực. Như vậy tấn công khiến cho Chelsea không ngừng dùng phạm quy đến đánh gãy Southampton tấn công tiếp đấu, đặc biệt là ở đường biên liền phạm quy, để Southampton tấn công không có cách nào tìm tới cơ hội rất tốt. Southampton chỉ có thể liên tục thông qua đá phạt để hoàn thành tấn công. Rebujino đá phạt tìm tới bên trong vùng cấm đồ đủ. Đáng tiếc đồ đủ đánh đầu cẩn Thành thoáng lệnh ra ngoài cột, mà đón lấy Rebujino đá phạt thì lại tìm tới trước cắm vào mạng uỷ dơ. Mạ uỷ dơ lực ép ca đánh đầu Cận Thành, lại bị cu toa cho nhào đi ra ngoài. Đồ đủ lùi lại cầm bóng bị ca nẹt đẩy ngã. Sao em tần thu được một vị trí không sai đá phạt. Cutino chủ phạt đá phạt vòng qua bức từ người, lại bị cu toa lại lần nữa thần kỳ nhào đi ra ngoài. Cái tên này sát thực khó đối phó. Cutino lau vệ mồ hôi, nói với đồ đủ. Cho dù tốt thủ môn đều là có cái hở, chúng ta tấn công muốn càng mềm mại một điểm. Đồ đủ trả lời nói, gật Goku, cho tới nay mới thôi em Hem tẩn tấn công đều là ở ngoài vùng cấm xuất ra, này kỳ thực cũng có thể thấy được Chelsea phòng thủ xem như là có hiệu quả rõ ràng, tuy rằng cùng ngày hôm nay trọng tài cái còi có chút lỏng có quan hệ, nhưng là cũng chứng minh, đây quả thật là là một cái đối thủ tốt. Nếu là đối thủ tốt, như vậy phải càng tốt hơn đánh bại bọn họ mới được. Chương 571, áp chế đối với phòng thủ chương 571, áp chế đối với phòng thủ Chelsea cố ý thu về phòng thủ, sao Hem tấn thế tiến công đang tiếp tục. Bây giờ nhìn lại em có chút không ổn Chelsea trước tiên dứt điểm sau khi rõ ràng là ở cố ý thu về, muốn trước sân thu được càng nhiều phản kích không gian quốc ta cùng há giận đều có xuất sắc năng lực cá nhân mà sao không thể không ép lên đến bọn họ hậu trưởng có càng to lớn hơn cái hở xem đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Chelsea đánh ra một lần nhanh như chớp phản kích há giận giữa sân chuyển thẳng một sở trước cắm vào tiếp bóng đột nhập vùng cấm sau đó lên chân sút bóng bị bọc lót van được dùng thân thể chặn ra đường biên an phạt góc há giận mở ra phạt góc cũngở kỳ đúng lúc tấn công đem bóng lấy xuống tiếp tục tấn công Nhìn Chelsea các cầu thủ như thủy chiều hướng phía sau chạy đi, JES đối đối với trên sân làm cái thủ thế, tiếp tục tấn công là được rồi, không cần lo lắng, Chelsea phản kích coi như sắp bén, chúng ta phòng thủ cũng không kém, chuyên tâm tấn công là tốt rồi. JES tú loại thái độ này, bản thân liền đối với Samem tần tấn công là một cái rất lớn kết lệ. Hơn nữa Chelsea cũng không thể thật sự vẫn phạm quy, coi như mỗi lần động tác không lớn, phạm quy quá nhiều lần, cũng là sẽ bị cảnh cáo. Quả nhiên, ở Alonso đẩy ngã cản sẽ lộ sau khi, hắn liền ăn được một tấm thẻ vàng. Này rõ ràng là một cái chiều gió biểu thị trọng tài chính đã không thể chịu được nhiệm điệu thi đấu bị nhiều lần đánh gãy, này trên thực tế cũng là trọng tài chính trách nhiệm, hắn không riêng là phải nghiêm khắc phán phạt, công chính phán phạt, còn muốn ở một ít thời điểm nắm giữ thi đấu tiếp đấu, không thể để cho thi đấu trở nên càng thêm vô vị. đương nhiên đây là đối với bình thường trọng tài chính yêu cầu. Chelsea phạm quy bị ngăn cản sau khi, sao em tấn tấn công, lập tức liền thông thuận lên, bọn họ bắt đầu càng thêm tập trung ở trung lộ tấn công, từ trung lộ áp bức đối phương phòng thủ, sau đó sẽ ở đường biên chế tạo uy hiếp. như vậy tấn công tiếp đấu thay đổi, cũng lập tức liền cho Chelsea vòng đai phòng thủ đến rồi áp lực lớn. Dù sao trung lộ áp lực tăng lớn, bọn họ đường biên phòng thủ nhất định phải muốn trong chiều đường bắt đầu di động, không phải vậy liền sẽ không chịu nổi. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ bản thân hai sườn bạc được phân đoạn, liền sẽ càng nhanh hơn bảy ra. Vậy cũng là là một loại dương lưu, Nếu như ngươi không có rất tốt phòng thủ được bọn họ tấn công, như vậy chính mình phòng thủ sẽ xuất hiện không thể phòng ngửa chống giống. Đương nhiên, đây là một câu phí lời. Nhưng là có lúc phí lời, liền mang ý nghĩa là chính xác lời nói. Ở Sachem Tần Thế tiến công bên dưới, Chelsea toàn bộ hàng phòng thủ đều bị áp xúc tiến bạo, còn là cái rất am hiểu phòng thủ huấn luyện biến trường. Điều này làm cho hắn cùng Chelsea truyền thống cũng coi như là một mạch kế thừa vì lẽ đó ở phòng thủ trên, Chelsea hàng phòng thủ vẫn là rất kiên cố, chỉ bất quá bọn hắn, cái phòng tuyến này, kẽ hở vẫn là rất rõ ràng. Luis dễ dàng gặp sự cố, các thủ tiểu anh trung vệ, hơn nữa tuổi cũng lớn hơn, rất khó bảo toàn chứng không phạm sai lầm lộ chỉ có ảnh tí lì củ hệ tạ đáng tin nhất, nhưng mà ba cái trung vệ chỉ có một cái vững nhất, vậy còn là có chút vấn đề. Khe giải nghệ đối với Chelsea tới nói là một cái không thể bù đắp tổn thất vì lẽ đó ở chống đối sangham tấn công đồng thời chelsea cũng không ngừng dựa vào phản kích muốn đạt được mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội bọn họ không phải là không có cơ hội muộn giờ ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi sút bóng cùng với ha đồng dạng sau khi đột phá sút bóng đều bị cú lở kỳ tự tuyệt ở ngoài cửa ở sangham tần bất cướp bên dưới sự phản kích của bọn họ càng nhiều chỉ có thể dựa vào cá nhân đột phá liền rất chứng minh vấn đề sangham tấn công càng ngày càng mãnh liệt Coutinho cùng đẹp vẻ lệ ở đây trên đều phi thường sinh động đẹp vẻ lệ vào đột phá cutino nhưng là ở một ít ten chốt vị trí chỉ cần cầm bóng Liền có thể chế tạo ra đầy đủ ý hiếp. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 37, ngay ở đám cổ động viên Chelsea cảm thấy đến nhìn thấy hy vọng thời điểm, Saka đã hoàn thành rồi một lần hung mãnh liên tục tấn công. Trước cấm vào kiến tạo chỉ léo đem bóng chuyển cho đội vị đến bên trái Reber Júnior, Reber Júnior phát động tấn công, đem bóng xảo diệu bằng bóng đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào Coutinho ở vùng cấm bên trái đường biên nơi nhận được bóng, sau đó gót chân ngay lập tức đem bóng dập đầu đi ra, theo vào tợ lụ trực tiếp nên bóng chính là một cú đề bóng. Couto làm ra một lần đặc sắc cứu thua, sau đó bay người đem bóng cho cản đi ra, quả bóng bay về phía vùng cấm trung lộ tướng về nơi đó chạy nước rút đổ đủ lúc đang chạy bỏ qua rồi cả mẹ phòng thủ sau đó đón bay ra ngoài quả bóng bồi ly cản nhẹ ra sức máy giầy đưa đến tác dụng nhất định đổ đủ suốt bóng vị trí có chút không nắm giữ được quả bóng đàn hồi đất sau bay về phía khung thành này cho Chelsea các cầu thủ bọc lót cơ hội lùi lại Alonso cùng Cahill đồng thời trở lại trước cửa sau đó ra sức dùng thân thể đem bóng cho ngăn cản đi ra ngoài ngay ở sau em tần các cổ động viên bắt đầu thở dài thời điểm đẹp vẽ lệ nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi sau đó trực tiếp chân phải đẹp bóng góc gần Đã liên tục làm ra ngoan cường giam giữ Chelsea các cầu thủ cũng không còn cách nào làm ra phản ứng chút nào, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quả bóng bay vào không thành. Liên tục 3 lần xuất bóng, Southampton san bằng tỷ số. Bọn họ tấn công thực sự là hung mãnh mà sắp bén. Chelsea phòng thủ đã đầy đủ ngoan cường, nhưng là vẫn không thể nào chống lại Southampton điên cùng tấn công. Dưới tình huống như vậy, Chelsea phải làm sao? Bọn họ còn có thể hoàn thành phản cách sao? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sao em các cổ động viên liên quan hô lên như vậy liên tục không ngừng tạo áp lực tấn công để đối thủ xuất hiện to lớn vấn đề sau đó đạt được ghi bản, đây là bọn hắn thích nhất nhìn thấy tình cảnh được đón lấy chậm một chút để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Jesú quay về trên sân vung vậy nắm đấm trước ném mất giải đấu quán quân cái kia mùa giải sao chịu thiệt liền chịu thiệt ở đá với đội mạnh thời điểm thua không ít thi đấu không phải vậy bọn họ cũng sẽ không cuối cùng đánh phải thứ ba mà ở cái kia sau khi Jesú liền không muốn đang đối mặt diện tranh tài bên trong thua trận thi đấu coi như không có cách nào thắng cũng không thể thua, chí ít không thể hình thành này tiêu đối phương trường kết quả. Cuộc tranh tài này Chelsea phát huy sắc thực phi thường xuất sắc, nhưng là này cũng không phải JSU có thể tiếp thu thua bóng lý do. Thậm chí thế hòa đều không chấp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, Chelsea hiện tại tuy rằng khí thế chính thịnh, nhưng là con còn chưa tới có thể hoàn toàn chỉ huy đội ngũ tình huống, vào lúc này không nhân cơ hội thắng bọn họ một hồi, vậy thì quá đáng tiếc. Con nhưng là phẫn nộ hướng về phía trên sân hô hai tiếng, có điều hắn cũng hết cách rồi. Chelsea các cầu thủ đã tận lực, chỉ có thể nói ở vừa nãy thi đấu bên trong, bọn họ bị Southampton áp chế quá thảm. hiệp hai. Hay là muốn nỗ lực tấn công mới được à, hắn 343 trận hình, bốn là thiên hướng tấn công mà không phải phòng thủ. Vị sao em tần dùng tấn công áp chế lại, mới là bọn họ rơi vào bị động mấu chốt nhất nhân tố. Cẩn thận nghĩ hiệp hai chiến thuật, con ở hiệp 1 kết thúc tiếng còi vang lên sau khi rời đi sân bóng. Chương 572, đầy đủ chương 572, đầy đủ hiệp 1 chúng ta làm việc rất tốt. Có điều hiệp 2 con nên phát hiện hắn sai lầm rồi, bọn họ 343 đội hình bản thân am hiệu chính là tấn công mà không phải phòng thủ, vì lẽ đó hiệp 2 bọn họ gặp hung manh áp chế lại chúng ta. Dưới tình huống như vậy, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ lựa mạng hiểu chưa dùng phản kích giết chết bọn họ bọn họ hàng phòng thủ tốc độ cũng không tính là đặc biệt nhanh chúng ta có thể thông qua linh hoạt chiến thuật giết chết bọn họ GESU ở phòng thay đồ thảo luận các cầu thủ dồn dập gần đầu xác thực đối với Chelsea tới nói bọn họ chỉ có thể ép lên tấn công mới có thể duy trì bọn họ ưu điểm như vậy sangham tần đánh tới đến liền đơn giản hơn nhiều giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua hai bên cầu thủ dồn dập ra trận thời điểm trên khán đài sangham tần các cổ động viên vừa vặn cũng đừng tức đến gần đủ rồi bọn họ cao giọng hò hét lên Kỳ thực con bộ này chiến thuật có chút ý nghĩa, đem toàn thể tấn công sức mạnh có thể nói là phát huy đến cực hạn. Jesu ngồi ở vị trí của mình, che miệng nói với Lee. Bọn họ một ít cầu thủ cá nhân đặc điểm rất xuất sắc, tổ hợp lại với nhau thì càng xuất sắc. Thêm vào có Costa cùng há dợn loại này năng lực cá nhân cực kỳ xuất sắc cầu thủ tấn công có thể cùng chúng ta so với so sánh. Lee gật gật đầu. Đúng đấy, đáng tiếc chính là chúng ta tấn công vẫn là càng toàn diện một ít, bọn họ ở phản kích chỉ có thể dựa vào Costa, mà chúng ta hai cái trung vệ. Cung có thể rất tốt khống chế lại Costa cá nhân phản kích, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ép lên tấn công. GESU cười ha ha. Sao Hamilton trên ghế dự bị các cầu thủ cũng rồn rộng gật đầu, GESU lời này có thể nói là nói đến biện pháp lên, dù sao cùng Sao Hamilton so ra, Chelsea phản kích chỉ có thể dựa vào cá nhân sức mạnh, mà trong quá trình này, Costa lại là có khả năng nhất chế tạo uy hiếp người kia, nhưng là ở tốc độ sức mạnh thân cao đều không kém hắn, thậm chí càng xuất sắc một điểm bàn được nhìn chăm chú đề phòng, Costa phản kích liền rất khó đưa đến hiệu quả ở ban được chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ dưới, ta thậm chí ngay cả bóng đều không lấy được. vì lẽ đó mốt sở cùng há dợ trước chỉ có thể thông qua cá nhân đột phá đến chế tạo bi hiệp, cũng chỉ có toàn thể thời điểm tiến công, ta tác dụng mới có thể triệt để phát huy được. hắn là một cái đỉnh cấp tiền đạo, hơn nữa tương đương hòa mỹ, cái này mùa giải cũng là hắn trạng thái đỉnh cao, nhưng là hắn trước sau vẫn là không có cách nào một người giải quyết vấn đề. hiệp 2 bắt đầu sau, sao em thần tiếp tục khởi sướng không ngừng áp chế tấn công, cản sẽ lộ cánh phải truyền vào trong đến bên trong vùng cấm, đủ đủ nhảy lấy đà hư lắc một súng sếp sau xuyên vào đỡ lù hất đầu cơ môn ở lùi space dậy dưới cao hơn sáng ngang bọn họ giữa sân trước cắm vào rất là nhiều lần à có mà jeesú làm sao đối với ta chiến thuật ngược điểm rõ ràng như thế còn có chút cam tư nghĩ mặc kệ là trung lộ áp chế bức bách chelsea hai cánh thu về vẫn là không ngừng thông qua giữa sân trước cắm vào đến bên trong vùng cấm cấp điểm đánh chelsea hai cái tiền vệ phòng ngự thân cao đều rất bình thường cực điểm cũng có thể gọi là là đánh tới chelsea duy nhất trên làm sao có thể không cho con cảm thấy đến khó chịu có điều chelsea cũng rất nhanh sẽ bắt đầu rồi mãnh liệt tấn công. Alonso trực tiếp truyền dài phía trước, Cota đánh đầu một điểm đem bóng đỉnh tiến vào bùn cấm. Sau đó chính mình ra tốc chuẩn bị đuổi theo quả bóng, mà đôi giờ cùng hắn cuốn bít lấy nhau, dùng chính mình cường tráng thân thể rất tốt cái giày của ta. Cota vẫn như cũ đuổi theo quả bóng, nhưng mà sức mạnh đã có chút dùng hết hắn, đón lấy suốt bóng lệnh ra gần của thủ rộng. Làm tốt lắm. Jesu đối với trên sân rơm ngón tay cái lên, cho tới nay mới thôi đội bóng phòng thủ, để hắn vẫn là tương đối thỏa mãn. Dưới tình huống như vậy, có thể không ngừng chống lại đối phương tấn công, này bản thân liền là một cái rất tốt sự tình Chống lại đối phương một lần tấn công, chính mình tấn công thì có càng nhiều cơ hội đạt được ghi bàn. mắt thấy chính mình tấn công có chút không mở ra cục diện, còn làm ra cái thứ nhất thay đổi người. William lên sân thay đổi Benzo, người bờ ra diệu lên sân sau rất nhanh sẽ sáng tạo một cơ hội đường biên sau khi đột phá đại lực sút bóng. quả bóng tầng tầng đánh vào rịa lưới trên. Southampton các cổ động viên đưa ra tiếng vỗ tay, bọn họ sẽ không quên William ở Southampton cái kia mấy cái mùa giải biểu hiện xuất sắc. đang cổ động viên Chelsea cũng đang vỗ tay. lúc đó Mourinho từ Southampton mua lại ba tên cầu thủ, bỏ ra đồng tiền lớn không nói, còn liên lụy Reba Junior cùng Lukaku, kết quả khi đó mua được trong bang người cũng là William vẫn thể hiện xuất sắc, mà tùy đi mặt sau đều có chút biểu hiện chập chúng bất định, có điều cũng còn tốt giá cao đi tới PSG cũng không tính. quá thiệt thòi, đúng là bet để Chelsea suýt chút nữa liền quần đều bồi giới mất. lẫn nhau so sánh vừa nhìn, William lại như vậy mi thành một tú. lần này bọn họ trước sân đều là am hiểu cá nhân tấn công cầu thủ, còn vẫn là ở kiên kỵ chúng ta tấn công à? Võ Lão đi nói. Jesu hơi gật đầu, có điều hắn cũng không phải quá để ý, cá nhân phản kích muốn công phá Southampton không thành vẫn là rất khó, chủ yếu kiên kỵ, hay là đối phương toàn thể tấn công. đương nhiên, mẫu chốt nhất. Còn phải là đội ngũ của chính mình trước tiên ghi bàn mới được. G.E.S.U. không cảm thấy cầu thủ khác ở phương diện này cần hắn thao quá nhiều trái tim. Sự thực cũng là như thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 55, sao hem tần trước sân tấn công lại lần nữa đánh ra đặc sắc phối hợp. Ma tiếp ở hậu trường đem bóng truyền đến bên trong vòng phụ cận, đồ đủ cầm bóng sau khi, đối mặt vội vàng lại đây phòng thủ hỏa bợ gì ra, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, hắn liên tục lay động, thoát khỏi tiểu phạm, sau đó bắt đầu tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Hắn về phía trước hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý, sau đó đỗ đủ đem bóng chuyển ngang cho tiếp ứng đỗ đủ, tiếp bóng sau khi một cái đẩy ngang, tránh ra vội vàng lại đây phòng thủ Alonso, sau đó đột nhiên lên chân, đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu, đỗ đủ tinh chuẩn chuyển dài, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đỗ đủ truyền bóng lướt qua Chelsea toàn bộ hàng phòng thủ, mà đẹp bẽ lệ cùng Coutinho chạy cũng làm cho Chelsea hàng phòng thủ có chút không biết làm thế nào, trước tắm vào xe bờ Junior phản biệt vị thành công, sau đó hắn nhấc chân đem bóng xuống bên cạnh, đỡ bóng đồng thời liền làm một cái sút bóng động tác giả. Cú toa trọng tâm một cái chết đi sau khi, Zébǒ Zhuīnò lúc này mới chân chính lên chân lốt bóng góc xa. Đã hoàn toàn không có cách nào xoay chuyển phương hướng cú toa chỉ có thể vì một chân trên đất, bất đắc dĩ nhìn quả bóng bay vào chính mình bảo vệ không thành. Không thể là đội tuyển quốc gia đồng đội à, đối với mình phản ứng hoàn toàn quen thuộc, sau đó dùng một cái động tác giả lừa dối chính mình, tiếp theo lại đạt được ghi bàn. Ở cú toa tiếng thở dài bên trong, Zébǒ Zhuīnò nhằm phía không thành sau, sau đó quay về khán đài vùng vậy nổi lên nắm đấm. Southampton các cổ động viên điên cùng đáp lại hắn, bọn họ vô cùng chống đỡ cái này hạt nhân, cái này đội trưởng Cái này đầu bảng, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể vẫn lưu lại Reber Ziner, là bọn họ hoàn toàn xứng đáng đội trưởng. Dù sao JES dành cho, cũng là đỉnh cấp lãnh ngộ. Hiện tại Reber Ziner lương tuần là 30 vạn bảng Anh, con số này so với bất kỳ đỉnh cấp cầu thủ đều không kém, hơn nữa còn gặp từ từ tăng lên, thêm vào băng đội trưởng cùng chiến thuật địa vị, JES cho tất cả có thể cho Reber Mà Reber bản thân cũng không phải yêu cầu gì đặc biệt nhiều cầu thủ, hắn ở Southampton đã được rất vui vẻ, kiếm được cũng không so với chỗ khác ít, vậy thì đầy đủ. Chương 573 Đồ đù tuyệt sát thời khắc chương 573, đồ đủ tuyệt sát thời khắc bị sao hem tần đạt được dẫn trước sau khi Chelsea trên giới chịu đến sự đá kích không nhỏ. Dù sao ở lẫn nhau đôi công tình huống, vẫn bị sao hem tần trước tiên đạt được ghi đi bản, điều này hiển nhiên chứng minh bọn họ tấn công chưa chắc có sao hem tần xuất sắc như vậy. Đương nhiên, bọn họ đều là đỉnh cấp cầu thủ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thi đấu. Ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ cấp tốc khởi xướng tấn công. Còn cũng không có thay đổi người. Hán chiến thuật mới kỳ thực còn cần thời gian đến mở rộng, có thể chấp hành đến tốt nhất, chính là trên sân những này cầu thủ, đội những cầu thủ khác chỉ có thể nói là sang vậy. Có điều khi bọn họ ép lên tấn công sau khi chế tạo nguy hiếp, vẫn là rất lớn. Tuy rằng Southampton ở bên trong vùng cấm thủ đến tương đương vững chắc, nhưng là Chelsea ở bánh liệt tấn công sau khi vẫn như cũ ở ngoài vùng cấm hoàn thành rồi một lần thành công tấn công. Coutinho trước sân bước cấp đẩy ngã mất sở, Chelsea thu được một cái bên trong vòng vụ cận đá phạt, Luis Đem đá phạt mở ra, chuyển đến cánh trái há giận dưới chân, há hướng về đường biên ngang đột phá, sau đó truyền về. Costa lôi ra vùng cấm nhận được há dận chuyển bóng, sau đó hướng ngang dẫn theo một bước, đột nhiên lên chân phải ở vào ngoài cấm địa sút bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, như kỳ tích lướt qua bên trong vùng cấm tầng tầng bóng người, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc xa. Đối mặt cái này hầu như là dán vào cột dọc bay vào khung thành sút bóng, cú Cũ lờ kỳ cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. Đi bàn sau khi Costa cũng bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, hắn cái này mùa giải trạng thái đồng dạng phi thường xuất sắc, cái này đi bàn là hắn mùa giải này thứ 8 cái giải đấu đi bàn, 10 vòng tiến vào tam bóng này đã là một cái con số cực kỳ kinh người. Đương nhiên, hiện tại xạ thủ bảng xếp hạng thứ nhất chính là Đồ Đủ, hắn đã tiến vào 10 cái giải đấu vi bàn. Trên thực tế hắn trước 4 vòng liền đánh vào 7 cái bóng, gần nhất mấy vòng hắn tỷ lệ bàn thắng còn giảm xuống, cũng cùng Champions League trận đấu bắt đầu, hắn có chút thi đấu không có ra trận có quan hệ. Mà hiện tại Costa như vậy chúc mừng, không nghi ngờ chút nào là ở đối với Đồ Đủ thị uy. Rất giận rất giận. Đồ Đủ nói với Đệm Vẽ Lệ, vậy thì tiến vào hắn một cái bóng. Đệm Vẽ Lệ đúng là rất có tự tin dáng vẻ. Hắn cùng Đồ Đủ quan hệ cũng không tệ lắm. Dù sao hai người tuổi tiếp cận cũng đều là năm nay bắt đầu đánh tới chủ lực, quan hệ tự nhiên khá một chút. San bằng điểm số sau khi, con dùng sức vỗ tay, cao giọng hô, để Chelsea các cầu thủ biểu hiện càng xuất sắc một điểm, tranh thủ ở sân khách bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Đánh vỡ Southampton bất bại đi chép cũng là một chuyện rất trọng yếu. Dù sao cuộc tranh tài này nếu như Southampton vẫn là bất bại lời nói, bọn họ liền 42 trận bất bại. Tuy rằng cùng Arsenal 49 trận bất bại cùng với Milan 58 trận bất bại so ra, Southampton bất bại đi chép còn kém không biết, nhưng mà vào lúc này đánh vỡ bọn họ bất bại đi chép bản thân liền là một cái rất đáng giá tiêu ngạo sự tình sáng tạo không được ghi chép đánh bỡ ghi chép tương tự cũng là một loại chứng cử. thật giống như rất nhiều người vẫn như cũ nhớ tới đánh bại Milan bất bại ghi chép là bạt mạ như thế thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Chelsea bắt đầu ở trước sân không ngừng bước bước muốn ngăn cản Southampton tấn công sau đó chính mình khởi sướng tấn công Southampton tấn công cũng càng ngày càng tích cực thi đấu đánh tới tình trạng này đã đều đánh nhau thật tình không có ai sẽ ở vào lúc này rồi rẻ Jesu có điều là đổi phi linh, duy trì giữa sân chạy năng lực Ma tiết trận đấu này chạy rất tích cực, lúc này thể năng đã đã tiêu hao rất nhanh rồi. Đó nhưng là cuộc tranh tài này trạng thái rất tốt, hiện tại còn không nhìn ra vẻ mọi bệnh, không cần phải gấp gáp thay đổi người. Hai bên bắt đầu ở thi đấu dùng nhanh tiết đấu tiến hành công phòng thủ, nhu cầu muốn tại đây dạng tiết đấu bên trong, đem đối thủ lôi đổ. đương nhiên, có thể hay không đem đối thủ kéo đổ, đây là một vấn đề, có lúc kéo đổ, trái lại là chính mình. Hai bên đúng là đều rất tự tin, cho rằng bị bắt đổ, khẳng định không phải là mình mà là đối thủ. Tại đây loại tư duy đối kháng dưới, sao em tần cùng Chelsea tiếp tục ở đây trên dây dưa? Hai bên đều sáng tạo một chút cơ hội, liền xem ai có thể càng thêm nắm giữ được. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 87. Cú lờ kỳ ở hậu trường truyền dài đem bóng mở ra trước sân, đó lũ vọt tới trước sân nhảy lấy đà, cướp ở gã nẹ đỉnh đầu đem bóng đưa đỏ hạ xuống, re bờ Ziner bóng vùng cấm, Ca ra sức đem bóng đội lên đi ra, quả bóng bay đến ở ngoài vùng cấm, Philip trực tiếp đem bóng đưa đỏ đến bên ngoài, đẹp vẻ lệ tiếp bóng, thoáng điều chỉnh một chút, sau đó quả đoán lên chân đem bóng chuyền vào vùng cấm. Louis bay người giữ, trên không trung rỗi ra chân, nhưng mà quả bóng nhưng nện ở hắn trên bắt chân mới biến hướng cao cao bay về phía không trung, ngay ở cao chuẩn bị di động thân thể lại đây giải vây thời điểm, đồ đủ linh hoạt, vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn. Hắn một cái hướng ngang chạy nước rút, trước tiên bọn tới quả bóng phía dưới, sau đó cấp tốc nhảy lấy đà, nghiêng người móc bóng trên không. Đây là duy nhất có thể để hắn giành trước suất bóng phương thức. Cái này siết ảo thuật bình thường suất bóng bị đổ đủ không chế được cực kỳ tinh diệu, bị hắn đá trúng quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu bay về phía không thành gần bước góc. Cú toa bay người đánh tới, chiều cao của hắn cùng cánh tay dài để hắn đều là có thể làm ra đặc sắc cứu thua nhưng là lần này hắn cũng cũng không bao giờ có thể tiếp tục cứu lại Chelsea. Ở hắn buộc tới trước, Đồ Đủ sút bóng, đã bay vào khung thành góc chết. Bóng vào. Đồ Đủ, Đồ đù tuyệt sát. Mùa giải này thứ 11 cái giải đấu đi bàn, đang không ngừng phát động cùng hiệp trợ đồng đội đi bàn sau khi, tại đây cái thời khắc mấu chốt, Đồ Đủ đứng dậy. Southampton ở sân nhà 32 dẫn trước Chelsea. Đang giải thích viên điên cùng tiếng reo hò bên trong, Southampton các cầu thủ từ bốn phương tám hướng nhằm phía Đồ Đủ, mà Đồ Đủ lúc này đã vọng tới dưới khán đài, mở hai tay ra, điên cuồng vùng quả đấm của chính mình. Tại đây cái tuyệt sát thời khắc, cũng chỉ có như vậy kích động mà điên cuồng chúc mừng mới có thể phát tiết tâm tình của bọn họ. sân bóng sỉ t mạ gì sôi trào khắp trốn, đang sôi trào trong tiếng, diêu -e sú cùng bờ mèo lì dùng sức vua tay. Chelsea su thế rất tốt, vậy ta liền đem các ngươi su thế tiếp tục đánh. cái này mùa giải giải đấu quan quân, chúng ta nhất định phải bắt được. không riêng cái này mùa giải, còn có mùa giải tiếp theo. giải đấu ít nhất cũng phải đến cái tam liên quan, mới đầy đủ chứng minh địa vị a. mỡ tại sao là ở giờ mi ở lit bá chủ? không phải là bởi vì bọn họ ở phía dưới sân xuất linh giới, đợi một chút là tam liên quan sao? Chính mình Southampton, tương lai thành tích cũng không thể so với MU kém a muốn nói châu Âu vinh dự, Southampton hiện tại đã vượt qua MU, khoảng cách Liverpool bung 5, cái vô địch trang đi onlit kém đến cũng không tính quá nhiều, dù sao tam liên quan hàm kim lượng vẫn là rất mạnh, nhưng mà ở giải đấu quán quân về số lượng, vậy thì kém xa. Hai chữ số thắng lợi số lần đội bóng, the derby ở lit có 3 cái đây. Vì lẽ đó đón lấy trang đi onlit quán quân cố nhiên muốn tranh thủ, giải đấu quán quân mới là nhất định phải tranh thủ bên dự. Sau đó, bọn họ muốn sáng tạo chính là thuộc về Southampton thời đại. Chương 574 Trung phong bắt đi chương 574, trung phong bắt đi ba hai tuyệt sát Chelsea. Đây đối với Southampton tới nói là một cái cực kỳ thắng lợi huy hoàng. Điều này làm cho bọn họ củng cố giải đấu vị trí thứ nhất, đồng thời để gần nhất xu thế rất tốt Chelsea tao nổ một hồi thất bại. Đồng thời tại đây một vòng, tuy rằng Arsenal, Man City cùng Liverpool đều thắng, nhưng là MU cùng họ vừa song song tao nổ thế hòa, có lúc cùng cái khác đội bóng chính lệ, chính là như vậy một chút kéo đại. Một cái giải đấu bên trong xuất sắc đội bóng quá nhiều, như vậy liền sẽ có hậu quả như thế chỉ có đá với đội yếu càng có thể cướp điểm đối mặt cùng cấp bậc đội mạnh mất điểm ít nhất mới có thể có càng to lớn hơn xác suất bắt được giải đấu quán quân nhìn từ góc độ này hiển nhiên hiện tại thành thục nhất đội bóng còn chính là Southampton hôm vừa cùng Arsenal còn có Liverpool thứ hai mà Manchester song hùng cùng Chelsea thì lại còn cần xem Guardiola, Mourinho cùng con như vậy huấn luyện viên trưởng có thể làm được cái tình trạng gì? Southampton đón lấy nên đón chính là League vòng thứ tư thi đấu sân nhà đá với sở bút team Lisbon, nếu như có thể đánh bại đối thủ lời nói như vậy bọn họ Tramtiolit sớm hai vòng ra biên chính là ván đã đóng tiền một chuyện. Dù sao hiện tại bọn họ dẫn trước sở tuốt team Leeds bọn 4 phần, thắng chính là 7 phần, còn còn lại 2 vòng, tính thế nào đều có thể ra biên. Đương nhiên, nếu như đã hòa lời nói, như vậy còn muốn dây dưa một quãng thời gian. Có điều ngấp lại bọn họ ở sân khách đều có thể đánh đối phương ba cái bóng, sân nhà đánh bại đối thủ này, quả thực chính là không nghi ngờ chút nào một chuyện a chỉ có điều bóng đá thi đấu cũng không thể như thế đơn giản loại so với, trận đấu kia bên trong Southampton tấn phát huy đến kỳ thực cũng là tương đương xuất sắc, đồ đủ rất sớm liền tiến vào bóng, điều này làm cho Southampton đón lấy thi đấu trở nên phi thường thuận lợi. Nếu như hiện tại tỉnh lại sở tuốt team Lisbon ở sân khách dùng tử thủ tới đối phó Southampton lời nói, Southampton vẫn đúng là không hẳn có thể ung dung đạt được đầy đủ ưu thế. Có điều bất kỳ thi đấu đều sẽ không thuận buồm xuôi gió, JES cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hắn chỉ cần bại binh bại trận, sau đó thư thư phục phục chờ 90 phút sau nhận lấy 3 điểm là được. Nay một vòng giao là sân khách khiêu chiến lễỷ ả moa, có điều ngẫm lại trên một vòng bọn họ ở sân nhà là năm một đánh bại đối thủ, như vậy cuộc tranh tài này thắng được đến vậy nên rất dễ dàng. Southampton cùng Rio sớm hai vòng ra biên, đối với này vòng bảng tới nói, tựa hồ cũng là một chuyện rất bình thường. Cuộc tranh tài này bên trong J. thay phiên một phần cầu thủ, làm như vậy cũng bình thường. Trước sau em tần liên tục đá với Man City cùng Chelsea, điều này làm cho lực lượng chính thể năng tiêu hao đều rất lớn. miễn cưỡng để bọn họ ra trận sẽ chỉ làm biểu hiện của bọn họ trở nên càng kém một chút. Thủ môn Jo hậu vệ dĩ gở cùng Mauser, hai cái hậu vệ cánh làm tỉ tở cùng chi lẻo, giữa sân hoắc cái bệ người, rêm cao cùng đỡ lù hợp tác, tiền đạo cách bên trong lợi thợ, đồ đủ cùng bắt đi. Bộ này đội hình hiển nhiên không có xuất sắc như vậy đột phá năng lực, nhưng mà đang chạy cùng cấp đốt, rồi lại có vẻ xuất sắc không ít. ZSU -e chính là rõ ràng. Serbia team Lisbon rất có khả năng xuất hiện ở tuyến căn bản không có cái gì hy vọng tình huống. Chọn dùng phòng thủ phản công chiến thuật. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản Tam Xoa kích năng lực tấn công mạnh mẽ liền có vẻ kém một chút. Vào lúc này, cần chính là trung phong. Bắt đi giá trị. Dưới tình huống như vậy, là vô cùng to lớn. Sự thực cũng là như thế. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Serbia team Lisbon ngay ở sân khách triển khai từ thủ. Bọn họ rõ ràng chính mình tăng cấp độ khả thi hầu như không có, nhưng là cho hai chi đội mạnh quấy rối một hồi, vẫn có thể làm được đến. Mà làm được điểm này kỳ thực vẫn là rất có ý nghĩa, ở nhất định bị nóc cao tình huống, đưa ra tuyến đội mũ lưu lại một ít ấn tượng sâu sắc, bản thân liền khá là trọng yếu, cái này cũng là bóng đá bản thân ý nghĩa một trong, thắng bại cố nhiên trọng yếu, nhưng là mỗi cái mùa giải, người thắng số lượng liền nhiều như vậy, cái khác đội bóng không cũng có mục tiêu lời nói, cũng không thể nói liền như vậy tùy tiện lư manh, như vậy là một điểm mục tiêu nhỏ, liền rất trọng yếu. Sergio tuyến Lisbon bắt đầu tự thủ thời điểm, bọn họ phòng thủ vẫn là tương đối không sai, sao tấn công ở tại bọn hắn phòng thủ trước mặt chịu đến không ít quấy rầy, nhưng là dưới tình huống như vậy. Trung Phong bắt đi, bắt đầu thể hiện ra giá trị của hắn. Thi đấu tiến hành đến 12 phút, đã đủ nhận được đủ đủ chuyển về bóng sau khi đem bóng phân đến cánh phải, tỷ tơ đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, bắt đi ở phía sau điểm nhảy lấy đà, sau đó xảo diệu đỉnh ra một cái đánh đầu lỗ bóng, quả bóng từ thủ môn đỉnh đầu bay qua, sau đó lọt vào khung thành phía sau. Một không bóng vào, bắt đi vì là sao em tần phá vỡ cục diện bế tắc. Tên này Trung Phong cái này mùa giải ra trận số lần tuy rằng giảm thiểu, nhưng là hiệu suất của hắn vẫn như cũ không có giảm xuống. Giải đấu bên trong ra trận 4 lần đánh vào hai bóng. Chamti on list hai lần ra trận liền đánh vào một bóng. Tuy rằng không bằng đã ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 16 bóng đang hot gà trên giòn đố đù lẫn nhau so sánh, nhưng là vẫn như cũng thể hiện ra giá trị của hắn. Có thể nắm giữ như vậy hai cái trung phong thực sự là một cái chuyện hạnh phúc. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, vắt đi mở hai tay ra chạy hướng về khán đài, hắn là rất cảm kích GSG ở mùa giải bắt đầu hắn bởi vì tham gia ởo thi đấu mà trạng thái không tốt tình huống, GSG cũng không có cho hắn ngoài ngạch tác lực, mà là rất tốt khống chế hắn ra trận thời gian, điều chỉnh tình trạng của hắn nếu như thay đổi cái chỉ vì cái trước mắt vấn luyện biến trường lời nói, nói không chắc liền đoạn thời gian đó không tốt biểu hiện, cũng đã bị đánh vào lên cung. dù sao Jesu hiện tại đã có bắt đầu thành thục đủ đủ, nay trên thực tế cũng là Jesu đều là có thể làm cho trong đội tâm tình rất ổn định ten chốt, ở sang em tần trong trận, mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, luôn có bọn họ đi vị, mà Jesu cũng hầu như là có thể rất tốt điều chỉnh ra tình trạng của bọn họ, để bọn họ ở vị trí của mình cảm nhận được chính mình là hữu dụng. đương nhiên, cũng hầu như gặp có bất mãn đủ cầu thủ hơn nữa trước thỏa mãn cầu thủ cũng sẽ theo địa vị tăng cao mà không ngừng cần nhiều thứ hơn mà vào lúc này, jeesu liền sẽ bán đi một phần cầu thủ, tiến cử một phần người mới, sau đó làm cho cả đội ngũ bầu không khí khôi phục lại một loại tốt hơn trạng thái. lựa chọn như vậy là sang em tần trong đội bầu không khí hài lòng ken chốt. đạt được dẫn trước sau khi, serbot team lisbon cục diện thì có chút làm có dễ. dù sao tử thủ tử thủ, không có mất bóng mới có tử thủ tiền đề. hiện tại mất bóng, vậy còn tử thủ cái cái gì? tiếp tục thủ xuống, đối thủ tuyệt đối sẽ không phiền lòng khí táo, chỉ có thể chậm rãi chờ thuận lợi bắt cuộc tranh tài này thắng lợi vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể bị ép công đi ra, mà kết quả cũng chính là bị Saem tần càng thoải mái không ngừng đạt được ghi bàn. Hiệp một kết thúc trước, Saem tần thông qua một loạt lan truyền đánh vào cái thứ hai bóng, vắt đi làm bóng, cách bên trong lợi thật đột nhập vùng cấm sau truyền ngang, đồ đủ ung dung tiếp ứng đệm bóng không thành chống mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, đã đủ quá đội đầu để đồ đủ mai khai nhị độ. Cuối cùng Saem tần ở sân nhà đồng dạng cho đối phương một cái ba 0 sớm hai vòng ra biên. chương 575 thời gian có thể giải quyết vấn đề chương 575, thời gian có thể giải quyết vấn đề riu cũng có thể cảm tạ sang em tần sân nhà đánh bại sở botim team Lisbon. bởi vì bọn họ ở sân khách bị lễ dị ạ đe dọa làm người giật mình ba ba bước hòa, thậm chí nếu như không phải cổ và kết thúc trước đánh vào một bóng lời nói, bọn họ còn có thể ở sân khách thua trận thi đấu. cứ như vậy, riu điểm chỉ có 8 phần, nếu như sang em tần cùng sở botim team Lisbon đá hòa lời nói, như vậy 4 phần sở botim team Lisbon sẽ cho riu cũng mang đến uy hiếp không nhỏ. mà hiện tại sở vẫn là chỉ có 3 điểm, tuy rằng còn có một tia hy vọng có thể thăng cấp vòng cơn cao nhưng mà Diêu chỉ cần ở sân nhà cùng sở Boston Celtics bọn đá hòa đã đủ rồi. Mà Diêu làm người ta bất ngờ thế hòa, thì lại để Sang Hem Tần leo lên bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Sớm hai vòng thăng cấp, hơn nữa đệ nhất độ khả thi cũng rất lớn, điều này làm cho Sang Hem Tần các cổ động viên đều cảm thấy rất hài lòng. Giải đấu số 1, Champions League vòng bảng thi đấu sớm ra biên, tuy rằng Sang Hem Tần các cổ động viên đã từ từ bắt đầu quen thuộc Sang Hem Tần có như thế biểu hiện xuất sắc, nhưng là bọn họ cũng vẫn như cũ sẽ vì này cảm thấy kích động. Đương nhiên, bất kỳ nhà giàu cầu thủ giới tình huống như vậy đều sẽ cảm thấy kích động. Dù sao này bản thân liền là nghề nghiệp đội ngũ theo đổi đồ vật, không có ai gặp đối với loại cục diện này thờ ơ không động lòng. Có điều trở lại giải đấu sau khi, sao em tần nhưng có chút bất ngờ ở sân khách bị Hull City 22 bức bất hòa. Tuy rằng thế công của bọn họ trước sau như một giá sức, Coutinho cùng đem bẽ lệ trong trận đấu các tiến vào một bóng. Có điều hàng phòng thủ trên bọn họ nhưng phạm vào một ít sai lầm, bị đối phương trước sau lợi dụng một lần phản kích cùng một lần đá phạt dứt điểm. Cũng còn tốt tại đây một vòng bên trong, muốn phân tâm Chang Thiollière, cùng Man City đều tao nỗ thế hòa. Đúng là Liverpool thể hiện xuất sắc. Sân nhà 6 một quét ngang vắt phút sau khi, bọn họ lấy 26 điểm vượt qua 25 điểm Southampton, đi đến bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên. Đối với này Jiangsu cũng không phải đặc biệt lưu ý, tuy rằng 11 vòng liền bình bốn trận, để Jiangsu có chút đau đầu, có điều vào lúc này, giải đấu bên trong thoáng biết điều một điểm, nói không chắc là chuyện tốt. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, Southampton rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái, bọn họ ở sân nhà đá với Liverpool thi đấu bên trong, biểu hiện tương đương xuất sắc, hai bên trong trận đấu triển khai kịch liệt đối kháng, có điều ở phòng thủ đều thể hiện ra trình độ cao nhất tình huống, mặc kệ là Southampton đô đủ. Coutinho cùng đẹp mè lệ, vẫn là Liverpool Thurmino, Sertoriz cùng mẻn, đều không thể công phá đối phương cung thành. Hai bên ác chiến 90 phút thời gian, kết quả của cuộc so tại là không không. Trận này thế hòa để Southampton lướt xuống đến thứ ba vị trí. Vòng này thắng lợi Man City điểm đuổi kịp Liverpool, có điều Southampton trên thực tế vẫn là chỉ lạc hậu một phần. Hơn nữa chỉ so với Southampton ít đi một phần Chelsea cùng Arsenal, thiếu hai phần một cua. 6 vị trí đầu có thể nói là chen thành một đoàn, hỗn loạn vô cùng. Cái này mùa giải giải đấu nhất định sẽ rất loạn, vì lẽ đó chúng ta không nên gấp gáp chờ chúng ta xuất phát đi đá club lượt cuối sau cuộc tranh tài, chúng ta gặp có vẻ càng thêm không đáng chú ý. Dưới tình huống như vậy, chúng ta là có thể đi sau mà đến trước, để bọn họ trước tiên ở phía trước tranh đi. Jesu nói với vợ nẹo ly. Vợ ly gật gật đầu. Gần nhất Southampton tuy nhiên đã hai vòng thế hòa, nhưng là thế hòa, tổng so với thua bóng được. Southampton điểm trướng đến trậm, nhưng là những người khác trướng đến cũng không vui. Dưới tình huống như vậy, Southampton đương nhiên cũng có thể kiên trì chờ khởi sướng chạy nước rút cơ hội. Hiện tại Chelsea cùng Liverpool trạng thái đều rất tốt, Chelsea bại bởi Southampton sau khi, vẫn như cũ đang không ngừng thắng lợi. Thêm vào Man City cùng Arsenal biểu hiện cứng chắc, đội vừa cũng là ở im lặng không lên tiếng truy đuổi. Trái lại là MU MU hiện tại chỉ có 19 điểm, tuy rằng xếp hạng thứ 7, cũng đã bắt đầu có vẻ hơi xu hướng suy tàn. MU ở MU dạy học, vẫn là gánh nặng đường xa lốp cái tên này đối với Liverpool cải tạo vẫn là rất đúng à? Tích cực chạy, tăng mạnh hai cánh kiến tạo cùng trước cắm vào, sau đó trực tiếp sáng tạo ra cơ hội tới. Bộ này đấu pháp tiêu hao có chút lớn, nhưng là chỉ cần có thể tìm tới mấy cái thích hợp cầu thủ thể hiện ra huy lực cũng rất dễ dàng. Jesu cảm thán nói với Mornelli cái này mùa giải đội mạnh phần lớn đều chạm qua đi bờ neo lì suy nghĩ một chút hừm còn kém một vừa chúng ta tỷ lệ thắng vẫn là rất cao bất quá đối với đội yếu trên người chúng ta vẫn là làm mất đi không ít phân điểm này dưới nửa mùa giải phải chú ý cái này ta cảm thấy được vấn đề không lớn chúng ta xác thực cầu thủ trẻ làm chủ tuy rằng thực lực bọn hắn rất xuất sắc nhưng là xác thực cũng không quá ổn định đối mặt đội mạnh thời điểm tập trung sự chú ý biểu hiện tự nhiên được nhưng là đối với đội yếu thời điểm liền dễ dàng phân tâm cái này cũng là cầu thủ trẻ bình chung chậm rãi là tốt rồi bờ neo sau khi suy nghĩ một chút nói G -e S -u, -g U đây quả thật là cũng là ý nghĩ của hắn. Sao em cái này mùa giải kỳ thực cùng năm rồi không giống nhau lắm. Quá khứ Sao em tuy rằng cũng thường thường đi 2 phần 3 chủ lực, nhưng là khi đó ít nhất có một nửa chủ lực. Sao em tần là có một cái trọng yếu thay thế bổ sung. Bọn họ có thể lập tức trên đỉnh đến, mà cái này mùa giải trên đỉnh đến nhưng càng nhiều là người mới, hoặc là nói là không có cách nào hoàn toàn thay thế quá khứ chủ lực cầu thủ, đặc biệt là ở giữa sân, cùng trên hàng hậu vệ. Mạng giờ muốn thay thế được Bái có chút khó khăn, Hán Nam Hiểu cùng Bái Lì Am Hiểu cũng không giống nhau lắm, vì lẽ đó hắn tuy rằng thể hiện xuất sắc. Sao thêm tần toàn thể phòng thủ lại có vẻ kém một chút, ở giữa sân phương diện, cả nẹ rời đi cũng đúng là cái rất lớn tổn thất, sao thêm tần hiện hữu cầu thủ không có một cái có thể thay thế hắn phòng thủ tác dụng, GESU là liệu dùng biến thay thế được biến chất, dùng không ít tuổi trẻ cầu thủ thay phiên đến duy trì giữa sân chạy cùng sức sống, sao? Đó dùng Junior loại này đỉnh cấp cầu thủ đến chân bãi. Cách làm như thế cũng không kém, ở đá với đội mạnh thời điểm, thậm chí có thể làm được cùng mùa giải trước so ra không có bất kỳ thoái hóa nhưng là ở ổn định tính trên xác thực trên lệnh một ít vừa đến cầu thủ trẻ vốn là không quá ổn định thứ hai giữa sân tổ hợp không ngừng thay phiên cũng ra tốt loại này không ổn định vậy thì tạo thành sang em tần cướp điểm còn lâu mới có được mùa giải trước như vậy điên cùng. đương nhiên đây là một cái thời gian liền có thể giải quyết vấn đề theo cấp cầu thủ càng ngày càng thích đứng, như vậy tự nhiên cũng là ổn định lại nhìn từ góc độ này gần nhất sau em tần tuy rằng hai trận đều không có thắng được đến nhưng là nhưng duy trì thế hòa cũng bất bại này bản thân cũng là một cái rất tốt kết quả chúng ta thành tiểu đương kim vô địch khẳng định là đứng chịu sào bị chú ý hiện tại xếp hạng trở xuống chốt vài tên quân quít lấy nhau, này ngược lại sẽ để chúng ta áp lực nhỏ đi một điểm, chúng ta khảo nghiệm chân chính là tại hạ nửa mùa giải a." GSU e. cuối cùng nói, "Xác thực, dưới nửa mùa giải Sanghempton sẽ gặp đối với hai trận bù thi đấu, cùng với Champions League vòng cờ nó cao áp lực, trên cấp nửa đoàn chỉ có điều là bố cục, dưới cấp nửa đoàn mới thật sự là chạy nước rút bắt đầu." Chương 576, điều này cũng có thể lên đầu để chương 576, điều này cũng có thể lên đầu để sớm hai vòng từ Trang League trong vòng đấu bảng gia biên sau khi, đón lấy Trang League thi đấu Đối với Southampton tới nói liền tương đối nhẹ nhàng. Mà tâm thái ung dung Southampton, tuy rằng thay phiên không ít cầu thủ, vẫn như cũng không phải trên một vòng bất ngờ bức hòa Diêu Lệ gì à, luật dọa có thể chống đối. Trên một vòng lễ nghi à luật dọa suýt chút nữa đánh bại Diêu, cũng không phải là bởi vì biểu hiện của bọn họ có cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì bọn họ vận khí không tệ, thêm vào Diêu trận đấu kia vận khí cũng không tốt lắm, lúc này mới để bọn họ suýt chút nữa sáng tạo kỳ tích. Mà ở trận này thi đấu bên trong, Southampton ung dung tâm thái, để bọn họ hoàn thành rồi một hồi quyết đại thi đấu. Trong trận đấu này, G.S. phái ra kỳ thực cũng là một cái pha trộn đội hình. Thủ môn Romeo, hậu vệ Díter, Ziver, Matuidi, Drenkisson, giữa sân khoác gái bên người, Zepa, đã đủ. Tiền đạo cách bên trong lợi thẩm, đồ đủ, đẹp vẻ lệ. Bộ này đội hình hoàn toàn là một bộ tuổi trẻ hóa đội hình, lớn tuổi nhất chính là thủ môn Romeo, 29 tuổi, cái khác cầu thủ toàn bộ đều là chín xí, lớn tuổi nhất chính là Drenkisson, 25 tuổi không tới, nhỏ tuổi nhất nhưng là 19 tuổi đồ đủ cùng đẹp Như vậy một bộ đội hình ở ổn định tính bị lượn nhưng mà có vẻ bình thường. Vì lẽ đó mở màn vẹn vẹn 10 phút, bọn họ liền bất ngờ ở sân nhà mất bóng. Làm đối phương tiền đạo tỏa li mù rộ vì ở bên trong hùng cấm đem bóng ghi bàn. Jo bảo vệ không thành thời điểm. Sao em tần các cổ động viên có chút trầm mặc, mà sang em tần các cầu thủ thì lại cảm thấy đến có chút xấu hổ. Cho nên bọn họ bạo phát, lẽ gì ạ lột dọa các cầu thủ còn chưa kịp cao hứng, ngay ở liên tiếp đã kích bên trong thua trận. Không ngừng lan truyền sau khi, ở phút thứ 17, bảy, đẹp vẽ lệ đường biên nhận được đố đủ bóng, sau khi đột phá đem bóng giao cho bên trong đủ cấm chức cắm vào đến bên trong vùng cấm tự lù đón rơi xuống quả bóng hất đầu công môn vì là sao em tần san bằng điểm số ở lễ ghi ả đột các cầu thủ còn chưa kịp làm ra cái khát phản ứng thời điểm sang tần một lần nữa mở bóng sau khi cấp tốc ngay ở trước sân bước cướp bên trong cướp xuống bóng hoa gái bệ người giữa sân cắt bóng sau khi chuyển cho phía trước rê cao rê cao truyền thẳng đổ đủ đỗ đủ lại lần nữa phân một bên đẹp vẽ lệ đường biên đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm theo vào cách bên trong lợi thập ở bên trong vùng cấm ngay lập tức lên chân để bóng quả bóng hai độ vào lưới ngăn ngắn 3 phút liền bị sang liền tiến vào hai bóng điều này làm cho lễ dị dọa các cầu thủ đều có chút rối loạn chợt tuyến, sau đó bọn họ liền lại lần nữa mất bóng, đẹp vẽ lễ đường biên đột phá chế tạo đá phạt, đón đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào kiến tạo mạ gửi giờ đánh đầu dứt điểm ba bị sang em tần cuồng phong mưa rào bình thường ghi bàn lễ dị dọa bắt đầu rồi ra sức phản kích, rất hiển nhiên bọn họ tấn công vẫn có nhất định thực lực. ở qua lại rằng co sau khi bọn họ tiền đạo tớ lì mụ dội vì mai khai nhị độ nhận được đồng đội đào tam giác chuyển về sau khi hắn ở bên trong vùng cấm ngay lập tức lên chân bắn phá. Rôbejo cứu thua không kịp, lệ vì ả dọa lại lần nữa đoạt về một phần. Nhưng mà bọn họ rất nhanh sẽ biết rồi, tiến vào sac em tần bóng, khả năng không phải cái gì chuyện tốt. Sau 10 phút, sac em tần hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, đồ đủ ở phản kích bên trong chuyển thẳng phía sau, đẹp đẽ lệ trước cắm vào hình thành đối mặt khung thành, hắn cấp tốc đệm bóng dứt điểm, 42. hai. Mệt sau 4 phút, cách bên trong lợi thập ở cánh trái chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, đồ đủ bay người cướp điểm dứt điểm, năm Hiện một đạt được ba cái bóng dẫn trước ưu thế, thế nhưng bị đối thủ đánh vào hai cái bóng, để sac em các cầu thủ có thể nói là phi thường có chịu điều này làm cho bọn họ ở hiệp hai duy trì cuồng phong mưa rào bình thường tấn công tiếp đấu, mà lệ rỉ ạ đột dọa các cầu thủ cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 7 phút, đẹp vẽ lệ liền hoàn thành rồi một lần cho khe, đồ đủ hình thành đối mặt không thành, sau đó bình tĩnh đệm bóng dứt điểm. Mai khai nhị độ. Sau 5 phút, đẹp vẽ lệ lại lần nữa kiến tạo cho khe, thay thế bổ sung lên sân bắt đi đồng dạng độc thân lao thẳng vào đệm bóng dứt điểm. Bảy so với hai, 7 so với hai so sau khi trận đấu bắt đầu trở nên rung dung một chút. GESU cũng dùng mất rồi còn lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, tiểu tướng sẵn cổ thay đổi đẹp vẻ lệ, đồng thời bạn vợ thay đổi dép đau. GESU bắt đầu rèn luyện người mới. Nhưng mà ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng 10 phút thời điểm, thi đấu tiết tấu, rồi lại đột nhiên nhanh hơn. Sản cổ phía bên phải sau khi đột phá truyền bảo trong, vắt đi trước cửa hất đầu công môn bị đối phương thủ môn đập ra, nhưng mà trước cắm vào đến bên trong vùng cấm bạn vợ nhưng vừa bạn xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi ung dung lên chân, đánh vào chính mình ở trang Dion bàn thắng đầu tiên phút thứ 83 đồ đủ truyền thẳng, bắt đi độc thân lao thẳng vào đệm bóng dứt điểm. 9 so với 2. Nếu tiến vào 9 cái bóng, Southampton các cầu thủ cũng tới đúng thú, tại sao không tiến vào thứ 10 cái? Kết quả là, ở một trận điên cuồng tấn công dồn dập sau khi đồ đụ dùng hắn hát chi, vì là cuộc tranh tài này vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn. Vắt đi đẹp đẽ làm bóng đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào độ đủ không có cho các hậu vệ tới quấy rầy cơ hội, lúc đang chạy lên chân phải trực tiếp vô ly, quả bóng đạn pháo bình thường bay vào không thành trên góc phải. 10 so với 2. Southampton sáng tạo trang đi only thi đấu giữa đường chẳng ghi bàn nhiều nhất ghi chép. Cái trước ghi chép là 10 bóng. 0 ba4 mùa giải Monaco 83 đánh bại là cỏ dù thi đấu bên trong sáng tạo mà lần này sao em cùng đối phương cùng đánh vào 12 bóng đồng thời sao em tần đơn chàng đánh vào 10 bóng cũng là trang đion trong lịch sử lần thứ nhất có một nhánh đội bóng ở một hồi thi đấu bên trong liền đánh vào 10 bóng mà này 10 cái bóng bên trong độ đủ tiến vào ba cái điều này làm cho hắn lấy 8 cái ghi bàn ở mùa giải này trang đi on bên trong xa xa dẫn trước xạ thủ bảng vắt đi cũng mai khai nhị độ còn lại 5 cái bóng thì lại thuộc về 5 tên không giống cầu thủ cách bên trong lợi thập đã đủ đẹpết lệ mà ủi giờ cùngờ đem một hồi xem ra là qua loa thi đấu biến thành một hồi có thể lên đầu để đứng đầu thi đấu vậy cũng là là sao em tần bản lĩnh vì lẽ đó cái khác đội ngũ đối với này cũng chỉ có thể biểu thị chịu phục dù sao nếu như bọn họ muốn cho chính mình thi đấu biến thành đứng đầu lời nói tiến vào hắn hai chữ số ghi bàn là có thể thế nhưng này không phải không làm được sao mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong riêng nhưng là đối lập gian nan sân khách hai một đánh bại sở tuột tim lịt vọn được vượt qua vòng bảng quyền một vòng cuối cùng sao em tần sân khách khiêu chiến diêu thi đấu sẽ chỉ là một hồi quyết định vòng bảng xếp hạng thi đấu sao hiện tại 13 điểm riêng nhưng là 11, sao em nếu như bại bởi đối thủ lời nói liền đem gặp đánh phải vòng bảng thứ hai. vậy thì xem hai bên nghĩ như thế nào. dù sao từ cái này mùa giải vòng bảng phân tổ xem ra, bậc thứ nhất thứ đội ngũ cùng bậc thứ hai thứ đội ngũ trình độ đều sẽ không kém. lấy sao em tần tam liên quan thành tích, bọn họ khẳng định là sẽ ở vòng cờ nót ao bên trong đụng tới đội mạnh, này cũng không cần nói. bậc thứ nhất thứ đội ngũ cố nhiên đội mạnh nhiều hơn chút, nhưng là bây giờ nhìn lại, bay cùng a di loại này đỉnh cấp đội mạnh đều có khả năng trở thành vòng bảng thứ hai. vì lẽ đó jesu cũng sẽ không ở một vòng cuối cùng bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực. Chương 577, vòng này màn kịch quan trọng chương 577, vòng này màn kịch quan trọng trận này đánh vào 10 bóng thắng lợi, để sau em tần các cầu thủ bắt đầu từ từ khôi phục trạng thái, từ hòa hai trận liên tiếp trong bóng tối đi ra. Mà giải đấu bên trong, đón lấy bọn họ còn có thể đá 3 trận thi đấu, liền đem gặp đi đi đến Nhật Bản tham gia lần này clubcup thi đấu, điều này cũng sẽ làm bọn họ bỏ qua thứ 16 cùng vòng thứ 17 thi đấu. Mà trong lúc này, bọn họ còn sẽ tham gia lít Cup tứ kết, đối thủ là Arsenal, đồng thời còn có Champions League một vòng cuối cùng đối với giao thi đấu muốn đá có điều rất rõ ràng chính là trận này đối với Real thì đấu trái lại thành không trọng yếu nhất. Real cần phải làm là tận lực tại bên trong giải đấu cấp điểm. Dù sao khoảng thời gian này sau em tần đối thủ cũng không tính là đặc biệt thường. Bọn họ vòng thứ 13 giải đấu đối thủ là Everton. Đối với Everton tôi nói bọn họ cái này mùa giải biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là bảy người đứng đầu đội mạnh phát huy từng bước ổn định lại sau khi bọn họ cũng chỉ có thể cố định ở thứ 8 vị trí. Này chi lâu năm đội ngũ cũng là có chút lạ không gặp thời. Tuy rằng bọn họ vẫn làm rất tốt, nhưng là ở đỉnh cấp đội mạnh áp bước bên dưới bọn họ cũng là có thể trà trộn chung du mà thôi. đương nhiên, cũng đã giáng cấp Aston Villa so ra tương tự là giải bóng đá nước Anh thất trưởng lão một trong Everton, Hiện tại tháng ngày đã xem như là rất dễ chịu. vì lẽ đó bọn họ hy vọng có thể ở trận này thi đấu bên trong ngăn chặn một hồi sao Hampton. dù sao đối với Everton tôi nói, đối với những này đội mạnh biểu hiện cũng là bọn họ duy trì địa vị mình cùng nhiệt tình một cái then chốt. Jesu ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái pha trộn đội hình, đồ đủ gần nhất liên tục ra trận. hơn nữa đối thủ thực lực đều rất mạnh. vì lẽ đó Jesu đông lạnh hắn, dù sao hắn mới 19 tuổi ra trận quá nhiều đối với hắn mà nói không phải một chuyện tốt. Nhìn năm đó hưu xe ba, Arsenal Thái tử ở mới xuất đạo thời điểm cũng là biểu hiện cực kỳ chói mắt. 19 tuổi ngay ở Arsenal đánh tới chủ lực, cái kia mùa giải hắn ở Arsenal ra trận lên đến 49 lần, so với cùng tuổi tắc cờ City, đầu cùng Juni ra trận đều muốn nhiều, nhưng là tiếp đó hắn liền bắt đầu liên tục tao nộ thương bệnh. 19 tuổi cũng không phải một cái thân thể đã thành thục tuổi, nhiều lần thi đấu trái lại dễ dàng phá hoại cầu thủ thân thể tốt chức. Vì lẽ đó JES không hy vọng đổ đủ đá quá nhiều thi đấu coi như tình trạng của hắn rất tốt, một ít có thể thay phiên thi đấu, vẫn là sẽ làm hắn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, Độ đủ không ra trận, đẹp vẽ lệ liền biến thành sang em tần trước sân sinh động nhất cầu thủ, hắn không ngừng ở đường biên cầm bóng đột phá, sau đó chế tạo cơ hội, mấy nhiều everton hàng phòng thủ không ngừng xảy ra vấn đề, đẹp vẽ lệ sinh động biểu hiện cho sang tần có đủ nhiều cơ hội, mà ở everton các cầu thủ bắt đầu không ngừng tập trung nhìn chăm chú phòng thủ hắn thời điểm, hắn thì lại dùng chuyến bóng bắt đầu chế tạo cơ hội, ở hắn sinh động bên dưới, sang tần thế tiến công từ từ áp chế lại đối thủ, sau đó bọn họ trên hàng hậu vệ áp lực. Đương nhiên cũng là giảm thiểu rất nhiều. Đây chính là tấn công chiếm ưu chỗ tốt rồi. Ở thi đấu tiến hành đến 30 phút thời điểm, Southampton hoàn thành rồi trận đấu này cái thứ nhất ghi bàn, chính là đẹp bẻ lệ sau khi đột phá chuyển bóng, cho vòng ngoài cấm địa nô chế tạo cơ hội, người bờ ra cấp tốc lên chân sút xa, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. 1-0. Ở rằng có trạng thái trước tiên đạt được ghi bàn đều là rất trọng yếu, đạt được dẫn trước sau khi Southampton cuộc tranh tài này liền đánh cho dễ dàng hơn nhiều. Hiệp lại là đệm bẻ lệ sau khi đột phá chuyển bóng, trợ giúp Bast đi mở rộng dẫn trước thế binh luận viên bắt đầu đối với đẹp vệ lệ khen không dứt miệng, cho rằng hắn lại là Jesu bồi dưỡng được đến một thiên tài, là một tên bóc người đối lập gây yếu tiền đạo cánh. Kỹ thuật của hắn, tốc độ, cùng với cảm giác bóng, đều là tài năng xuất chúng. Lấy thực lực bây giờ của hắn tiếp tục tiếp tục phát triển lời nói, nói không chắc còn có cơ hội chuyển hình thành Messi, Cựu Ti như vậy xả thủ. Sát thực, loại này linh hoạt lại kỹ thuật xuất sắc, hơn nữa tố chất thân thể cũng không kém cầu thủ, hơn nữa xuất sắc tốc độ, rất dễ dàng liền có thể trưởng thành là đỉnh cấp cầu thủ. Đánh bại Everton sau khi, sao tiếp tục ở thứ ba vị trí đợi? Trước người là 30 phân Man City cùng Liverpool, phía sau là 28 phân Arsenal cùng Chelsea, hốt cuối này một vòng thua bóng, đã bị bỏ lại một phần, hiện tại chỉ có 24 điểm, MU nhưng là 20 điểm xếp hạng thứ 7, đã bị đầu bảng bỏ qua rồi vô cùng. Thắng được cuộc tranh tải này sau khi, GESU ở tuần này League Cup thi đấu bên trong phái gia lượng lớn thay thế bổ sung, có điều đối thủ của hắn Ever ý nghĩ cũng gần như, Arsenal đồng dạng phái gia phần lớn thay thế bổ sung, dù sao League Cup đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải rất trọng yếu, ở giải đấu tranh cấp như thế kịch liệt tình huống, không ai có thể rất tốt phân tâm. Thay thế bổ sung đối với thay thế bổ sung, Southampton gần thay thế bổ sung chất lượng hiển nhiên cao rất nhiều, hậu vệ cánh tỷ tờ dứt điểm vì là Southampton mở tỷ số, hiệp 2 thay thế bổ sung lên sân hẳn quả dẹt ở trước cửa nhận được sẵn, cổ chuyển bóng sau khi bắn phá dứt điểm, Southampton 2 không nỗ lực đánh của Garsenan, ngẩng đầu thẳng tiến lead cuộc bán kết. Ta cảm thấy chúng ta khả năng bị nhầm bảo. Bán kết sau khi đi ra rất nhanh sẽ là đá với rút thăm, Southampton rất bất hạnh ở trong vòng bán kết đánh vào Liverpool mà mở út nhưng là số may đánh vào Hull City. G.E.S.U. đối với này trò cười một câu, có điều không ai thật sự, bởi vì mọi người đều rõ ràng, sao em tần tại đây dạng thi đấu bên trong là sẽ không quá thật lòng. Đối đầu Liverpool, nói không chắc G.E.S.U. vẫn vui vẻ một ít, bởi vì hắn cầu thủ trẻ có thể được càng tốt hơn giải luyện. Rất hiển nhiên chính là, cùng lịch cup thi đấu so ra, đó lấy thứ 14 vòng giải đấu, mới trọng yếu hơn một ít. Này một vòng màn kịch quan trọng là Chelsea sân khách khiêu chiến Man City. Southampton đối thủ nhưng là vì là trụ hạng mà chiến Cagliari. Cuộc tranh tài này cũng không tính quá bắt mắt nhưng mà bởi vì Benet cái này mùa giải gia nhập liên minh Cagliari mà có vẻ hơi làm người khác chú ý lên. Benet ở giờ mi ở Leeds bắt đầu có thể nói là mở đầu xong, gia nhập liên minh Southampton cái thứ nhất mùa giải liền bắt được giải đấu quán quân cùng tờ giờ mi ở Leeds đua pha lưới. Kết quả năm thứ hai gia nhập liên minh Chelsea sau khi liền bắt đầu rơi vào đêm mê, Đầu tiên là bị thương thiếu trận hơn một nửa cái mùa giải. Cái thứ hai mùa giải ở Chelsea thi đấu đánh cho không ít, thành tích nhưng rất tồi tệ, mùa giải trước hắn gia nhập liên minh Liverpool, vẫn như cũ biểu hiện thường thường, cho. Tới mùa hè bị Liverpool bán phá giá cho Cờ Tổ Dưới tình huống như vậy, đục tới đã trang thi on tam liên quan ông chủ cũ, Ben biểu hiện, xác thực cũng làm cho người có chút quan tâm. Dù sao nếu như Ben có thể quay giáo một đòn, cho sang em tần một cái đẹp đẽ lời nói, như vậy điều này cũng đúng là một cái xem chút. Mà Ben bản thân cũng có chút khôi hài. Hắn lúc đó rời đi Sanghamton kỳ thực không có gì lưu luyến, hầu như là nhìn thấy lương cao cũng không quay đầu lại liền đi, mấy năm qua biểu hiện không bằng mong muốn, liền thường thường đang tiếp thu phòng vấn thời điểm âm dương Sanghamton vài câu, chỉ có điều 2 năm trước ở Chelsea cùng Liverpool thời điểm, đối đầu Sanghamton không có ra trận cơ hội, vì lẽ đó vẫn cũng không va chạm ra cái gì, lần này ở Cerdito Pelis vẫn là hắn lần thứ nhất đối. Mà Sanghamton, chương 578, tâm thái biến hóa không giống chương 578, tâm thái biến hóa không giống trận này đối với Cerdito Pelis thi đấu, chúng ta thắng được tới hỏi để không lớn có điều ta nghĩ cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đừng làm cho Ben Ted đi bàn. GESU ở trận đấu bắt đầu trước, Đàng Hoàng Trịnh trọng nói, các cầu thủ đầu tiên là tập thể sướng suốt một chút, sau đó đồng thời cười ha ha lên. Truyền thông gần nhất lẫn lộn đại gia đương nhiên đều nhìn thấy, y lần vạ vạ dạ gì cả thế gian nghe tên, hơn nữa hiện tại tin tức phát đạt, các cầu thủ cũng không phải sinh sống ở trong chân không, đương nhiên sẽ không đối với này không rõ ràng. Ben Ket chua sang em tần cũng không phải một ngày hai ngày, đặc biệt là hắn ở bên chún đội tuyển quốc gia vị trí cũng bị Lukaku cho cấp đi sau khi, Lukaku là ở Sanghem trưởng thành thành đỉnh cấp tiền đạo. Hắn thì càng chua dù sao không phải mỗi người đều sẽ rõ ràng rất nhiều lúc trách nhiệm là thuộc về mình sao thêm tầng các cầu thủ sẽ không không có chuyện gì cùng Ben test chi khí, j càng là không thèm để ý hắn tốt xấu cũng tại trên người bên kiếm không ít tiền điểm ấy khí độ jsu vẫn có có điều không có nghĩa là đối mặt Ben test thời điểm jsu yêu cầu các cầu thủ làm được càng tốt hơn một điểm. Dù sao nếu như thật làm cho Ben test ở trận này thi đấu bên trong đi bàn như vậy cũng khó tránh khỏi trong mấy ngày kế tiếp nghe được đối phương các loại tất tất không thành vấn đề giao cho chúng ta đi ban được bố vô ngực sau đó nói với mạng gối giờ, mạng gối giờ đồng dạng gật gù, chuyện này với bọn họ tới nói là cái thử thách, có điều cũng là cái cơ hội rất tốt. mà một cái khác cần nỗ lực chính là, ngươi muốn làm gì, ngươi hiểu. G.E.S.U. nói với đồ đủ, thủ lĩnh, yên tâm đi, ta nghỉ ngơi hai trận, chính là cả người là sức lực thời điểm đây. đồ đủ tú một cái bắp thịt của chính mình, thử tin nói, G.E.S.U. gật gù, hắn rất hài lòng đồ đủ lời nói, trước một hồi giải đấu cùng một hồi lift up, đồ đủ đều không lên sân, nhưng là đồ đủ không có chút nào lo lắng, mà là trong mấy ngày này chuyên tâm huấn luyện, khôi phục trạng thái chờ một lần nữa lên sân. Thay đổi nhảy ra một điểm cầu thủ trẻ, rõ ràng thể hiện xuất sắc liên tục đi bàn, lại bị đặt tại trên ghế dự bị hai trận, chỉ sợ sớm đã bực tức không ngừng, đồ đủ nhưng rất rõ ràng làm thế nào đối với mình tới nói là quan trọng nhất. Chỉ là loại tâm thái này, GES liền cảm thấy, tiểu tử này tương lai nhất định sẽ trở nên càng thêm gay gớm. Làm hai bên cầu thủ xuất hiện ở Crotito Velis sân nhà xem một sân công viên sân bóng thời điểm, Crotito Velis các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng suyệt. cái này mùa giải bọn họ chính là trụ hạng mà chiến, mà vào lúc này, bởi vì truyền thông làm nổi bật bọn họ đã rất có chút cùng chung mối thủ ý tứ. bọn họ muốn nắm ba điểm, đó là đương nhiên liền sẽ cùng Sang Em Tần phát sinh xung đột. Mà Sang Em Tần ở trận này thi đấu bên trong phái gia hầu như toàn bộ chủ lực cũng làm cho bọn họ cảm thấy đến có chút một mực. Dù sao Sang Em Tần sau 3 ngày liền muốn đi sân khách khiêu chiến Diêu, cùng chúng ta so sánh cái gì sức lực đây? Đáng tiếc chính là vào lúc này, thật muốn nói tầm quan trọng lời nói, trận này giải đấu so với Diêu thi đấu còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Dù sao cuộc tranh tài này quan hệ đến ba điểm, đối với Diêu thi đấu, đối với Sang Tần nói, đã không phải một hồi trọng yếu thi đấu. Diêu Phương diện đại khái cũng là nghĩ như vậy. Hai bên cầu thủ nắm tay thời điểm cũng không phát sinh cái gì xung đột, dù sao không phải cái gì sinh tử đại địch, trên thực tế nếu không là truyền thông làm nổi bật, cuộc tranh tài này bên trong, JSU đều sẽ không đặc biệt bàn giao cái gì. Cờ tổ này mấy cái mùa giải từ chiếm giữ trung du đến liên tục 2 năm hiểm hiểm trụ hạng thành công, thực lực của bọn họ là ở một đường trường, năm nay cũng không ngoại lệ, hiện tại bọn họ xếp hạng thứ 17, đã chính thức bắt đầu rồi chính mình trụ hạng lữ trình. Có điều tờ Zermi ở Ligue 2 năm qua coi như là trụ hạng đội ngũ, tài chính cũng đều rất dư giả. Thường thường có thể từ những cái khác giải đấu bên trong tìm tòi ra không sai cầu thủ đến vì chính mình chủ hạng. Nay chi cờ Zito Pellis cũng có một chút không sai cầu thủ, tuy rằng toàn thể trên không có cách nào cùng sang tần so với chất lượng, nhưng mà vẫn như cũ không tính kém. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền đặt chân giữa sân bắt đầu phòng thủ, gắt gao đẩy sang Hampton một làn sóng lại một làn sóng tấn công, đồng thời không ngừng phát động phản kích, dựa vào đỉnh ở mặt trước Ben để giải quyết vấn đề vậy cũng là là bọn họ thường dùng thi đấu chiến thuật. Benzet cái tốc độ này, sức mạnh thân cao cùng kỹ thuật đều tương đương không kém trung phong ở trước sân, đều là có thể chế tạo ra không ít cơ hội. liền xem bản thân hắn cùng các đồng đội có thể hay không nắm giữ được cơ hội. có điều ở trận này thi đấu bên trong, cơ rít tổ bé lụy bộ này không nói là mười lần như một, ít nhất ở phần lớn thời điểm đều rất hữu dụng chiến thuật, lại bắt đầu rơi vào trong khốn cảnh. Benzet ở trước sân chạy thời điểm, hắn liền chú ý tới, Van Hurd vẫn đi theo bên cạnh hắn. bình thường thời điểm tranh tài, chạy có thể không tích cực như vậy, nhưng mà cuộc tranh tài này, hắn đấu chí vẫn là rất rồ rào. Dù sao có ký thác thời điểm người biểu hiện đều sẽ xuất sắc rất nhiều vì lẽ đó hắn có chút khôi phục năm đó ở sau em tần thi đấu thời điểm phong thái Vậy thì là ở đây trên tích cực chạy tìm cơ hội lúc đó hắn cái kia vua phá lưới là làm thế nào đã được ngoại trừ đồng đội ủng hộ và chiến thuật trợ giúp ở ngoài cái kia từng cái từng cái ghi bàn càng nhiều chính là hắn chạy đến cái nào ghi bàn thu được không phải dựa vào tích cực chạy cùng tiếp ứng mới có thể thu được cơ hội như vậy đáng tiếc chính là ở chuyển nhượng sau khi tâm thái của hắn xuất hiện biến hóa cảm giác mình đã là ngôi sao bóng đá thành tiểu số một xạ thủ làm sao chả có thể ở đây trên làm culi đây chỉ dùng chờ đồng đội cho mình đưa lên truyền bóng sau đó chính mình dứt điểm là được rồi mà trên thực tế hắn cũng không có trở nên nhanh như vậy hắn mới chuyển nhượng đi chelsea thời điểm cũng là thành thật tích cực chạy chiến đấu tìm kiếm dứt điểm cơ hội mấy tháng trước biểu hiện cũng không kém đáng tiếc chính là đón lấy một hồi nghỉ ngơi nửa năm trọng thương để hắn bỏ qua rất nhiều trở lại sau khi hắn thì có chút lửa nhác sau đó liền đã được càng ngày càng không được trận này trận đấu bắt đầu khôi phục tích cực chạy sau khi benet biểu hiện tựa hồ khôi phục rất nhiều đáng tiếc chính là Hắn đụng tới Van Nực như vậy trung vệ. Van Nực so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi. ở Benket trở thành Tờ giờ mi ở Lit đua phá lưới thời điểm. Van Nực còn ở hôn sở của tỷ số Tờ mi ở kia đây. Nhưng là rất rõ ràng chính là, hiện tại ở Southampton đã nhiễm nhiên đệ nhất thế giới trung vệ Van Nực, trình độ đã so với Benket muốn cao hơn nhiều. Cùng Benket so ra, Van Nực chính là sáu cái tự, càng nhanh hơn, càng cao hơn, càng mạnh hơn. Thân cao trên hắn có ưu thế, đối kháng trên hắn cũng có ưu thế, trên tốc độ hắn còn có ưu thế. Làm một cái tiền đạo đụng tới như vậy hậu vệ thời điểm, ăn quả đắng cũng là thành chuyện bình thường muốn nói ben Két cũng coi như là rất đáng giá tiêu ngạo, dù sao Van được hai người này mùa giải tới nay đã rất ít đi kèm người, đều là đánh tha sau. phụ trách càn quét cùng bảo vệ, hắn cái tiêu kinh người tố chất mang đến phòng thủ bên trong cường hãn, đã rất ít có thể nhìn thấy. mà ở trận này thi đấu bên trong, Benket sẽ cảm nhận được một cái đỉnh cấp trung vệ trình độ. chương 579, sự thực vượt qua hùng biện chương 579, sự thực vượt qua hùng biện. Cờ giết tổ hậu trưởng chuyển bóng dài, Benket chạy nhảy lấy đà, chuẩn bị tranh đoạt đệ nhất điểm đến, nhưng mà Van được cấp tốc theo tới, cùng hắn muốn bít lấy nhau, hai người đều không thể nhảy lấy đà cuối cùng quả bóng bị mạ rồi giờ bắt được. Cờ dít tổ vẽ lùi mặt đất tấn công, quả bóng từ mặt đất chuyển cho lôi ra vùng cấm chuẩn bị tiếp ứng Benet. Benet tiếp bóng sau khi Van Nực từ phía sau cường tráng mạnh mẽ dính vào, điều này làm cho Benet hoàn toàn không có cách nào xoay người, cuối cùng hắn chỉ có thể đem bóng chuyển qua. Đồng đội đến rồi một cước xuất xa, quả bóng cao hơn sang ngang. Cazorito vẽ lùi đường biên tổ chức tấn công, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Benet muốn chiếm trước điểm đến, lại bị Van Nực trước tiên chiếm trước ở. Ngay lập tức Van Nực nhảy lấy đà, đem bóng giải vây ra vùng cấm. Cristol Pelis lại lần nữa khởi xướng tấn công, Benet lôi ra vùng cấm tiếp bóng, nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị tiếp bóng trong mấy mắt, Van được lại từ bên cạnh hắn tránh đi, sau đó đem bóng trên đường đoạn ở dưới. Nhiều trước phòng thủ. Lần này Benet thật sự có điểm tăng bỡ. Nay bốn lần phòng thủ bên trong, Van được thể hiện ra dây dưa đội quân, áp sát người bước cước, tinh chuẩn phán đoán điểm đến, cùng với nhiều trước phòng thủ 4 loại phe phòng thủ thức, tuy rằng từng người không giống, cũng đều là rất đơn giản phòng thủ, đơn giản đến phạm là đá bóng người đều sẽ, nhưng mà chính là loại này đơn giản phe phòng thủ thức bên trong bày ra đối kháng năng lực. Quả thực chính là một cái trung vệ thực lực tổng hợp đại triệt kỳ. Tại đây dạng biểu diễn bên trong, Van Đức không nghi ngờ chút nào được rồi mắt điểm. Benket là cờ tổ bẽ chủ yếu tấn công điểm tựa, hắn tấn công mỗi lần đều bị đóng kín, lập tức liền để Cerrit tổ bẽ phản kích rơi vào trong khuôn cảnh, phản kích rơi vào cảnh khốn khó. Safer tần tấn công, đương nhiên liền đánh cho càng trồi chạy một điểm. Trên thực tế cũng là như thế. Mở màn vẹn vẹn 12 phút, Safer tần liền thông qua một loạt không thư giãn lan truyền hoàn thành rồi dứt điểm. Zebruiner phân bóng cho Cutino, Cutino giả bộ ở đỉnh vòng cung một bùng số bóng nhưng chân trái đường vòng cùng bóng đem bóng chuyển đến phía sau trước cắm vào đẹp bẽ lệ đón rơi xuống quả bóng trực tiếp đệm đẩy một cái đem bóng chuyển đến trung lộ theo vào đỗ đủ ung dung lên chân lang không dùng đệm đem bóng đẩy mạnh cờ rít tổ bẽ thành ở Coutinho đem bóng chuyển đến sau khi mãi cho đến bay vào không thành sao em thậm chí không có để quả bóng rơi xuống đất Ghi bản sau đỗ đủ mở ra hai tay một đường từ cờ rít tổ bẽ fan bóng đá dưới khán đài chạy qua sau đó mới chạy đến sao em fan bóng đá dưới khán đài bắt đầu chúc mừng rất khó nói hắn có phải hay không cố ý tiểu tử này khẳng định là cố ý JSU -E một bên vỗ tay, một bên cười to nói: Vỡ mèo tùy cũng nợ đủ cười. xác thực, đồ đủ trước trên căn bản sẽ không làm loại này dù cho là xem ra là khiêu khích đối với bóng chạm tay mê động tác, mà lần này làm, xem ra vẫn đúng là chính là JSU -E lúc trước lời nói kích thích đến hắn. Một bóng dẫn trước sau khi, sao em tần tấn công bắt đầu càng thêm vững vàng, bọn họ không ngừng cùng cờ rít tổ vẽ lụt dây dưa, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Phút thứ 36, sao em tần thuận lợi mở rộng điểm số, ở liên tiếp qua lại đảo chân sau khi. Coutinho ở vùng cấm biên giới gót chân đưa ra rượu truyền đường biên trước cắm vào chỉ lẻo đường chéo cắt vào vùng cấm đuổi theo quả bóng sau khi không giữ bóng trực tiếp lên chân trái đại lực sút bóng đem bóng ép sát mặt đất đánh vào khung thành góc gần. Hai bóng dẫn trước sau khi sao em tần chậm lại tấn công tiếp đấu. Benitez cũng muốn sáng tạo ra một ít cơ hội tới dù sao coi như là tiến vào không được bóng cũng phải nỗ lực trong trận đấu thể hiện ra giá trị của chính mình. Tốt nhất là chính mình đi bàn đội ngũ thắng trận thắng không được cũng phải bảo đảm chính mình đi bàn chính mình cũng tiến vào không được cũng phải bảo đảm trợ giúp đồng đội đi bàn a giờ khấp này yêu cầu xem như là càng ngày càng thấp, nhưng mà Van được cũng không muốn cho hắn cơ hội như vậy. Mỗi lần Corgi tổ bẽ tấn công, hắn đều bị Van được quấn lấy gắt gao, Đừng nói khởi sướng tấn công, liền ngay cả cầm bóng số lần đều tương ít, hầu như sẽ không có cái gì cầm bóng không gian. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, đủ đủ khai nhị độ, đây là một cái đặc sắc volley. Reber Junior chuyển vào trong bay đến vùng cấm bên trong, đối phương hậu vệ giải vây không có thể đem bóng đỉnh xa, trái lại bay đến phía sau, đã chạy quá đủ đủ cấp tốc một cái đại lui bước lùi lại, sau đó nhảy lấy đá, không đem bóng trò đá ra ngoài. Quả bóng gào thét lại lần nữa bay vào khung thành, Đồ Đủ Mai Khai nhị độ. Bóng vào. Tuy nhiên đã liên tục 3 vòng không có ghi bàn, nhưng là Đồ Đủ ở trận này thi đấu bên trong lại lần nữa Mai Khai nhị độ. Đây là hắn mùa giải này thứ 12 cùng thứ 13 cái ghi bàn. Tuy rằng không bằng Sạ Dệ cùng Bắt Đi bọn họ lúc đó như vậy vững vàng có thể trận nào cũng ghi bàn, nhưng là Đồ Đủ bạo phát đạt được năng lực, nhưng cũng là cực kỳ xuất sắc. Phải biết Sạ Dệ cùng Bắt Đi thể hiện ra loại này đạt được năng lực thời điểm, cũng đã hoàn toàn chín muồi, mà Đồ Đủ còn trẻ. Hắn tiếp đó sẽ có ra sao tiến bộ, thật là khiến người ta chờ mong a đang giải thích viên tiếng la bên trong, Đồ Đủ mở hai tay ra chúc mừng, mà cho hắn là mối cảnh, nhưng là hai tay chống mạnh bên sao 30, Southampton cuối cùng ở sân khách toàn thắng đối thủ, theo này một vòng Man City bại bởi Chelsea, Southampton lấy 32 điểm dược cư bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Ở tại bọn hắn phía sau đuổi, nhưng là 31 điểm Arsenal cùng Chelsea, Liverpool vòng này cũng bất ngờ thua bóng, bọn họ sân khách 3-4 bại bởi Bournemouth, giống như Man City, 30 phân lướt xuống đến đặt ngang hàng vị trí thứ tư. Trở lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất rất cao hứng. Gần nhất chúng ta gặp chuyên tâm đánh giải đấu. Chúng ta không thể lại toa nguồn mất điểm. Đây là một cái mạnh mẽ giải đấu, có rất nhiều đội mạnh, cùng với bất cứ lúc nào đâm ngơi một đao chung du đội bóng cùng đội yếu. Muốn bắt được quán quân, nhất định phải so với người khác đều làm được càng tốt hơn mới được. Chelsea Chelsea gần nhất xu thế rất mạnh, bất quá bọn hắn trước bại bởi chúng ta, ở thắng được chúng ta trước, bọn họ coi như bắt được quán quân, cũng không đủ khiến người ta cảm thấy đến chịu phủ. GESU ở sau trận đấu lời nói có chút hùng hổ do người, không qua hài hệ đến Chelsea, hắn nói như vậy kỳ thực cũng bình thường. Dù sao ở Southampton trở lại giờ giờ mi ở Lý, bắt đầu bắt được giải đấu quán quân sau khi mặc kệ là MU hay là Man City đều không có chân chính từ JESU trong tay cướp đi quá giải đấu quán quân chỉ có Chelsea ở Mourinho xuất linh giới Chelsea mạnh mẽ từ JESU trong tay đoạt một cái giải đấu quán quân nếu không là cái tiêu mùa giải Chelsea đoạt giải đấu quán quân lời nói Southampton hiện tại cũng đã giải đấu bốn liên quan vì lẽ đó JESU đối với Chelsea phản ứng khá mạnh liệt mọi người cũng đều có thể hiểu được mà con cũng chỉ có thể đình chỉ một hơi ai bảo bọn họ thật sự chính là bại bởi Southampton đây. Nếu như lúc đó không bại bởi Southampton, hiện tại con thì có lời nói, đáng tiếc chính là, hắn chắc si bại bởi Southampton, vì lẽ đó ở đánh bại Southampton trước, nhiều hơn nữa ngôn ngữ, đều là trắng sáng vô lực. Southampton hiện tại xếp số một vị trí cùng chiến tích của bọn họ, chính là tối hùng biển ngôn ngữ. chương 580, ai cũng không nghĩ đến chương 580, ai cũng không nghĩ đến Trang Thion League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, Southampton cùng Diêu đều không hẹn mà cùng phái ra không ít thay thế bổ sung. Đương nhiên không có khuyết đại đến để sản cổ an và dẹp những người trẻ tuổi cầu thủ lên sân mức độ chỉ có điều nhóm dự bị sát thực ra trận không ít. tỉ như Samh Tần tí tờ, Ziver cách bên trong lợi thật bọn người lên sân, mà Diao cũng phái ra không ít thay thế bổ sung. BBC chỉ lên một cái Benzema, Cerruti, Anojoan đâu cùng ba lên đều bị thay phiên. Benzema ở hiệp một thi đấu bên trong Mai khai nhị độ, trợ giúp Diao 2 không dẫn trước Samh Tần, nhưng mà Samh Tần hiệp 2 nhưng triển khai phản kích, đổ đủ trước tiên giữ điểm, thổi lên phản công cái lệnh, mà ở thứ 80 đa phần trung thời điểm, đẹp vẻ lệ ở bên trong vùng cấm liên tục qua Dani cùng Pepe. sau đó bạo góc gần dứt điểm, san bằng tỷ số. Cuối cùng cuộc tranh tài này, điểm số chính là 2-2 bình, hai bên ở hai hiệp đều đánh thành hòa nhau, mà sang em tần nhưng là lấy hai phần ưu thế, bắt được ben vòng bảng số 1. Mà khác một hồi thi đấu bên trong, lệ gì à luôn dọa nắm lấy cơ hội cuối cùng, bọn họ sân nhà một không lực cờ dịch ben thi đấu, bắt được lần này trang T onlit trận đấu thắng lợi đồng thời, cũng lấy bốn phần điểm lực f support team lịch bọn, bắt được Uefa Euro Palit từ cách dự thi. Không thể không nói, này chi ba lan đội bóng biểu hiện, cũng quả thật làm cho người cảm thấy đến dốc lòng. Tới liền một cái ba liên tiếp thất bại sau khi bọn họ còn có thể sân nhà ba ba bức hòa diêu, tiếp theo ở cuối cùng một trận đánh bại sở tim lật này chứng minh bọn họ vẫn có thực lực không tệ, chỉ có điều có chút không quá thích hướng trang tí on lit tiếp đấu. Nếu như cho bọn họ cơ hội lời nói, bọn họ nói không chắc ở trong khoảng thời gian sau đó liền có thể đạt được càng tốt hơn biểu hiện. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, Jesu mang theo hắn chủ lực môn trở lại sao hem mà bỡn lẹo lì thì lại mang theo một đám thay thế bổ sung sớm bay về phía nhật bản. Cái này cũng là sao hem tần thông lệ, nhóm dự bị đánh vòng bán kết, trận chung kết giữ lại chủ lực đi đánh. đánh. Ngược lại vòng bán kết đối thủ trên căn bản đều sẽ không quá mạnh, coi như là Trung Bắc Mỹ quân quân, mấy năm qua Trung Bắc Mỹ câu lạc bộ trình độ cũng trượt đến mức rất lợi hại, rất khó cùng châu Âu đội bóng lẫn nhau so sánh. Dù sao Na vắt loại này Trung Bắc Mỹ cầu thủ tốt, cũng trên căn bản đều ở châu Âu đá bóng, ở lại Trung Bắc Mỹ cầu thủ tốt quá ít. Giải đấu vòng thứ 15, Southampton đối thủ là Middlesbrough, đối mặt này chi chủ hạng đội ngũ, Southampton đã được tương đương cẩn thận, bọn họ ở đây trên khống chế lại đối thủ, sau đó không ngừng tìm kiếm cơ hội, đồng thời không cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Loại này cách đá kỳ thực mệt một chút. Có điều Southampton có các cầu thủ nhưng rất tốt khống chế cục diện, Zhe không ngừng tổ chức cùng chuyển bóng, cuối cùng ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Coutinho nhận được Zhe Běi bóng sau khi dùng mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa dứt điểm, Southampton 1-0 dẫn trước. Sau đó thời gian tròng, Southampton chậm lại nhịp điệu thi đấu, thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến kết thúc. Cứ như vậy, Southampton liền lấy bảng tổng sắp vị trí thứ nhất đi tham gia vòng lọt cục thi đấu, điểm này cũng rất trọng yếu, coi như đón lấy bị vượt qua, cũng có thể chứng minh, Southampton ở tương đồng lịch thi đấu bên trong, vẫn như cũng là mạnh nhất. Đây là một nhánh đội mạnh bạo. Bay đi Nhật Bản trên đường, các cầu thủ đang nghỉ ngơi, GSU -E thì lại không nhàn rỗi, hắn đang chăm chú club luật cột đón lấy những này đối thủ biểu hiện. Lần này Copa lại bở tạ Đỏ Uyt quán quân cũng không phải là đến từ Nam Mỹ ba mạnh, mà là đến từ Colombia, là bọn họ truyền thống đội mạnh quốc dân thi đấu. Đội ngũ này mùa giải trước tại Copa lại bở tạ Đỏ Uyt bên trong biểu hiện tương đương không sai, phải là một tình định. Colombia đội bóng. Rất ít đụng tới a, trước đây chúng ta cũng là gem là Colombia cầu thủ. GSU -E ở trong lòng yên lặng nghĩ, Côdo vẫn luôn là Nam Mỹ dưới bóng đá một nhánh đội mạnh, tuy rằng không bằng ba cường như vậy bắt mắt, nhưng là vẫn cũng biểu hiện không tầm thường, cũng có một chút không sai cầu thủ dưới tình huống như vậy, sao em tận cấp cầu thủ tựa hồn nên có một ít chuẩn bị mới được. Có điều nhìn mấy trận quốc dân thi đấu video sau khi, GESU liền bắt đầu cảm thấy được này Chi Nam Mỹ quán quân thực lực thật giống có chút kém. tuy rằng bọn họ ở vòng bán kết 4 một đánh bại Sao Paolo, nhưng là Sao Paolo mùa giải trước toàn thể biểu hiện cũng rất tồi tệ, hơn nữa trong trận đấu hai bên tình cảnh kỳ thực đều không khác mấy quốc dân thi đấu có thể thắng 4-1, chính là nắm lấy cơ hội tóm đến tốt hơn một điểm mà thôi. Dưới tình huống như vậy, sao em tần chỉ cần chăm chú một chút, nên sẽ không có lần xe khả năng. Ta cảm thấy cho ngươi phán đoán không sai, mấy ngày nay ta đem quốc dân thi đấu Copa lại bở tạ đỏ ỉn sau mấy trận đều nhìn một lần, thực lực của bọn họ xác thực không sao thế, cũng không có đặc biệt đồ suất cầu thủ, chơi toàn thể nam mỹ đội. Vậy thì không cái gì có thể kiêng kỵ. Vớn méo lý đồng ý GESU lời nói. GESU cười ha ha, xác thực, nam mỹ câu lạc bộ nhất làm cho châu Âu câu lạc bộ đau đầu chính là không biết lúc nào nô ra một tia tài. Loại thiên tài này rất khó dùng đơn giản phương thức đi đối phó, hơn nữa ở đối với hắn chưa quen thuộc thời điểm, hắn rất dễ dàng là có thể tạo thành to lớn lực sắc thương, rất nhiều lúc châu Âu câu lạc bộ lật xe cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có điều Colombia thiên tài, hiện tại xác thực cũng ít thấy, ở rộ vô gỡ sau khi, Colombia đội tuyển quốc gia cũng không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ. Ở Nhật Bản, Southampton bắt đầu rồi nghỉ ngơi, mà sớm mấy ngày đến nhóm dự bị đã đều thích đứng lại đây, vòng bán kết vốn là bọn họ ra trận thời điểm. Ở Southampton toàn đội đều đến Nhật Bản sau khi, bọn họ vòng bán kết đá với cũng đi ra. Chủ nhà cả sĩ mà ạ ở rớt tiến vào vòng bán kết, bọn họ sẽ đá với quốc dân thi đấu, mà sang em trận đối thủ nhưng là Trung Bắc Mỹ quán quân, mê methi cờ ép hạ mẹ gì cả. Vòng bán kết trước tiên đá một hồi, là cả sĩ mà ả ở đối với quốc dân thi đấu thi đấu, quyết đấu thi đấu, Jesu vẫn là rất coi trọng, vì lẽ đó ở thi đấu trước một ngày, Jesu mang theo toàn thể cầu thủ đến hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. 90 phút sau, Jesu cùng sang em tận các cầu thủ đều không còn gì để nói nhìn trên sân, ai cũng không nghĩ đến, Jesu cùng bờ lì trước chuẩn bị, xem như là toàn bộ thất bại. Quốc dân thi đấu ở trận này thi đấu bên trong trạng thái cực kỳ gay go, quả thực lại như sẽ không đá bóng như thế, bọn họ tuy rằng chiếm cư khống chế bóng ưu như thế, nhưng là ở phòng tuyến của đối phương trước mặt chỉ có thể thông qua suốt xa đến sáng tạo cơ hội, trái lại là cả sĩ mà ạ nổ ở phản kích đánh cho vui vẻ sung sướng, hiệp một bọn họ liền trước tiên thông qua phản kích đánh vào một bóng, hiệp hai cuối cùng 10 phút bên trong thừa dịp đối phương quy mô lớn ép lên, cơ hội liền tiến vào hai bóng. 3-0 toàn thắng quốc dân thi đấu, xông vào club lượt cuộc trận chung kết. Nhìn thấy cuộc tranh tài này ý nghĩa chứ? Này nói cho chúng ta chúng ta đón lấy ở vòng bán kết bên trong cũng phải duy trì sự chú ý của mình, nếu không, liền cũng sẽ bị đối thủ đánh bại. Jesu chỉ có thể đàng hoàng trịnh trọng nói rồi như vậy một đoạn văn. Southampton các cầu thủ cười vang lên, bọn họ có thể không cảm thấy chính mình gặp trong trận đấu kinh địch. Chương 581, không cho buông tha ghi chép chương 581, không cho buông tha ghi chép Southampton các cầu thủ sát thực sẽ không kinh địch, đặc biệt là tại đây dạng thi đấu bên trong. Bởi vì vòng bán kết bên trong, Jesu cử đi trên căn bản đều là thay thế bổ sung nhóm dự bị đối với mình thi đấu là rất quý trọng, bởi vì nếu như biểu hiện không tốt lời nói như vậy đón lấy khả năng liền không cơ hội gì. Jesu ở phương diện này sức quan sát tương đương mạnh, là cầu thủ thì có biểu hiện không tốt thời điểm, nhưng là đúng là trạng thái không tốt hoặc là thực lực không bằng biểu hiện không được, hay là bởi vì chính mình lười biếng biểu hiện không được. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, đến rồi, vì lẽ đó chỉ cần tận lực, Jesu thì sẽ không nói cái gì, còn có thể giúp ngươi ra sự, nếu như ngươi biểu hiện lười biếng, như vậy Jesu liền nhất định sẽ trước tiên ở lén lút mạnh mẽ phê bình ngươi. Này không phải một hai ví dụ mà là thời gian rất lâu tới nay vẫn luôn là như vậy. vì lẽ đó sang em tần các cầu thủ chỉ cần lên sân nhất định chính là đem hết toàn lực. ngày thứ hai thi đấu bên trong, jees phái ra một cái đội hình dự bị. thủ monjomejo hậu vệ gì trả họ, tờ, gì vợ cùng dẹn kín sân, giữa sân martis đã đủ cùng hoắc gái bên người tiền đạo cách bên trong lợi thẩm, sẵn cổ cùng bắt đi. bộ này đương nhiên là đội hình dự bị nhưng là chỉ cần chính bọn hắn không ra vấn đề như vậy đối thủ liền rất khó ở tại bọn hắn trên người sáng tạo ra cơ hội gì đến. betico à mẹ gì cả ra trận thời điểm. Sĩ khí vẫn là rất cao ngang, dù sao bọn họ tuy rằng 3 ngày trước đá một hồi thi đấu, nhưng lại như vậy trái lại kích hoạt rồi bọn họ thi đấu trạng thái, để bọn họ ở đây trên có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Nhưng mà ở trận đấu bắt đầu sau khi, sao em tần liền từ từ áp chế lại đối thủ. Ở ma tiếp cùng hoác cái bệ ngươi chạy bảo vệ bên dưới, đỡ lù bắt đầu thể hiện ra chính mình lan truyền trên năng lực, không ngừng thông qua chuyển bóng chế tạo cơ hội. Giữa sân có cái có thể cầm bóng cùng có thể tổ chức cầu thủ, sao em tần tấn công dĩ nhiên là thuận lợi rất nhiều. Trận đấu bắt đầu nửa giờ sau khi. Southampton Hemtần thì có 6 lần sút bóng, mà Mehi cô ạ mẹ gì cả sút bóng chỉ có một lần. Đây chính là áp chế. Tuy rằng Mehi cô ạ mẹ gì cả phòng thủ vẫn là rất ngoan cường, bọn họ hy vọng có thể đứng vững sang ở hiệp một tấn công. Như vậy ở hiệp 2, cơ hội gặp càng nhiều một điểm. Nhưng là bọn họ như vậy nguyện vọng, cũng không có cơ hội đạt thành. Sàn cô ở đường biên hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa. Tận đủ giả bộ sút xa, nhưng đem bóng chuyển đến bên trái, không người phòng thủ cách bên trong lợi thập cầm bóng, sau đó ngay lập tức chuyển ngang trung lộ vắt đi nên bóng để bóng phá vỡ cục diện bế tắc bóng bảo jamie vắt đi cái này mùa giải vắt đi bắt đầu hóa thân sang em tần siêu dự bị tuy rằng ra trận biến thiếu nhưng là chỉ cần thay thế bổ sung ra trận hoặc là thay thế đồ đủ ra trận hắn luôn có thể đạt được ghi bàn sao em hàng tiền đạo tổ hợp thật là khiến người ta ước ao đang giải thích viên hô lớn trong tiếng mang theo băng đội trưởng vắt đi bắt đầu ở đây bên trong chúc mừng hắn hiện tại đã bắt đầu thích ứng chính mình nhân vật dù cho là làm thay thế bổ sung hắn cũng là rất xuất sắc Giữa sân lúc nghỉ ngơi, GESU chúc mừng sao em tần các cầu thủ, sau đó nói cho bọn họ biết, ở hiệp 2 muốn càng thêm tập trung sự chú ý, không muốn cho đối phương cơ hội gì, nắm lấy cơ hội lại tiến vào một cái, cuộc tranh tài này trên căn bản coi như là bắt. tần các cầu thủ trung thực chấp hành chiến thuật của hắn. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, bọn họ tiếp tục khống chế giữa sân, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công, cách bên trong lợi thập tiếp ứng cùng sẵn cô đột phá cũng có thể sáng tạo ra không ít cơ hội, hơn nữa trợ lũ tiếp ứng, vào lúc này, trên căn bản đầy đủ dùng. Vũ này đội hình ra sân bên trong sao em tần phái ra địa phương cầu thủ cũng không ít. Dieter, Jensen, Di Cha họ, Lũ, đủ, cách bên trong lợi thở, Sanko. Dieter rất đáng tin, hai cái hậu vệ cánh đều có thể đánh, hắn là một cái đáng tin thay thế bổ sung. Di Chao họ trượt đến vẫn có chút lợi hại. Jensen nhưng là một cái giàu cao và kim, đã đủ có chút đáng tiếc. Có Reber Junior ở, hắn cũng chỉ có thể đánh thay thế bổ sung hoặc là phụ trợ. đúng là cách bên trong lợi thập cùng Sanko biểu hiện cũng không tệ. Reber Junior vẫn là càng am hiểu dạy dối tấn công cầu thủ. Sir Casserbot bình luận viên cạ dặm phơ nói. Hán thành tiểu ly vợ Liverpool truyền kỳ, đối với Southampton cũng có không nhỏ hảo cảm, tuy rằng Liverpool cùng Southampton hai năm qua lẫn nhau đào góc tường không ít, nhưng chưa từng xuất hiện cái gì xung đột. Jesus đúng là ở có ý thức dùng một ít địa phương cầu thủ, có điều phần lớn vị trí then chốt hắn hay là dùng ngoại biện. Dù sao địa phương cầu thủ còn chưa tới giếng phun mức độ. Hiệp hai đang không ngừng áp chế sau khi, Southampton rất nhanh sẽ mở rộng dẫn trước ưu thế, phút thứ 72, cách bên trong lợi thập nhận được tỡ lù và bóng, ở góc độ không lớn địa phương đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng treo thẳng vào góc xa, 2-0 hai bóng dẫn trước sau khi G.E.S.U. bắt đầu thay đổi người, bạn vợ cùng anh vợ dẹt trước sau lên sân, thay đổi hoa gái bệ người cùng cách bên trong lợi hợp, anh vợ dẹt rất nhanh cũng thể hiện ra chính mình ngặt điểm, hắn ở trước cửa đem sẵn cổ truyền bóng chặn tiến vào không thành, tên này tuổi trẻ trung phong cũng là một cái cửa trước hữu giác cực kỳ nhạy bén xa thủ, ba không cũng là cuối cùng điểm số, sao em tần nhẹ lấy đối thủ, ngẩng đầu tiến vào lúc đứt cuộc trận chung kết, đối thủ của bọn họ là bất ngờ giết vào trận chung kết, có thể gọi lần này lúc đứt cuộc người ô chủ nhà, cả sĩ mà ở, Nhật Bản bóng đá phát triển được vẫn rất nhanh, ta biết có không ít Nhật Bản cầu thủ ở Châu Âu đá bóng. Chỉ có điều Cú Ngật Tam Liên Quan ghi chép, nếu trước không có đội ngũ bắt được quá, như vậy chúng ta có cơ hội này, liền nhất định sẽ không buông tha. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, có điều hắn đối với trận này, trận chung kết như vậy hoàn toàn tự tin cũng có đạo lý, đừng nói Cú Ngật coi như thêm vào Cú Ngật Cụp tiền thân Tozota cùng với Tozota Cú Ngật tiền thân Hinzo có núi nền Toli, cũng không có cái gì đội ngũ có thể bắt được Tam Liên Quan. Bắt được 3 lần quán quân thậm chí trở lên câu lạc bộ không biết, AC Milan, Inter Milan, Véna Zùl, rất độc, São Paulo Diêu cùng bổ cả Junio đều bắt được 3 lần hoặc trở lên thi đấu, nhưng là có thể bảo vệ chức vô địch câu lạc bộ cũng chỉ còn sót lại Santos, Inter Milan, AC Milan cùng Sao Paulo này 4 chi đội ngũ, Sao Hempton là thứ 5 chi, nếu như bọn họ năm nay còn có thể bảo vệ chức vô địch lời nói, như vậy liền đem sẽ trở thành trong lịch sử chi thứ nhất hoàn thành lúc đưa cột, bao quát. Thiền thân Tô Zota cùng Inter có núi Nentoli, tam liên quan đội ngũ. Như vậy đi Chép cũng đầy đủ khiến người ta khoe. Mà người khác không biết chính là, đối với GESU bản thân mà nói, như vậy đi Chép cũng là nhất định phải đi tranh thủ. Hoàn thành loại này chưa từng có ai ghi chép sau khi hắn soạt đến điểm thành tựu khen thưởng tương tự cũng là rất phong phú, căn cứ trước kinh nghiệm, ít nhất 1.000 cái điểm thành tựu là nhất định sẽ có. Chỉ là hướng về phía này 1.000 cái điểm thành tựu, ở trận này trận chung kết bên trong, GESU đều sẽ không có bất kỳ lời biếng. Người khác bỏ qua, chỉ có điều là bỏ qua vinh dự cùng của cải, mà hắn bỏ qua, vậy thì là vô số thần kỳ tương lai.